tiểu định t ạ hôn chiến chiến trường đối với chủng tộc khai chiến. Chương định tại hôn chiến chiến chủng khai trường trường chiến. tộc tộc đối với tại đối với i Quyết t 966. nữ vương đã có thân nhìn lấy tại chỗ bãi bổ kẹ đoàn đội lao thành viên tạm thời tình huống dưới chúng ta không có cách nào đem chủng tộc dẫn tới công thành cũng không có cách nào chỉ huy tần thủy hoàng tượng binh mã cùng mười hai đồng nhân đi ra khỏi thành tham chiến bất quá lần này địa cầu phòng vệ quân liên quan tới ngày mai ra khỏi thành tác chiến kế hoạch ta cảm giác không có vấn đề ta lần này ủng hộ địa cầu phòng vệ quân hành động ký sinh loại chủng tộc đại quân đã đi tới chúng ta lãnh địa bên ngoài đối với địa cầu đông đảo cấp thấp người chơi xuất thủ lần này địa cầu phòng vệ quân cho ta gửi tới tin tức có mấy vạn cấp thấp người chơi trong đầu bị mê tâm trùng ký sinh cũng may địa cầu phòng vệ quân trước đó chữa bị một nhóm trị liệu khoang thuyền có đất dụng võ bằng không hậu quả khó mà thường nổi nhưng lập tức dùng dạng này lần này kiểm chất trị liệu người chơi tiêu hao địa cầu phòng vệ quân giá trị mấy ước tài nguyên trị liệu khoang thuyền sử dụng cũng là tiêu hao tư nguyên có mấy trăm người tại bỏ đi não bộ mê tâm trùng quá trình bên trong não tổ chức nhận khác biệt trình độ tổn thương cái này cùng ký sinh loại trùng tộc thế lực gân đoán đã trải qua kết lại hiện tại đại bộ phận địa cầu người chơi trong lòng nhất là hoàng kim cấp trở xuống địa cầu người chơi bọn hắn đẩy mình đoán hận lúc này địa cầu phòng vệ quân nhất định phải xuất lĩnh địa cầu người chơi xuất chiến dù cho ngày mai chiến đấu chúng ta địa cầu không có cái gì ưu thế cùng phần thắng nhưng trận tấn công này ký sinh loại côn trùng chiến đấu nhất định phải đánh cho dù là lưỡng bại câu thường cũng đ i ể m đánh không phải một khi địa cầu lựa chọn co đầu rút cổ ở bên trong trường thành n h ư n h ị biết để đông đảo cấp thấp người chơi bất mãn trong lòng bọn hắn biết đã mất đi và phó bản tăng thực lực lên động lực bọn hắn sẽ đối với địa cầu thế lực thất vọng. Các có ngươi t hiện ể đ ổ vị địa, bị trí suy nghĩ, đem mình muốn trở thành bạch ngân cấp người chơi. Tại trường trường thành trong thể tâm trùng thành tên ra suy sinh sau, sẽ muốn đầu nghĩ, mình ngân người hôn chiến chiến trường ra trường thành lãnh ngươi liền biến điên, ngươi cũng phân nộ. bạch chơi. h đem mê cấp các có các i ký tại địa cầu vẫn là hoàng kim cấp trở xuống người chơi số lượng đông đảo hoàng kim cùng hoàng kim cấp trở lên chỉ là một số nhỏ người chơi không ra đứng biết để địa cầu đại bộ phận các người chơi đều đối với địa cầu của chúng ta thế lực thất vọng kết quả này so cùng trùng tộc khai chiến trực tiếp tử thương một bộ phận cao cấp người chơi đối với địa cầu ảnh hưởng nghiêm trọng hơn đ chiến chiến chiến chiến trước đó là địa cầu người chơi thực lực không cho phép ra khỏi thành lâu đài giao chiến hiện tại điều kiện cho phép địa cầu cuối cùng thực lực trở nên so mấy năm trước đã trải qua mạnh mấy lần càng không thể khiết đảm chúng ta bài bổ kệ toàn đội xem như địa cầu đỉnh tiêm đoàn đội ngày mai cần bảo vệ địa cầu tôn nghiêm đi tham dự lần chiến đấu này ta liền nói muốn đi đánh đi hay là của ta giác độ cao n g ư y i bộ này đội trưởng không sai đem ta đội trưởng này chiến đấu ý đồ giải thích rất hiểu đại nữ vương cười lớn đắc ý nhìn lấy lôi khắc lôi khắc nghe xong tiểu nữ vương phân tích mới phát hiện bản thân không có cân nhắc hoàng kim cấp phía dưới địa cầu người chơi c à m thụ lần này ký sinh loại trùng tộc thực lực tại hôn chiến chiến trường ngoại t r ư ờ n g thành đ ố i phóng nhằm vào hoàng kim cấp trở xuống mê tâm trùng xuất hiện có thể nói để địa cầu cấp thấp các người chơi đầy mình đoán hận cùng phẫn nộ a đổi ai trong đầu bị một cái có thể để người nổi điên côn trùng ký sinh đều sẽ không vui vẻ cái này cảm xúc phẫn nộ cần mau chóng phát tiết đi ra lôi khác suy nghĩ một chút hiện tại thế cục này địa cầu phòng vệ quân phương án hành động cũng không sai thật đúng là nên do địa cầu cao cấp người chơi xuất động đi tiến đánh ký sinh loại trùng tộc đại quân mới được coi như không có thủ thắng cũng có thể để địa cầu các người chơi huyết tính không bị xóa bỏ rơi được tiểu nữ vương là nên xuất chiến ta trước đó cân nhắc không chu toàn ngày mai m ộ ư ơ i hai giờ trưa ta hoặc cạn xỉ ẹn văn mở ma pháp truyền thông môn đem bài bổ kệ đoàn đội truyền thống đến chủng tộc nữ vương cái kia tiến hành trạm thủ hành động lôi khác cũng biểu thái theo bài bổ kệ đoàn đội tam cự đầu tỏ thái độ bài bổ kệ đoàn đội cái khác lao thành viên môn trước đó không đồng ý tham gia ngày mai chém đầu hành động hiện tại cũng biểu thị đồng ý bài bổ kệ đoàn đội đội viên cũ toàn viên thông qua được ngày mai m ộ ư ơ i hai giờ trưa sau đi đến ký sinh loại chủng tộc nơi đóng quân đi chém đầu chủng tộc nữ vương kế hoạch tiểu nữ vương nhẹ gật đầu cái này kết quả chính là nàng hy vọng đã tới ngày mai m ộ ư ơ i hai giờ trưa sau t r ả m thủ hành động chúng ta không nhất định nhất định phải đánh giết chủng tộc nữ vương nếu như chủng tộc nữ vương bên cạnh tinh anh chủng tộc hộ vệ số lượng tương đối nhiều thực lực rất mạnh lời nói chúng ta chỉ cần có thể kích thương chủng tộc nữ vương cũng được tình huống cụ thể chờ ngày mai khai c h i ế n sau nhìn lấy chủng tộc chiến đấu chân chính lực làm tiếp định đoạt tiểu nữ vương nói sau đó bài bổ kẹ đoàn đội người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm tại tiểu nữ vương dưới sự hướng dẫn bắt đầu chế định lần này chém đầu hành động một chút chi tiết lôi khắc nghe lấy tiểu nữ vương cùng người chơi khác thảo luận bất quá lôi khắc hiện tại có chút xuất thần nghĩ đến vừa mới cùng khỉ ống gửi tin tức nội dung lôi khắc còn suy nghĩ lấy có hay không công khai số hai tôn giả chính là vong linh thành bảo thành chủ cùng tần thủy hoàng người thừa kế người chơi cái này siêu cấp lớn thân phận sự t ì n h đại nữ vương vô xuống lôi khắc bà vai số hai tôn giả ngày mai chém đầu kế hoạch là mười hai giờ trưa nếu không chúng ta sáng sớm ngày mai điểm tới họ vợ dịn phó bản à đừng mười điểm đi cải thành tám giờ sáng mai đi họ vợ dịn phó bản thế nào nếu như họ vợ dịn phó bản sau khi ra ngoài có không dùng được ban thưởng đạo cụ còn có thời gian đi khu giao dịch đổi thành họ bán lại mua cái khác trang bị đại nữ vương đơn độc cho lôi khắc phát tới tin tức lôi khắc nghe xong mới nhớ bản thân cùng đại nữ vương còn có ước định đây nguyên kế hoạch ngày mai 10 giờ sáng mang theo đại nữ vương cùng đi họ vợ dịn phó bản đây đêm nay lôi khắc đụng phải mê tâm trùng tại địa cầu chủ thế giới xuất hiện sau đó chính là b à i bổ kẹ đoàn đội đội viên cũ hội nghị ký sinh loại chủng tộc thế lực xuất hiện lôi khắc trước đó đều không công phu suy nghĩ họ vợ dịn phó bản chuyện bất quá đại nữ vương hiện tại nhắc nhở lôi khắc suy nghĩ một chút tại trước khi chiến đấu đi đến họ vợ dịn phó bản để kim cô đồng thăng cấp lại để cho hạn xỉ ẻn văn thôn p ệ hấp thu hát phượng hoàng năng lượng có theo ể để c địa cầu cao cấp người chơi cùng đi tiến đánh ký sinh loại trùng tộc đi được ngày mai buổi sáng tám giờ cùng đi họ vợ gìn phó bản người buổi sáng giây chút đến trễ liền không đợi n g ư ơ i đã cho bốn mươi vạn chư thiên tệ tiền vẽ vào cửa cũng không cho ngươi lui lôi khác đối với đại nữ vương phát đi tin tức được ta biết sớm online đại nữ vương hồi phục tiểu nữ vương rất nhanh cùng bài bổ kẹ đoàn thể các đội viên cũ thương thảo xong ngày mai m ộ ư ơ i hai giờ trưa so đối với ký sinh loại chủng tộc nữ vương chém đầu phương án tiểu nữ vương cũng phát hiện số hai tôn giả cùng đại nữ vương hai người này giống như không có nghiêm túc nghe kế hoạch của nàng cùng tham dự kế hoạch thảo luận bất quá chi ít hai người đều đồng ý tham chiến không cãi nhau tiểu nữ vương cũng sẽ không nhiều quan tâm đi quản bọn họ tiểu nữ vương tuyên bố lần này bài bổ kệ đoàn đội trước khi chiến đấu khẩn cấp hội nghị kết thúc ả ạ n x ĩ ẻ n văn pháp sư triệt bỏ phòng ngựa bị nghe lén ma pháp bình t h ư ớ n g kết giới t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi sáu quyết định tại hôn chiến chiến trường đối với chủng tộc khai chiến hai bài bổ kệ đoàn đội đám người bắt đầu phân tán chạy tới vong linh thành b ả o chuẩn bị trở về chủ thế giới nghỉ ngơi một đêm dưỡng tốt tinh thần ngày mai hảo chấp hành chém đầu kế hoạch đi lôi khác thu hồi ả ồ hạn s n văn pháp sư sau khởi động chớ chú khiêu đao thuấn di kỹ năng liên tục mấy giây mấy cái thuấn di về tới vong linh thành bạo bên trong trên ma pháp trận hiện tại vong linh thành bảo những cái k i a trị liệu khoang thuyền còn có rất nhiều cấp thấp người chơi tại xếp hàng chờ đợi kiểm tra đây đồng thời lần lượt còn có chạy tới cấp thấp lôi khác đoạn chừng ít nhất phải đến sáng mai cái này trị liệu khoang thuyền mới có thể kiểm tra xong gần nhất ba ngày tất cả tại hôn chiến chiến trường đi ra trường thành bên ngoài hoàng kim cấp phía dưới người chơi địa cầu phòng vệ quân lần này cung cấp trị liệu khoang thuyền nguyên lai、like、không phải tùy tiện dùng nghe tiểu nữ vương nói mới vừa nói cái này trị liệu khoang thuyền kiểm tra người chơi não bộ cùng tiến hành phẫu thuật cũng là tiêu hao tư nguyên lần này đối với địa cầu bộ phận cấp thấp người chơi kiểm cũng may gần ba ngày không có ở hôn chiến chiến trường đi ra trường thành cấp thấp người chơi không cần tiếp nhận kiểm tra không phải dù cho địa cầu phòng vệ quân có chút chiến lược dự trữ nội tình dày cũng không đủ tiền lôi k h ắ c đứng ở trận pháp truyền thống bên trên trước lựa chọn truyền thống về đến bản thân t r ư thiên online chủ giới diện sau đó liền lựa chọn rời khỏi t r ư thiên online trở lại khoang thuyền hình chứng phòng học trường học khoang thuyền hình chứng phòng học lúc này hiện tại đã có rất nhiều mở ra c h ố n g không khoang thuyền hình chứng lôi khác nhìn xuống thời gian đã trải qua dạng sáng hơn m ư ơ i hai giờ ngoài cửa sổ đen kịt một mẩu bất quá địa cầu phòng vệ quân ban bố tân cấp thông cáo nội dung Còn、tại thông qua trường học quảng bá tiếp tục tuần hoàn phát hình chính là thanh n â m so trước đó điều thấp chút ở nơi này năm trăm linh hai khoang thuyền hình chứng phòng học nửa giờ sau tiểu băng nữ liền từ hôn c h i ế n chiến trường vong linh thành bảo bên trong tiến nhập trị liệu khoang thuyền hoàn thành kiểm tra trị liệu khoang thuyền kiểm tra xong tiểu băng nữ đầu xác nhận tiểu băng nữ trong đầu không có bị mê tâm trùng ký sinh tiểu băng nữ đạt được cái này kết quả kiểm tra sau cảm giác mình trong nháy mắt lại sống lại cái kia hưng phấn a sau đó tiểu băng nữ lập tức đi vong linh thành bảo bên trong trên truyền tống trận lựa chọn truyền tống về đến chính làng chư thiên ôn là chủ giới diện cùng tồn tại tức gọ phờ lìn tiểu băng nữ lúc ấy nghĩ đến, phải nhanh chóng rời khỏi khoang thuyền hình chứng đi nói cho ngồi cùng bàn lôi khắt nàng không có bị mê tâm trùng ký sinh sẽ không biến thành ngớ ngẩn cái này tin tức tốt tiểu băng nữ coi là lôi khắt bị nàng gọi tới năm trăm linh hai khoang thuyền hình chứng phòng học sau biết một mực canh dự ở nàng ghi danh khoang thuyền hình chứng bên ngoài khẩn trương trở lấy kiểm soát của nàng kết quả đây tiểu băng nữ cảm giác vẫn là đừng để ngồi cùng bàn lôi khắt phải đợi quá lâu biết lo lắng phải nhanh chóng cùng lôi khắt chia sẻ cái này tin tức tốt bất quá nửa giờ sau làm tiểu băng nữ từ bản thân chư thiên ôn l a chủ giới diện rời khỏi trở lại năm trăm linh hai khoang thuyền hình chứng tiểu băng nữ, nữ, nữ, nữ một ở h mặt sinh khí dáng vẻ nàng đã biết cái kia hôn đản lôi khắc ngồi cùng bạn nhìn dạng là tại nàng tiến vào khoang thuyền hình chứng không lâu sau liền bản thân về ngủ căn bản không giống nàng nghĩ như vậy viết một mực canh giữ ở nàng khoang thuyền hình chứng trước chờ lấy nàng đi ra tiểu băng nữ cái kia khi a đều hối hận trước đó gọi cái này hốn đản ngồi cùng bàn lôi khắc đến đây tiểu băng nữ sau đó b ạ n thân hướng về phòng ngủ phương hướng bước nhanh tới cũng trở về phòng ngủ đi ngủ đây lôi khắc hiện tại ra khoang thuyền hình chứng sau bởi vì bài bổ kệ đoàn đội người chơi giả dặn kinh nghiệm khẩn cấp hội nghị thương thảo ngày mai kế hoạch tác chiến nguyên nhân chiếm dụng thời gian tương đối dài tiểu băng nữ đều rời đi cái này khoang thuyền hình chứng phòng học nửa giờ lôi khắc thật đúng là đã quên tiểu băng nữ sự t ì n h lôi khắc cũng không muốn cho tiểu băng nữ gửi nhắn tin đi hỏi một chút dù sao trước đó lôi khắc đều dùng hỏa nhãn kim tinh năng lực nhìn xuyên tưởng nhìn qua tiểu băng nữ đầu bên trong căn bản không có mê tâm trùng tồn tại tiểu băng nữ chính là mình hù dọa mình đâu một chút nguy hiểm đều không có hiện tại dạng sáng hơn m ộ ư ơ i hai giờ mặc dù lôi khắc ban đêm cùng bạn cùng phòng uống rượu ăn h ả i sản t i ê u nướng nhưng là có chút bói bụng lúc này trường học quán cơm là hai mươi bốn giờ buôn bán chọn món ăn c h u còn mở lôi khắc rời đi khoang thuyền hình t r ứ n g phòng học hướng về trường học quán cơm đi đến đi quán cơm đến rồi bắt làm so sánh nhanh mị sợi sau khi ăn xong mới trở về phòng ngủ lôi khắc trở về phòng ngủ sau phát hiện b n h nam cùng tiểu mập mạp đều、ngủ. khi ống cái tia trên giường còn có ánh sáng khi ống đang nằm tại hắn trên giường của mình cầm điện thoại di động nhìn lấy diễn đàn đây lôi lão đại mới trở về a khi ống nhỏ giọng cùng lôi khắt chào hỏi ừ đi quán cơm lại ăn b ắ t mì ngươi làm sao còn chưa ngủ ngày mai còn đi học đâu lôi khắt nói vừa rồi điện thoại đến tin tức ngươi còn không có thấy thế nào a nói lớp ngày mai hủy bỏ ta xem biết diễn đàn đi nằm ngủ hiện tại trường học cái này loa phóng thanh quả lớn ta ngủ không được đoán chừng một hồi xe qua thanh âm có thể lại nhỏ c h u n nữa khi ố n nhỏ giọng nói a vậy ta ngủ trước lôi khác vừa nói ngồi trở lại bản thân trên giường nhỏ nhìn xuống điện thoại tin nhắn thật đúng là có một đầu mới nhất tin nhắn tin nhắn là trường học cấp ba năm tổ đối với học sinh lớp m ộ ư ơ i hai nhóm phát tin tức ngày mai trường học tất cả cấp ba năm tổ chương trình học tạm dừng cũng nhắc nhở học sinh tại ngày mai tốt nhất đường đi đến hôn chiến chiến trường lôi khác nhìn sau cảm giác không sai đến lúc này ngoài hành tinh người chơi đại quân tiếp cận hôn chiến chiến trường địa cầu lãnh địa trường học l i ê n nghỉ coi như rất nhân tính hóa cứ như vậy ngày mai bản thân có thể ngủ thêm một hồi lôi khác còn nghĩ sáng mai tìm bạn cùng phòng giúp xin phép nghỉ đâu bản thân hảo cùng đại nữ vương đi họ vợ dịn phó bản hiện không tại cũng c mì dù sao phó b ạ n thế giới đối với sử dụng cái này phương thức bình thường tiến vào người chơi đều có thời gian bảo hộ cơ chế đi họ vợ dịn phó bản lôi khác đoán chừng nhiều nhất hơn một m ư ờ i phút liền có thể từ phó bản đi ra nhất định có thể gặp phải một mươi hai n giờ trưa số giả khắc b đi ầ u đ ngủ, phòng ngủ bên ngoài quảng bá bên bá t r o n còn g t ạ i v a n g lên đánh cầu phòng vệ quân khẩn cấp c quân phòng khẩn thông vệ o ộ i lôi dung. Cũng may k ắ c hôm nay、so、sánh mệt mỏi, nằm nay trên so ghi i ư ờ n g ơ n ề n ngủ mất. sinh á n ngày g thứ ờ i t loại trông báo vang lên sau, lôi khắc mới tỉnh lại. sau, k h ắ chủng lại. khi tộc hành trong động cố gắng t hôm ă n cũng có thể là muốn g cấp có đi, đi thể h là n chiến chiến trường quan sát bây giờ địa cầu phòng vệ quân tình huống. cầu khác lập tức giờ Lôi sát rửa địa bây lập vệ ặ t sau đó c ũ nay g phòng ngủ, hướng về lầu dạy học lầu chính phương hướng rời đi học chính n bước về lầu lầu dạy n h tới tới đi lầu d học lầu 5 khoang thuyền hình chứng phòng học. Hôm nay khoang nay trong h hình chứng u y ề n t phòng học lúc này chống không khoang thuyền hình chứng so bình thường ít đi rất nhiều xem ra tối hôm qua mê tâm trùng sự kiện cũng khích lệ các học sinh dưới sự cố gắng phó bản thăng cấp đi tăng lên thực lực của mình hoàng kim cùng hoàng kim cấp trở lên người chơi lần này mê tâm trùng trong nguy cấp có thể không chịu ảnh hưởng hiện tại hôn chiến chiến trường ngoài trường thành mê tâm trùng còn không biết khi nào có thể bị dọn dẹp sạch sẽ những cái này người chơi các học sinh nhận cái này uy hiếp cũng bắt đầu cố gắng lôi k h ắ c tại khoang thuyền hình chứng phòng học t ì một m dựa vào tường khoang thuyền hình chứng ngồi vào trong đó khởi động chư thiên online theo khoang thuyền hình chứng khép kín làm lôi k h ắ c lần nữa mở hai mắt ra lúc đã tới bản thân chư thiên online chủ giới diện đinh đinh đinh tin tức tiếng nhắc nhở âm văng lên lôi k h ắ c nhìn xuống từ mười phút đồng hồ trước đại nữ vương liền mỗi qua hai phút đồng hồ phát tới một cái tin tức hỏi hắn online không có lôi khác cười cười cho đại nữ vương phát đi x i n g i a nhập tổ đội đại nữ vương cơ hồ là trong nháy mắt liền lựa chọn tiếp nhận tổ đội có thể tính đến rồi số hai tôn giả ta không có đến chế, so ngươi còn sớm đến đây tiến nhanh nhập họ vợ dìn phó bản đi ta đều chờ không khẩn cấp thôn vệ mù tàn huyết đủ. đại nữ vương phát tới tin tức đi sau chớ nóng vội đánh giết cùng thôn vệ mù tàn nếu như lần này phó bản là liên tục nhiệm vụ chính tuyến lời nói chờ chúng ta làm đến cấp bậc cuối cùng đoạn suy nghĩ thêm đánh giết cái khác mù tàn không phải một khi xáo trộn phó bản đã biết nội dung cốt chuyện phát triển đối với chúng ta rất bất lợi lôi khác dặn dò đại nữ vương được phó bản nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn sau cùng ta lại đánh giết mù t ả n bất quá chúng ta thực lực tiến vào cái này họ vợ dịn phó bản đoán chừng phó bản đẳng cấp biết bị ưỡn lên rất cao bên trong mù t ả n cũng sẽ không yếu muốn giết hết khả năng có khó khăn đâu đến lúc đó chúng ta hợp tác đại nữ vương phát tới tin tức nhìn tình huống đi lôi khác hồi phục đại nữ vương giá tâm không nhỏ à vậy mà muốn đem cái này sờ mẹn phó bản bên trong mù t ả n giết sạch thôn vệ lôi khác biết hiện tại khuyên đại nữ vương cũng vô ích chỉ có thể tiến vào phó bản sau nhìn tình huống cụ thể lại định lôi khác lấy ra họ vợ dịn phó bản m ư ơ i ba người tiến vào quần c ụ lựa chọn sử dụng ngón tay nhập lại định cùng tổ đội sau đại nữ vương cùng nhau tiến vào cái này phó bản len keng chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả sử dụng họ vợ d ì n phó bản quần c h ú n cùng bài b ổ kệ đoàn đội đại nữ vương tổ đội tình hôn g ư ớ i tiến vào họ vợ d ì n phó bản thế giới họ vợ d ì n phó bản truyền tống môn đã khai mở thời hạn s á ư ơ i giây bên trong tiến vào truyền tống môn quá hạn lần này tiến vào phó bản cơ hội đem hết hiệu lực chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm theo lôi h ắ c s d ụ n phó bản q u ầ chúng vang lên lôi khắc nhìn lấy bản thân chư thiên ôn là chủ giới diện bốn cái truyền tống trong cửa lớn cái thứ nhất đã bị truyền thống đại môn trên khung cửa viết họ vợ dìn bà chữ lớn truyền thống môn bên trong xuất hiện vòng xoáy màu đen lôi khắc đi nhanh hướng cái này được thắp sáng truyền thống môn đưa tay chạm đến truyền thống môn bên trong vòng xoáy một giây sau lôi khắc thân thể bị hút vào trong đó làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra phát hiện mình đứng ở ở một cái đại mục chế biệt thự lầu một trong phòng khách thân thể của mình biến thành đứa trẻ ráng vẻ bản thân tay phải còn bắn ra cốt c h ả o bản thân tay phải chính xuyên thấu một cái người làm vườn đại thuốc trái tim máu tươi từ cái này sớm định ra đại thuốc miệm vết thương chảy ra đã trải qua nhiễm đỏ người làm vườn đại thúc quần áo đại nữ vương cũng thay đổi thành một người đầu chọc nữ h à i dáng vẻ tại lôi khắc một bên đường đấy bất quá bây giờ cái này tiến vào phó bản hoàn cảnh là bị định bên trong tất cả hoàn cảnh cùng người xung quanh bao quát lôi khắc cùng đại nữ vương ở bên trong đều bị định trụ như là nhấn tạm dừng khóa một dạng người chơi số hai tôn giả đem tại họ vợ dìn p giêm đại nữ vương đem thay thế xã bợ tôn phi tổ ở đây phó bản thế giới trở thành số hai tôn giả tỷ người chơi đại nữ vương tự thân có được gỡ biến thân kỹ năng cùng màu xanh trắng kim loại móng vuốt vũ khí c ù người l chơi số hai tôn giả có b thể lựa chọn ở đây phó bản bên trong phong ấn đản xì ẹn đoán pháp sư tiểu thanh tiểu bạch phân thân hoặc trung linh một người trong đó hoặc nhiều người thu hoạch được ở đây phó bản bên trong họ vở dìn đặc hữu bất tử chữa trị năng lực cùng cốt trào bị phong ấn sinh vật triệu hồi ở đây phó bản bên trong sẽ không thể xuất hiện ấm áp nhắc nhở một lựa chọn phong ấn sinh vật triệu hồi thực lực càng mạnh ở đây phó bản bên trong thu hoạch được họ vợ gìn đặc thù bất tử chữa trị năng lực cùng cốt trào uy lực càng mạnh một khi thông quan này phó bản sau khi rời đi đối với sinh vật triệu hồi phong ấn đem hủy bỏ hai lấy được họ vợ gìn bất tử chữa trị năng lực cùng cốt trào chỉ ở này phó bản bên trong có hiệu rời đi này phó bản sau sẽ bị thu hồi mời người chơi số hai tôn giả tại trong vòng ba phút lựa chọn phong ấn chỉ ít một tên sinh vật triệu hồi thu hoạch được họ vợ gìn bất tử chữa trị năng lực cùng cốt trào vượt qua ba phút thời hạn để cho chư thiên online ngẫu nhiên lựa chọn phong ấn người triệu hoán g i a sinh vật sau ba phút ở đây phó bản thế giới số hai tôn giả tuyển định phong ấn sinh vật triệu hồi sau sắp mở ra liên tục nhiệm vụ chính tuyến lôi khác nghe lấy trong đầu chư thiên online nhắc nhở bản thân vậy mà thay thế h ấu niên họ vợ dìn d ê m cái này nhân vật chính còn xuất hiện tại họ vợ dìn một vừa mới bắt đầu nhà gỗ trong biệt thự nhìn dạng cũng không t ệ lắm cái này tương đương với họ vợ dìn khởi nguyên cái này phó bản tiến vào tiết điểm có thể nói tương đối hòa mỹ bất quá chư thiên tại không có cho không bản thân họ vợ dìn cốt trào cùng chữa trị năng lực vậy mà để cho mình ở nơi này phó bản trong thế giới. lựa chọn hạn s ì ẩn vân các nàng tiến hành phong ấn đem đổi lấy cái này họ vợ dìn cốt trào cùng chữa trị năng lực lôi khác suy nghĩ một chút hạn s ì ẩn vân là không thể ở nơi này phó bản bên trong phong ấn cái này sơ mẹn phó bản hậu kỳ nếu như gặp gỡ hát phượng hoàng cầm trước đó cùng hạn s ì ẩn vân đều thương lượng xong hạn s ì ẩn vân còn muốn đi thôn phệ hát phượng hoàng năng lượng tương lai hảo có thể sử dụng tứ đại thần thú đại trận đây phân thân lời nói lôi khác do dự một chút lựa chọn ở nơi này phó bản bên trong không cần mặc dù ít phân thân ở nơi này phó bản bên trong tương ngộ đối với phiền phiền có thể đổi lấy họ vợ d ì n bất tử chữa trị năng lực cũng không tệ tiểu thanh tiểu bạch lôi khác cũng quyết định cùng một chỗ phong ấn ban nha trung linh lôi khác nghi nghĩ dứt khoát cùng một chỗ phong ấn dù sao phong ấn một cái cũng là phong ấn phong ấn ba cái bốn cái cũng là phong ấn để tránh cái này phó bản sau khi kết thúc tiểu thanh tiểu bạch cùng trung linh trong lòng các nàng không cao hứng oan trách mình nặng bên này nhẹ bên kia cứ như vậy đổi lấy họ vợ d ì n cái kia bất tử chữa trị năng lực còn có thể càng cường đại coi như ở nơi này phó bản bên trong không dùng đến đông hoàng kim trung cháo nhưng có cường đại bất tử chữa trị năng lực cũng đồng đẳng với bản thân phòng ngự tăng lên lựa chọn phong ấn phân thân thiểu thanh tiểu bạch trung linh lôi k h ắ c cho chư thiên o n l i n e hồi phục chương 967, s ố hai tôn giả sói hai một giây sau lôi k h ắ c cảm giác mình thân thể nóng lên có thêm một cái cốt trào kỹ năng còn nhiều thêm một cái bất tử chữa khỏi kỹ năng người chơi số hai tôn giả thu hoạch được vương giả cấp bất tử chữa trị năng lực kỹ năng bị động người chơi số hai tôn giả thu hoạch được vương giả cấp cốt trào kỹ năng chủ động tại lôi k h ắ c chọn xong phong ấn sinh vật triệu hồi ở nơi này phó bản bên trong đổi lấy kỹ năng sau chư thiên ôn lai tiếng nhắc nhở âm đồng thời tại lôi khắc cùng đại nữ vương trong đầu vang lên lần nữa người chơi số hai tôn giả đại nữ vương mở ra họ v ừ dìn phó bản thế giới liên tục nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất khởi động giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến tên thoát thai hoàn cốt họ v ừ dìn xạ vợ tốt giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành điều kiện bị sở trị cờ tiến sĩ tại hắn trong phòng thí nghiệm đem thân thể của các người rót vào hạ đa men sùm cũng còn sống sót nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất sau khi hoàn thành sắp mở ra giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến nhiệm vụ chính tuyến thất bại điều kiện một tại thể nội bị rót vào hạ đa men sùm trước đó sở chỉ cỡ tiến sĩ tử vong hai thân là họ vợ dịn số hai tôn giả hoặc xạ bởi tốt đại nữ vương một người trong đó đã chết nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất thất bại trừng phạt bị cưỡng chế rời đi này phó bản thế giới cũng khấu trừ hai mươi toàn bộ thuộc tính t r ư thiên ôn l à tiếng nhắc nhở âm sau khi xuất hiện cái này bị tạm định phó bản thế giới liền bắt đầu động lôi khác nhìn lấy bản thân cùng đại nữ vương trên người đều xuất hiện t r ư thiên ôn lai đối cứng tiến vào người chơi lâm thời vòng bảo hộ bất qua cái này vòng bảo hộ năng lượng rất nhạt nhìn dạng mấy dây liền muốn biến mất lôi khác nhìn lấy bản thân tay phải bắn ra cốt trào lúc này còn cắm ở trong đó năm người làm vườn đại t h ú c nơi tim đây k h u k h ú trung nhiên người làm vườn đại t h ú c tại ho ra máu cái kia nếu không ta giúp ngươi trị liệu xong ta thử lấy rút về cốt c h ả o ta cái này cốt c h ả o hôm nay lần thứ nhất dùng dùng không tốt lắm đợi lát nữa rút về thời điểm khả năng có chút đau nhức ngươi nhịn một chút lôi khác đối với trước người bản thân tay phải cắm vào hắn nơi buồng tim người làm vườn đại t h ú c nói ta là cha ngươi k h u khúc á i này bị thương người làm vườn nói một câu nói kia sau lại bắt đầu kịch liệt ho ra máu sau đó hai mắt vừa nhắm không đợi lôi khắc rút về cốt trào đâu liền cốt lúc này lôi khắc cùng đại nữ vương trên người chư thiên ôn lai đối cứng tiến vào người chơi vòng phòng hộ hoàn toàn biến mất r ơ i mất này ngươi lại rất mấy giây a nói không chừng ta có thể để ngươi bất tử lôi khắc thử lấy từ nơi này người làm vườn đại thúc nơi tim rút ra tay phải của mình cùng c u ố c trào số hai tôn giả ngươi thay thế bị nguyền rụa họ vợ dìn trở thành thiên sát cô t ì n h lang hết thể tiếp cận ngươi trợ r ú t qua ngươi người đều chết không yên lành một bên đầu chọc thiếu nữ đại nữ vương c ư ờ i lấy hướng về phía lôi khắc nói hiện tại cái này nhà gỗ trong biệt thự phong khách trừ cái này cái vừa mới chết rơi người làm vườn đại thúc còn có một nam một nữ hai cái thi thể t lôi khác đối với một bên đại nữ vương nói lôi khác nắm tay từ trong thi thể quất chỗ sau đang ở thí nghiệm lấy ở nơi này phó bản mới vừa có cốt trào kỹ năng để tay trái cùng tay phải vừa đi vừa về bắn ra cốt trào tại thu hồi chỉ cần một cái ý niệm phát động cốt c h ả o kỹ năng lôi khác hai tay nắm đấm khe hở khớp xương chỗ liền sẽ dội ra màu xám trắng sắc bén xương cốt móng vuốt xương cốt móng vuốt trực tiếp phá vỡ lôi khắc hai tay khớp xương khe hở ra thịt nhanh chóng mọc ra lôi khắc nhìn lấy bản thân khớp xương chỗ làn da tổn hại biết nhanh chóng khép lại bất quá cũng có chút yếu ớt cảm giác đau đớn cũng may cái này đau đớn tựa như ghim k i m một dạng nhẫn một chút liền đi qua đúng vậy a nhất định phải bảo vệ tốt cái này sở trị cờ tiến sĩ mới được bất quá cái này phó bản rất không tệ so với ta dự đoán còn tốt nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất liền có thể hướng thể nội rót vào ạ đa men sùm dót vào thân thể ta hẳn là sẽ bị ta gỡ ổ thôn vệ năng lực hấp t h u còn có thể cùng ta vốn có màu xanh trắng kim loại móng n u ố t vũ khí dung hợp lẫn nhau ta sau này móng n u ố t có thể trở nên sắc bén hơn càng mạnh đồng thời ta kim loại móng n u ố t vũ khí hẳn là cũng có thể có được bị hao tổn sau tự động khôi phục năng lực đúng cái này mới vừa nói là n g ư ờ i láo cha thi thể người làm vườn đại thúc cho ta thôn vệ đi để hắn trở thành ta cắn nuốt cái thứ nhất bù tặn giữ lại thi thể cũng lãng phí đại nữ vương đi tới nói lôi khắc nghe xong trực tiếp đưa tay ngăn cản đại nữ vương không được nói thế nào đây cũng là phó bản thế giới an bài cho ta xui xẻo lao cha thi thể đi lên liền để ngươi thôn p h ệ quá không may mắn thi thể này thực lực cũng không mạnh ngươi thôn p h ệ cũng không nhiều l ắ m tăng lên ta cho hắn hỏa táng lôi khác nói xong liền khởi động bản thân thời tiết người khống chế kỹ năng thi thể này cùng nhà gỗ biệt thự trong nháy mắt bị đốt ngươi phóng hỏa đốt đồ vật tốc độ đến nhanh a một lời không hợp liền phóng hỏa đại nữ vương vừa nói lập tức di động thân hình rời đi lửa cháy biệt thự lôi khác cũng phát động t h u ấ n di kỹ năng đi tới bên ngoài biệt thự chúng ta đi theo sau cái kia đi chủ động tìm sở trị cờ tiến sĩ gia nhập hắn hành động đặc biệt tiểu đội đại nữ vương đứng ở đốt bên ngoài biệt thự hỏi bên cạnh lôi khác vẫn là chờ s ở c h ỉ cờ tiến sĩ chủ động tìm chúng ta đi hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến trước đó hai chúng ta tận lực đừng cải biến cái này phó bản nội dung cốt truyện đoán chừng còn muốn hơn mười năm đâu s ở c h ỉ cờ tiến sĩ mới có thể bắt đầu tổ kiến hắn đ ộ i hành động đặc biệt chúng ta sớm tìm s ở c h ỉ cờ tiến sĩ ngược lại dễ dàng để cái này nhân vật phản diện tiến sĩ ở vào trong nguy hiểm lúc này s ở c h ỉ cờ tiến sĩ phòng thí nghiệm khả năng còn không có xây xong đâu đồng thời tìm tới hắn hắn cũng không có hạ đ mèn xùm lôi khắc nói cũng được vậy chúng ta qua mấy năm liền tham quân chiến tranh đi đổi hạ thời gian số hai tôn giả ngươi cũng đừng ở cái này phó bản bên trong thả bản thân thân thể rót vào a đ a m men s ù n quá trình này đối với thực lực của ta tăng lên rất trọng yếu tiểu nữ hài d á n g vẻ đầu chọc đại nữ vương vẻ mặt thành thật đối với lôi khắc nói lôi khắc gật đầu cười bản thân rót vào a đ a m men s ù n quá trình lúc còn muốn hướng cho mình rót vào chất l ỏ n g trạng thái a đ a m men s ù n bên trong vụ trộm đ ể vào bị át đệ nạ huyết dịch biến thành thể l ỏ n g thu nhỏ sau kim cô bồng đây lôi khắc nghĩ đến thân thể của mình rót vào a đ a m men s ù n quá trình cũng mười phần chó yếu quan hệ đến kim cô bồng có thể hay không từ thần khí thăng cấp đến siêu thần khí đây cũng may nguyên tắc bên trong sợ chỉ cờ lấy được ạ đà mèn sùm lượng thoạt nhìn vẫn rất nhiều đủ họ vợ dìn xạ vợ t ụ u tiêm vào xong làm mấy khỏa viên đạn sau còn thừa lại c h ỉ ít một người l ư ợ n g đây hơn nữa nguyên tắc bên trong họ vợ dìn là cái thứ nhất bị rót vào ạ đà mèn sùm mụ tản là sợ chỉ cờ tiến sĩ lựa chọn hàng đầu đối tượng thí nghiệm nói cách khác bản thân biết trước bị rót vào ạ đà mèn sùm sau đó đại nữ vương mới có cơ hội bây giờ nhìn đại nữ vương cũng hy vọng rót vào ạ đà mèn sùm lôi khác cũng không lo lắng đại nữ vương ở nơi này phó bản tiền k ỳ làm phá hủy gia nhập hành động đặc biệt tổ lôi khác sau đó cùng đại nữ vương cùng một chỗ cách xa cái này bốc cháy làm bằng gỗ biệt thự đi cái này trong tiểu trấn tìm một vận chuyển hàng xe lửa đại nữ vương trực tiếp phá vỡ xe lửa toa khóa cùng lôi khác cùng một chỗ tiến vào xe lửa toa bên trong lôi khác đề nghị rời xa bọn hắn tại phó bản thế giới ra đời tiểu trấn mới có thể không có người nhận biết lại càng dễ dung nhập bên trong thế giới này sau đó mấy năm lôi khác cùng đại nữ vương coi như trôi qua tiêu g i a o tự tại dù sao hai người mặc dù là đứa trẻ thân thể nhưng là thực lực bày ở bên kia dưới tình huống bình thường ở nơi này phó bản thế giới có thể làm cho lôi khắc liên thủ với đại nữ vương còn gặp được nguy hiểm t á n h mạng sự t ì n h cũng không nhiều tại phó bản n lê người mấy năm sau lôi khắc cùng đại nữ vương dáng người cuối cùng từ tiểu hải biến thành bọn hắn tiến vào cái này phó bản trước vốn có tuổi tác hôm nay lôi khắc cùng đại nữ vương hai người cùng đi tham quân chuẩn bị dựa theo nguyên tắc nội dung q u ố c chuyện tiến hành dù sao nguyên lai、like、ngọ vợ d ì n cùng xã bỡ tuột hai huynh đệ là lên mấy năm chiến trường sau mới tại phòng giam bên trong bị sở chỉ cỡ tiến sĩ tìm tới gia nhập cái tia từ mụ tàn tạo thành hành động đặc biệt tiểu đội bất quá hôm nay đi chương binh chỗ lúc ghi danh lôi khác cùng đại nữ vương mới phát hiện bọn hắn giống như gặp một cái vấn đề nhỏ chúng ta nơi này không thu nữ binh lôi khác sửng sốt một chút cùng đại nữ vương nhìn nhau lôi khác sau đó giải thích nói nàng xem ra giống nữ nhưng thật ra là nam ngươi nói ngươi là nam hay nữ chương binh xử lý trong trướng đ ồ n g người biểu tình hài hước nhìn lấy đại nữ vương bên cạnh một cái phụ trách động viên tiểu đội trưởng còn phát ra tiếng cười nạo đại nữ vương sau khi nhìn nàng cái này sao có thể nhận a dang dắt dang dắt đại nữ vương trực tiếp đậu thủ bẹ gậy hai cái này phụ trách c h ư n g binh người cổ cái này vậy mà không thu nữ binh trước đó không có cân nhắc điểm ấy a đại nữ vương rất tùy ý nói chỗ này quân doanh rất nhiều người nhìn thấy chúng ta t i ế n đến ngươi lần này trực tiếp giết hai người bọn họ chúng ta rất khó lại thêm vào cái này bộ đội ngươi động thủ quá vọng động rồi lôi k h ắ c nói nếu không hai chúng ta hợp lực đem cái này quân doanh cho đồ liền không có người nhìn qua chúng ta tới qua đại nữ vương đề nghị lấy lôi khắc nghe xong cười khổ giết hai người còn tốt xử lý chút nếu như giết một cái trại lính người đoan chừng liền nên bị trả rõ truy nã được rồi chúng ta thay cái xa một chút bộ đội g a nhập đi hiện tại cái này cũng không có giám sát thiết bị xa một chút địa phương sẽ không nhận biết chúng ta lôi khắc vừa nói trực tiếp nâng tay trái lên vẽ vòng tròn khởi động ma pháp truyền tống môn kỹ năng mang theo đại nữ vương tiến vào ma pháp này truyền tống môn bên trong chạy thoát rồi nửa tháng sau lôi khắc cùng đại nữ vương rốt cuộc tìm được một cái thu nữ binh còn thu nam binh quân doanh lôi khắc cùng đại nữ vương cùng một chỗ báo danh trải qua một tháng ngắn ngủi huấn luyện lôi khắc cùng đại nữ vương nhóm này tân binh liền bị phái đi chiến trường sau đó trong hơn mười năm lôi khắc cùng đại nữ vương lục tục no ngoe đổi mấy cái bộ đội tham gia đông đảo tràng chiến dịch chiến trường đối với lôi khắc cùng đại nữ vương mà nói không có cái uy hiếp gì tồn、tại. hai người liền như là chơi hưu nhàn trò chơi rèn luyện thân thể cho hết thời gian một dạng chờ đợi sờ chỉ cờ tiến sĩ xuất hiện mỗi qua m ấ y năm hai người liền thay cái bộ đội ngốc một trận dù sao ở tại một cái bộ đội lâu dễ dàng để người bên cạnh phát hiện bọn hắn đặc t h ủ lôi khác hiện tại cảm nhận được không mang tiểu nữ vương cùng đi phó bản thế giới thực sự là quá phiền thoái nếu là có tiểu nữ vương tâm linh kia khống chế kỹ năng hắn cùng với đại nữ vương ở nơi này quân doanh sinh hoạt có thể càng thành thơi hôm nay lôi k h ắ c cùng đại nữ vương lại bị phe địch bộ đội bắt được lôi k h ắ c cùng đại nữ vương vị trí bộ đội trong chiến đấu tiến vào địch quân m ấ y dập đại bộ phận chiến hữu cũng làm trận bị bắn giết lôi k h ắ c cùng đại nữ vương sống tiếp được nhốt tại địch quân bộ đội tiền tuyến một chỗ lâm thời cải tạo đi ra giam giữ địch quân tù binh trong phòng giam lôi k h ắ c cùng đại nữ vương bị thông chi ngày mai sẽ phải bị xử tử hình hy vọng lần này bị xử bắn trước có thể đụng tới sở chi c ờ đều bị vừa đi vừa về bắt lấy xử bắn nhiều lần cái kêu nhân vật phản diện tiến sĩ còn thế nào chưa xuất hiện a không xuất hiện nữa chúng ta đi chủ động tìm hắn đi đại nữ vương tại trong phòng giam đối với bên cạnh lôi khắc quan trách chờ một chút cũng nhanh chúng ta trực tiếp đi gặp sở chỉ cờ tiến sĩ dễ dàng đem sở chỉ cờ tiến sĩ h ù đến lại còn gây nên hắn hoài nghi một khi cái này sở chỉ cờ tiến sĩ tương lai không đem chúng ta liệt vào ạ đà mèn sùn đối tượng thí nghiệm liền p h i ề n thoái vẫn là tận lực dựa theo nguyên tắc bên trong nội dung cốt t r u y ệ n đi ổn thoát chút này thời gian điểm sở chỉ cờ tiến sĩ cũng đã bắt đầu tổ kiến từ mụ tàn tạo thành hành động đặc biệt tiểu đội chúng ta trước đó trên chiến trường mấy năm chiến đấu cũng không có đi cố ý xóa đi tồn tại dấu vết sở chỉ cờ tiến sĩ nếu như có lỏng đ o á n chừng mau tìm đến chúng ta hai tỷ đ ệ lôi khắc cười nói lấy hy vọng như thế đi sợ mẹn phó bản tiền kỳ nguy hiểm quá thấp ta đều muốn tìm cơ hội đi nhìn xem mạng n ệ tổ đầu chọc đại nữ vương đối với lôi khắc nói không đội lão vạn cùng giáo sư ít chúng ta hậu kỳ phải có cơ hội thấy đúng rồi đại nữ vương nếu để cho ngươi lựa chọn ngươi chọn ủng hộ lao vạn vẫn là giáo sư ít lôi khắc hỏi đại nữ vương đó còn cần phải nói đương nhiên là mạng n ệ tổ sự thật cũng chứng minh mạng ệ tổ lý niệm đối với mù tàn mà nói mới là chính xác nhất mạn g h ệ tổ nhìn rất thấu triệt chúng ta bây giờ mủ tạn thân phận nếu như cái này phó bản muốn kéo dài rất nhiều năm lời nói hậu kỳ ta lựa chọn ủng hộ mạn g h ệ tổ họ vợ dìn ba dặm giáo sư ít cùng họ vợ dìn cái kêu bi kịch kết cục ta không nghĩ cùng theo một lúc kinh lịch đại nữ vương nói ra lôi khác nghe xong nhẹ gật đầu có chút về vấn đề ta cũng so sánh tán thành lao vạn cách làm lao vạn là cái c h à n g diện người hắn làm việc so với giáo sư ít trực tiếp nhiều nhưng những vấn đề này muốn nhìn chúng ta sau đó nhiệm vụ chính tuyến cấp bậc cuối cùng đoạn nhiệm vụ chính tuyến không có trước khi ra ngoài có thể tuyệt đối đừng không phá hư cái này nguyên tắc nội dung cốt chuyện phát triển lôi khắc lần nữa dặn dò đại nữ vương dù sao lôi khắc còn phải đợi hát phượng hoàng cầm thức tình đâu cũng không thể để đại nữ vương sớm sửa bậy nội dung cốt truyện đem giáo sư ít bên kia học viện đổi không có di nếu n như tại mấu chốt thời gian điểm không đi được ngoài không gian cứu phi hành ra lời nói coi như hấp thu không đến cái kia trong vũ trụ hủy diệt cùng sống lại năng lượng còn có một loại khả năng n à y của chúng ta phó bản chỉ là họ vợ dị một hoàn thành họ vợ dị một nội dung cốt truyện chúng ta liền sẽ rời đi cái này phó bản cũng khó nói đương nhiên nếu như có thể một mực ngốc đến họ vợ dị ba kết thúc vậy càng tốt ta nhớ thôn p ệ ạ bổ ca lis u y t n h Ta trước đại ó thôn vệ dung hợp qua sát hợp dung vệ qua gớp l o huyết đục nữ ă năng n lượng. Ta lại thôn vệ hẳn thôn lần n g gấu lại Apocalis, là Ta ta cho vệ vệ sẽ để cho ta thôn vệ kỹ a tăng lên chút. lên nữ Đại vương nói lôi khác cười cười không có trực tiếp trả lời đại nữ vương lôi khác hiện tại cũng c o i yêu ma thôn vệ kỹ năng nếu như thôn vệ đặc biệt cường đại thi thể lôi khác đang khôi phục sòng tiêu hao lượng máu mp cùng sức chịu được sau nhưng là sẽ thêm thuộc tính cơ sở điểm ngày đó mở thi thể lôi khác cũng có chút nhớ thương đây lôi khác cùng đại nữ vương tắm gấu hai người cùng một chỗ ở nơi này phó bản ngây người mấy chục năm ở chung phía dưới lôi khắc cùng đại nữ vương quan hệ bất chi bất giác so tiến vào phó bản trước kéo gần lại rất nhiều chương 968, gia nhập hành động đặc biệt tổ hai đột nhiên phòng giam cửa mở ra một người mặc câu phục màu đen t r u n g nhân nhân đứng ở cửa hắn đứng phía sau mấy tên cầm súng binh sĩ họng súng chỉ lôi khắc cùng đại nữ vương đầu số hai tôn giả đại nữ vương có hứng thú hay không gia nhập một cái đặc thù bộ môn rời đi cái này nhà tù ta tự giới thiệu dưới ta gọi w i li l am sở trí cơ là quân đội nhân viên nghiên cứu đang ở tổ kiến hành động đặc biệt t i ệ u tổ chính cần các ngư dạng người này s ở chỉ cờ đối với lôi khắc cùng đại nữ vương nói đại nữ vương hưng phấn trực tiếp đứng lên chật lách người rời đến môn u khẩu động tác kia nhanh đem cổng cầm súng binh sĩ giật này mình gia nhập có hứng thú mau dẫn ta rời đi đại nữ vương nói lôi khắc cũng đứng d ậ y nhẹ gật đầu đi ngơi cái kia xem một chút đi kém đi nữa cũng so ở lại đây tốt lôi khắc cười nói lấy s ở chỉ cờ tiến sĩ không nghĩ tới khuyên số hai tôn giả cùng đại nữ vương cái này hai mụ t ả n g i a nhập hắn bộ môn vậy mà như thế thuận lợi lúc đầu sợ chỉ cờ trên tiến sĩ mặt còn chuẩn bị chút lý do thoái thác cũng không dùng tới đi cùng ta rời đi trước cái này sở chỉ cờ vừa nói trực tiếp quay người hướng nhà tù đi ra ngoài cửa phòng g i a m miệng binh sĩ cũng nhường ra một cái thông đạo lôi khắc cùng đại nữ vương đi theo cái này sở chỉ cờ sau l ư n g đi tới họ v ừ a g ì n một nội dung cốt truyện rốt cục bắt đầu rồi đi ra nhà tù đi tại bên trong quân doanh xa mấy chục mét vị trí đ ặ t một cốt r ự c thăng vận tải lôi khắc nhìn thấy trực thăng vận tải trước đứng đấy một cái có hai thanh song đao người quen biết cũ hoa hoặc nói là tương lai ủy bùn đây chính là trong truyền thuyết người sói tỷ lệ ả các ngư nhận biết quỷ hút máu sao trăng tròn xe biến thân sao h a đối với lôi khắc cùng đại nữ vương chả hỏi Hắn về s a u là đội hưu chỉ ủ a các người, gọi a sai. chính là lời nói có chút các c nhiều, nhưng người không sai. Ở Trung Lâu, các người thành thói h nói người Trung người quen. là lời Lâu, Sở Ở cỡ tiến sĩ vừa nói mang theo lôi k h ắ c đại nữ vương cùng hòa leo lên bộ này trực thăng vận tải t r ă n g tròn sẽ không thay đổi thân bất quá giết người nhiều có thể sẽ biến thân lôi k h ắ c cười lấy cùng cái này hòa nói ra lôi k h ắ c nhìn dạng cái này hòa vẫn là cái này sợ mẹn công chính thường ở đâu không phải ý vùn ngược sát mạ vẹo vũ trụ bên trong cái kia cường h á n khắp nơi giết cường giả cuối cùng đều muốn đi phá vỡ phó bản thế giới không gian đi mảng ạ ban biên tập giết mảng ạ biên tập cái kia ý vùn l ô i khác vươn tay cùng hòa năm tay kỳ quái ta như thế nào cùng ngươi lúc bắt tay trong lòng đột nhiên n ô ra một không ý tưởng hay muốn đem ngươi cái này tay chặt đây ta gần nhất có phải hay không là giết người quá nhiều trở nên trong lòng có vấn đề họa không t ị hiếm chút nào lẩm bẩm l â bầu l ô i khác nghe xong cũng giật nảy mình nhanh thu hồi tay của mình cái này sợ mẹn họ vợ dịn phó bản bên trong họa tư duy giống như đã bị cái k i u ỉ v ù n ngược sát mạ vẹo vũ trụ bên trong ỉ vùng đ a ảnh hưởng tới một chút bản thân nhớ kỹ ban đầu ở gờ d n lặn tờ phó bản bên trong cùng ỉ vùng sau lựa gạt đi hắn một cánh tay hiện tại xem ra cái t i ê u ỷ v ù n mang thủ nhớ thủ ỷ v ù n tư duy đều ảnh hưởng đến s ở mẹn phó bản bên trong họa đến hoa đây là ta lão tỷ đại nữ vương ngươi và nàng nắm chắc tay nhìn xem lôi k h ắ c cười lấy nhanh vừa nói tránh ra thân để đại nữ vương cùng họa nắm tay bất quá đại nữ vương cùng họa đều không có vươn g tay song ta muốn nhìn bác sĩ tâm lý ta làm sao thấy được đại nữ vương vừa muốn đem nàng chém nát ta sợ chỉ cờ đợi lát nữa hồi căn cứ nhanh ăn bài cho ta cái bác sĩ tâm lý tâm ta lý xảy ra vấn đề ta phát bệnh hoa nói sợ chỉ cờ tiến sĩ tao mày tất cả ngồi xuống máy bay trực thăng lập tức phải bay lên hoa đường dày vào chúng ta doanh trại trong lòng thầy thuốc không có bác sĩ tâm lý xem bệnh cho ngươi đều cho ngươi tìm ba cái thầy thuốc tâm lý trong đó hai cái trị liệu cho ngươi sau trực tiếp đi bệnh viện tâm thần thường ở một lựa chọn nhảy núi tự sát ngươi bây giờ chỉ có thể bản thân thử lấy thư giãn hạ cảm xúc đi tốt à bộ hạ chính là không có trưởng quan đ á i nộ hào hảo nếu là chức vị của ta lại cao hơn chút liền có thể tìm tới bác sĩ tâm lý xem bệnh sơ trị cơ ngươi chừng nào thì về hưu thoái vị h o nói h o ngươi thử lấy nuôi một ít động vật có thể làm cho giận g ữ cảm xúc đạt được thư giãn lôi khác đối với họa đề nghị lấy lôi khác cũng không muốn cái này họa cái này tương lai ỷ vùn suy nghĩ nhiều quá nhớ tới một cái không gian khác ỷ vùn họa trải qua sự tình nếu là đem cái k i u cường hãn ỷ vùn dẫn tới hoặc thu hoạch được cái k i u cường hãn n ị c h thiên ỷ vùn bộ phận năng lực thì khó rồi tỷ như nuôi một cái tiểu lang cùng một thanh kiếm nhỏ giang hồ thế nào một cái là tỷ tỷ một cái là đệ đệ đúng tiểu lang cùng tiểu kiếm giang hồ vì sao là thân thích họa hỏi lôi khác lôi khác nghe xong nhắm mắt lại cũng không muốn cùng cái này và nói chuyện máy bay trực thăng nhanh chóng phi hành trên không chúng lấy cũng may lôi k h á c không giống nguyên tắc bên trong họ vợ dìn một dạng say máy bay ngồi xuống máy bay trực thăng đến không có cái gì khó chịu phản ứng duy nhất có chút phiền chính là một bên không ngừng tàu nhỏ vạ. đại nữ vương ngươi là chúng ta hành động đặc biệt trong tiểu tổ cái thứ nhất nữ đội viên nhưng ngươi làm sao tóc so với ta còn thiếu đâu vì sao không lưu phiêu giật tóc dài c o n trẻ như vậy liền thông minh tuyệt đỉnh ngươi không đơn giản a danh hiệu của ngươi kêu cái gì đệ đệ ngươi số hai tôn giả xương hảo chúng ta bên này người đều gọi hắn số hai tôn giả sói ngươi kêu đại nữ vương thông minh tuyệt đỉnh hồ sao h ò hỏi đại nữ vương đại nữ vương nghị nghị sau. chịu đựng muốn đánh họa xúc động nói ra gọi ta gạo ổ đi danh tự d ọ người không sai người thực ăn thi thể sao ăn thi thể cảm giác gì cùng ăn thịt b ò thịt dê giống nhau sao họa hỏi đại nữ vương không ăn thi thể bất quá ta biết hủy đi thi thể đại nữ vương cuối cùng họa nói một câu sau liền không nói nữa học số hai tôn giả cùng sở chị cờ dáng vẻ đại nữ vương cũng hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi máy bay trực thăng trên không trung tiếp tục phi hành họa miệng kia như là súng máy một dạng trên đường đi hướng về phía ba cái ngồi ở bên cạnh hắn đang nhắm mắt lôi khác đại nữ vương cùng sở chị cờ nói không dứt lôi khác hiện tại cũng có muốn đem cái này hòa miệng may bên trên ý nghĩ cùng cái này hòa ở chung lâu như vậy cũng làm có một bên nhắm mắt lại giả vờ ngủ s ờ chỉ cờ tiến sĩ lôi khác đoán c h ừ n g s ờ chỉ cờ tiến sĩ có thể biến thành nhân vật phản diện tiến sĩ đoán chừng cùng cái này tàu nhàu ý bùn có liên quan mỗi ngày tâm tình đều bị lại nhảy phiền liền đi làm nhân vật phản diện đi sự thật chứng minh người vĩnh viễn gọi không dậy một cái vờ ngủ người trừ phi cái này người tự mình nghĩ tỉnh hoặc là máy bay đến trạm hoa nói máy bay trực thăng đáp xuống một cái xây dựng ở trong núi rừng tiểu trong căn cứ phi cơ trực thăng cửa máy mở ra sau sở c h ỉ cơ lập tức đứng dậy họa mang ngươi cái này hai tên mới đồng đội đi chỗ ở của bọn hắn nghỉ ngơi sở c h ỉ cơ nói xong ngay lập tức xuống phi cơ rời đi trước chương 969, n đạ m e n s ù n rốt c ụ c xuất hiện chương 969, n đạ m e n s ù n rốt c ụ c xuất hiện hoan g n ê n h quang lâm cái này cũng không ẩn nút căn cứ ta là của các ngươi dẫn đường họa có chuyện gì có thể hỏi ta mặc dù ta cũng vừa tới này trụ sở mới không có mấy ngày còn bình thường n g ặ c đường chỉ có thể tìm tới quán cơm phòng ngủ cùng sân huấn luyện họa cung đối với lôi khắc cùng đại nữ vương làm một mời xuống phi cơ tham viếng thủ thế lôi khác nói chừng cần chờ hạ đa men sung bị tìm tới cái này sở chỉ cờ tiến sĩ mới có thể bắt đầu nghiên cứu phát minh cho mụ tạng rót vào hạ đ à m è n s ù n dụng cụ hòa mang theo lôi khắc cùng đại nữ vương đi ở cái này tiểu trong căn cứ trên đường đụng phải nhân viên công tác đều đổi mau tránh ra hòa trực tiếp mang theo lôi khắc cùng đại nữ vương đi quán cơm hiện tại đúng lúc là thời gian ăn cơm trong góc kia bàn giải chính là chúng ta tiểu đội mặt khác năm tên đồng đội chúng ta còn không có tuyển ra đến đội t r ư ở n g đây về sau tiểu đội chúng ta chính là cụ do hiềm mang theo bảy cái đại hải nhân đại nữ vương ngươi có hứng thú làm đội t r ư ở n g không ngươi làm đội trưởng có ưu thế ngươi thông minh tuyệt đỉnh họa chỉ quán cơm trong góc một cái kim loại bàn giải hướng về phía lôi khắp cùng đại nữ vương nói cái kia bàn giải có năm người đang dùng bữa ăn đây họa sau đó lời đầu tiên mình đi phòng ăn mua cơm cửa sổ đi mua cơm đi ta có chút nhịn không được muốn giết hắn làm sao bây giờ đại nữ vương đối với một bên lôi khắp nhỏ giọng nói mặc dù cái này h ọ miệng tiện chút bất quá đề nghị của hắn kỳ thật không sai không nên quá bạo lực n g ư ơ i suy nghĩ một chút nếu như ngươi làm đội trưởng ngươi ở đây sở chỉ cỡ tiến sĩ trong lòng địa vị liền sẽ cao rất nhiều tương lai ạ đà mệnh sùm tới tay sau sở chỉ cỡ tiến sĩ trừ cho ta chú bên ngoài cũng sẽ ưu tiên nghĩ đến cho ngươi chú ạ đà mệnh sùm v ư n g lòng coi như hưởng thụ cái này phó bản thế giới sinh hoạt hết thể chờ nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất sau khi hoàn thành lại nói lôi k h á c cười đấy tận lực c an ủi đại nữ vương cái này vào hiện tại có thể không thể giết không phải cái này họ vợ g ì n một kịch biết hoàn toàn bị xáo trộn sớm giết chết họa biết dẫn tới cái gì không biết kịch lôi khắc cũng không biết đây tốt ta đại nữ vương nói sau đó đại nữ vương cùng lôi khắc cũng lấy một không bàn ăn đi quán cơm cửa sổ m u a cơm cái này bí mật danh o địa mặc dù nhỏ chút bất quá trí ít thức ăn so tiền tuyến chiến trường thật tốt hơn nhiều lôi khắc cùng đại nữ vương chống tràn đầy một đại tiệc bàn là đồ ăn cùng đi cái kêu bàn giải ngồi xuống ta gọi số hai tôn giả về sau mọi người biệt s ư n g hô ta số hai tôn giả sói nghe là lạ lôi khắc sau khi ngồi xuống theo mấy người chào hỏi gọi ta đại nữ vương hoặc gỡ ổ đều được đại nữ vương sau khi ngồi xuống nói ta gọi phơ dậy hoan nên gia nhập tiểu đội chúng ta ta gọi. ta gọi tòa tiểu đội chúng ta nên đề cử cái đội trưởng nghe sở chỉ cờ nói tiểu đội chúng ta nhân viên tạm thời toàn trừ phi có người bỏ mình không phải chỉ chúng ta tám người đoán chừng là sở chỉ cờ kinh phí không đủ không thể kêu thêm người mới tới chúng ta là bỏ phiếu quyết định ai làm đội trưởng đâu vẫn là tỉ thí một chút quyết định hòa nhấp một h ấ c canh thám giọng b i ế t hầu s a u nói nghe được h ò a đề nghị m ặ t k h á c năm người nghĩ nghĩ sau nhìn nhau một người bộc lộ tài năng đi tỉ thí lời nói có chút tổn thương hòa khí làm không cẩn thận cuối cùng trừ đội trưởng còn sống đội viên đều đã chết sẽ không tốt đại nữ vương tỏ vẻ kiêu ngạo nhìn lấy đang ngồi mấy người nghe được đại nữ vương lời này đang ngồi mấy tên mụ t ạ n đều đưa ánh mắt bỏ vào đại nữ vương bên trên người đối với thực lực mình rất tự tin người nghĩ thống lĩnh chúng ta p sợ g i ớ i hỏi đại nữ vương đại nữ vương trực tiếp gọi gật đầu chờ cơm nước xong xuôi đi căn cứ này bên trong sân huấn luyện đ ị a đừng tại đây quán cơm đậu thủ biết bị trong căn cứ người bình thường đem chúng ta nhìn thành cá nhân hơn nữa đem quán cơm làm hỏng quán cơm bác gái đại gia nên n có lấy cớ nghỉ ngơi về sau mấy ngày liền nên ăn bánh mì h ò nhanh nói mấy người nhẹ gật đầu hơn nửa canh giờ một nhóm tám người ăn cơm sóng g i đi quán cơm tới nơi này trong căn cứ một cái lộ thiên sân huấn luyện địa đi tới nơi này sân huấn luyện địa sau đại nữ vương trực tiếp tiến hành gà o hồ biến màu đen đậm bảy nhỏ trong nháy mắt bao trùm ở đại nữ vương toàn bộ đại nữ vương biến thành gà ổ trạng thái một cỗ i à y đặc huyết tinh cùng giết chóc khí thế từ gậu trạng thái đại nữ vương bên trên phát ra mang theo diện sát hết thể cảm giác lúc này đại nữ vương như là từ trong địa ngục đi ra ác ma một dạng còn lại trong bảy người trừ lôi khắc cùng n g bên ngoài mặt khác năm tên mũ tắn đều không khỏi lui về phía sau mấy bước phòng bị nhìn lấy cái này đằng đằng sát khí đại nữ vương đây chính là trang tròn bi ban ngày nguyên lai、like、cũng có thể biến thêm kiến thức chính là kỳ quái làm sao ta xem đại nữ vương biến gạo ồ sau ta liền không nhịn được cũng muốn chặt nàng hai tay đâu ta nguyên lai、like、không phải như vậy ta nguyên lai、like、rất bình dị gần gũi Và ở một bên lầm bầm lầu bầu lầm bầm cái này sân huấn luyện trên mặt đất có chút bao cát bia ngắm cùng kiện dùng khí giới đại nữ vương c h ừ n g mắt nhìn đứng ở một bên và sau một cái tránh liền rời đến một loạt bao cắt chỗ hai tay bắn ra màu xanh trắng kim loại móng ướt đánh ra mang theo tàn ảnh công kích mấy giây sau đại nữ vương lại di động về tới nàng nguyên bản đứng ở vị trí bên trên gạo ồ treo năm sáu cái bao cát kim loại giá đỡ tính cả bao cát đều trong nháy mắt vỡ vụn ra điều trạng vỡ vụn v à i cùng kim loại đầu cùng hạt cắt cùng một chỗ d à i đầy một chỗ đây chỉ là ta đòn công kích bình thường có người có thể kháng trụ ta cái này công kích có thể đứng ra lại tỉ tí h với ta hạ gạo ổ của ta bên i sau lực phòng ngự cũng không yếu đại nữ vương nói đáng thương bao cát ta các ngươi đều tử h trận hoa nhìn lấy trên mặt đất bị đánh thành vài rách bao cát nói ở đây mặt khác năm tên mù tạng trong đó có hai cái liền đại nữ vương vừa mới công kích chiêu thức đều không nhìn toàn bộ đâu đại nữ vương tốc độ quá nhanh năm tên mù t ạ n đi qua kiểm tra một hồi ở trên mặt đất tan vỡ bao cắt cùng kim loại giá đỡ ta đánh không lại ngươi ngươi là đội trưởng rồi ngươi lợi hại ngươi bên trên các ngươi không còn thử một lần à khả năng đại nữ vương thực chiến lại không được các ngươi cùng nàng thực chiến đánh nhau nhìn xuống nhìn a hoa đứng ở một bên nói ta đồng ý đại nữ vương làm đội trưởng lôi khác cười nói lấy cũng không định bộc lộ tài năng dù sao dựa theo nguyên tắc bên trong kịch chờ hạ đạ m è n s ù n thiên thạch xuất hiện cũng sau khi tìm được bản thân còn muốn rời khỏi đơn vị ẩn l u đây cái này hành động đặc biệt tổ đội trưởng chức vị bản thân muốn cũng không có tác dụng gì tắc liền cho đại nữ vương cầm cố cũng so để dân bản địa những cái này mù tàn làm phù hợp đại nữ vương làm đội trưởng nàng sát thực mạnh nam tên mù tàn c h ừ họa bên ngoài đều tỏ thái độ để đại nữ vương làm đội trưởng ta mang các ngươi ở c h ỗ nghỉ ngơi đi không phải một hồi phụ trách thu thập sân huấn luyện bác gái đến rồi lại nên lại nhảy chúng ta cuối cùng làm phá hủy họa hướng về phía lôi khắc cùng đại nữ vương nói chương chín trăm sáu mươi chín adam m a n s ù n rốt cuộc xuất hiện hai lôi khắc nghe sau nghĩ thầm ai còn có thể có ngươi lại nhảy a đại nữ vương rất thoải mái trở thành cái này hành động đặc biệt tổ đội trưởng hiện tại tâm cũng không tệ nghe lấy h ọ ở bên nói chuyện tạm thời c ũ nghe k ô n đáng ghét. Và mang g giác ghét. cảm quá h t Và o trong lôi là lầu đại nữ vương, trực tiếp đi cái này, tiểu cái biệt tiểu người, tại gian khắc khu. hắn hành cùng trực căn cứ được tốt khu. Bọn hắn cái này, hành động đặc nữ vương, này Bọn này động tốt tổ sở t bên phòng nhỏ. Nghe s chỉ cờ nói ba ngày sau có nhiệm vụ các ngươi còn có thể căn cứ này nghỉ ngơi ba ngày các ngươi đồng ý gia nhập cái này hành động đặc biệt tiểu tổ thời điểm hỏi qua sở chỉ cờ tiền lương không ta trước đó q u ê n hỏi về sau hỏi hắn cũng không nói muốn cho chúng ta làm không công không trả tiền a nếu không chúng ta tập thể bãi công thế nào h ò đem lôi khắc cùng đại nữ vương đưa đến chỗ ở môn k h u sau đề nghị lấy dài hơn nhìn từ xa không thể chỉ giữ tiền tiền đối với chúng ta không có tác dụng gì đại nữ vương nói ra ý ngươi là muốn mưu đồ sở chỉ cờ chức vị đem hắn đuổi xuống đài ngươi đội trưởng này bản thân thượng b ị sao v ọ thuận miệng nói ra đại nữ vương quyết định không còn cùng cái này và trao đổi không phải vừa tới liền bị định vị cái này hành động đặc biệt tiểu tổ phản đồ nàng ạ đã men sùm còn không có đạt được đây thừa dịp tâm còn tốt đại nữ vương bản thân tiến vào nàng mới vừa phân đến căn phòng cũng sau đó giữ cửa đ ã khóa không cho h ọ tiến nhập số hai tôn giả chúng ta đi uống chút rượu thế nào ta biết căn cứ này chỗ đó có thể lấy được rượu hoa hướng về phía lôi khắc nói muốn uống rượu chờ có cơ hội chúng ta đi q u ỏ e rượu uống đi căn cứ này bên trong không có gì tốt rượu cũng không uống rượu bầu không khí lôi khắc cười nói lấy vậy chúng ta còn muốn vụ n trộm điều khiển máy bay trực thăng hoặc cỗ xe rời đi đi gần đây thôn c h ấ n cách chúng ta căn cứ này rất xa uống một lần rượu muốn đổi nửa ngày đường hoa nói chờ ba ngày sau chúng ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nếu như có rảnh rỗi chúng ta lại đi uống chút ta điểm nghỉ ngơi hoa đáng tiếc hiện tại không có nghiên cứu ra đến trí năng g i n g nói nói chuyện phiếm hệ thống không phải tìm máy móc chương trình cùng ngươi một mực nói chuyện phiếm ngươi liền sẽ không cảm giác khó chịu còn có thể giúp ngươi khai thông tự Và, nhớ kỹ giữ vững ngươi b ả n tâm không cần bạo lực ngươi suy nghĩ nhiều chút chuyện tốt đẹp chúng ta bây giờ đều là hành động đặc biệt tiểu tổ người chúng ta là đội viên tuyệt đối không nên nghĩ đến lại chém ta cánh tay sự tình người một nhà không đánh người một nhà lôi khác cười nói lấy vỗ vỗ họa b ả vai sau lôi khác sau đó cũng nhanh tiến nhập phòng ngủ của mình cùng tồn tại tức đem phòng ngủ cửa phòng đóng lại khoa kỹ phòng ngừa cái này họa cùng theo vào lại tìm hắn nói chuyện h i ế m ta bản tâm là cái gì a làm sao thủ hoa lầm bầm lồ bầu nhìn lấy đã trải qua khóa lại cửa phòng số hai tôn giả phòng ngủ cũng biết hắn không đi vào ba ngày sau lôi khắc cùng đại nữ vương vị trí cái này hành động đặc biệt tiểu tổ bị yêu cầu leo lên vận binh máy bay trực thăng đi tập kích một chỗ quân phản loạn vũ khí sinh hóa phòng thí nghiệm đồng thời bị yêu cầu đem trong phòng thí nghiệm hai tên nhân viên nghiên cứu an toàn mang trở về thu đến loại nhiệm vụ này lôi khắc cùng đại nữ vương vẫn tương đối dụng tâm đi thi hành dù sao phản quân phòng thí nghiệm sinh hóa bên trong hai tên nghiên cứu viên cứu trở về sau khả năng tương lai liền sẽ giúp đỡ nghiên cứu phát minh ạ đa men sủn dốc vào mụ tạm thể quá trình cùng thiết bị. đại nữ vương đối với lôi khắc nói lôi khắc nhẹ gật đầu bản thân hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng ma pháp truyền thống môn cùng thuần vận. di cứu người có thể tương đối thuận tiện hơn nửa canh giờ lần này phá hủy phản quân phòng thí nghiệm sinh hóa cũng nghĩ cách cứu viện hai tên nghiên cứu viên nhiệm vụ liền thuận lợi hoàn thành hiện tại xe bọc thép đằng sau n ằ m hai tên bị lôi khắp đánh ngất xỉu lấy đầu nhân viên nghiên cứu chúng ta đi trước uống rượu trở về đi thật vất vả đi ra một chuyến t ì một m chút phụ cận có rượu ác không chúc mừng chúng ta hành động đặc biệt tiểu tổ nhiệm vụ lần thứ nhất hoàn thành viên mãn hoa đề nghị lấy lưu lại uống rượu đoán chừng cái này nhiệm vụ lần thứ nhất liền nên viên mãn thất bại chỗ này phòng thí nghiệm sinh hóa bị tập kích chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới phụ cận càng nhiều phản quân về sau nhiệm vụ chờ có cơ hội lại uống rượu trong tiểu đội một tên đội viên trực tiếp phản bác ngươi đã mất đi nhân sinh một mừng rất thú h a nói cuối cùng Cái này, tiểu đội vẫn là tại Đại dưới này vẫn Nữ Vương là sau ự hướng dẫn, m n tên hôn mê nhân viên nghiên g theo hai mê c ứ trực tiếp làm máy bay trực thăng rời làm máy bay đó i không c nghe nghị, uống nhau hỏa Sau đề đi đi. đó với rượu mấy năm lôi khắc cùng đại nữ vương ở nơi này hành động đặc biệt tiểu tổ thay sở chỉ cờ thi hành mấy chục lần nhiệm vụ nhiệm vụ có đơn độc thi hành có tiểu tổ nhân viên phối hợp thi hành có một lần lôi khắc sử dụng ma pháp truyền tống môn đi quẻ rượu bản thân lúc uống rượu đợi còn đụng phải tuổi trẻ giáo sư ít cùng mạng lệ tổ tới tìm hắn gia nhập cùng một chỗ đối kháng thế lực t ạ ác lôi khắc nghĩ đến bản thân kim cô bồng còn không có thăng cấp thành siêu thần khí đâu cũng không thể lại phức tạp trực tiếp k h o á t khoác tay để cái này giáo sư ít cùng mạng lệ tổ từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu đừng bay dày hắn uống rượu hôm nay lôi khác đại nữ vương vị trí cái này hành động đặc biệt tiểu tổ rốt c ụ c nhận được một cái đi đến một chỗ chất hóa học hãng chế biến tìm một khối gọi là ả đà mèn s ù n hợp kim nhiệm vụ nhiệm vụ tin tức biểu hiện cái này chất hóa học hãng chế biến người phụ trách thu được một khối đặc thù ả đà mèn s ủ n hợp kim cần bọn hắn hành động đặc biệt tiểu tổ đi lấy được hợp kim này cũng điều tra cái này ả đà mèn sủng hiện tại chỉ có cái này ạ đạ men sùn hợp kim ảnh t r ụ p thoạt nhìn chính là một khối màu xanh lam sâm thạch đầu có thể có to bằng nắm đấm một khối rốt cuộc đợi đến ạ đạ men sùn hợp kim xuất hiện lôi khắc cùng đại nữ vương khổ đợi mấy năm có thể tính chờ đến nhiệm vụ này lần này đại nữ vương cố ý tìm tới lôi khắc đại nữ vương chờ thu hoạch được ạ đạ men sùn hợp kim sau đi b ư ớ c hỏi cái kia chút dân bản địa ạ đạ men sùn hợp kim xuất xứ quá trình bên trong ngươi lấy cớ mở rộng giết chóc ta ra mặt ngăn cả ngươi sau đó chúng ta cãi nhau ta rời đi đội ngũ này như vậy thì có thể dựa theo nguyên tắc kịch tiến triển còn dư lại mấy năm, tại sở c h ỉ cờ nghiên cứu ra cho chúng ta rót vào ạ đa mèn sùn hợp kim dụng cụ cũng cho ta rót vào trước đó ngươi lưu tại sở c h ỉ cờ một bên có thể nhất định phải bảo vệ tốt hắn không thể để cho hắn bị giết chết lôi khác cùng đại nữ vương nói lôi khác cũng không sợ đại nữ vương độc chiếm cái này ạ đa mèn sùn hợp kim chú danh lệch dù sao lần này nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất yêu cầu mình cùng đại nữ vương đều còn sống chú song ạ đa mèn sùn hợp kim mới tính hoàn thành trừ phi đại nữ vương muốn giao ra khấu trừ từ hai mươi phần trăm toàn bộ thuộc cái này đại giới Là một cái vất vả thành viên tiểu tổ phối hợp cũng tại nhiều năm như vậy hành động chung bên trong trở nên càng thêm ăn ý đại nữ vương phong cách tác chiến chính là bạo lực trực tiếp chính diện sông phá địch nhân phòng thủ cũng may trong tiểu tổ mù t ặ n nhóm năng lực đặc thù phối hợp xuống đến xông vào địch nhân phòng tuyến phương án tác chiến chấp hành bắt đầu cũng không tệ máy bay trực thăng hạ xuống sau hành động đặc biệt thành viên tiểu tổ đội thành một cỗ cỡ chung xe việt giã bắt đầu chạy hướng ngoại ô một chỗ vứt bỏ nhà máy mù tàn bên trong tay súng dẫn đầu đối với mục tiêu của hôm nay nhà máy phát động công kích tại hắn tinh chuẩn viên đạn xạ kích giới hơn m ộ ư ơ i danh bên ngoài thủ vệ nhân viên bị bắn giết hành động đặc biệt tiểu tổ một đ o à n người một đường không trở ngại tiến vào tòa này từ bên ngoài thoạt nhìn là hãng bỏ hoang ngồi lên cái này trong nhà xưng một cái thang máy thang máy trực tiếp đi đến dưới mặt đất dưới mặt đất ba tầng chính là cái này ăn nhiệm vụ mục tiêu vị trí giấu ở vứt bỏ nhà máy hạ chất hóa học hãng chế biến nửa cái nữ nhân cùng bảy cái nam nhân ngồi chung thang máy nếu như thang máy trong quá trình hạ xuống đột nhiên mất điện các ngơi cảm giác sẽ phát sinh cái gì chúng ta muốn hay không cùng một chỗ tục giả một câu cho cái này thang máy mất điện tiểu cố sự mang đến hoàn mỹ kết cục c o n song đa họa đứng ở thang máy trong thang máy phía trước nhất nhấn xuống dưới cái nút sau lên tiếng nói ra đại nữ vương c ư ờ i khổ qua nhiều năm như vậy đại nữ vương đều đội phục mình tu thân dương tính chịu đựng không có giết người họa h ọ hiện tại miệng đầy răng đều là gốm sứ răng giả mang theo gốm sứ răng đeo đ ầ y trước đó họa răng tại đại nữ vương một lần nổi giận sau đều cho đánh rớt đồng thời răng đeo đều đổi m ư ờ cái bất quá đã trải qua đổi nhiều lần răng h ọ không có chút nào thu liễm bảy cái trong nam nhân có cái mang theo răng giả nam nhân tại thang máy mất điện sau đầu lưỡi bị chặn rơi lôi ư khác gợi cười hưởng ứng họa yêu cầu nói một câu h ò a nghe xong đột nhiên cảm giác trong miệng giống như có chút gió lạnh t h ì đến nhanh ngẩm miệng lại cửa thang máy mở ra h ò a vung vẩy lên sông đao trước liền sông ra ngoài tầng này trực tiếp là chất hóa học nhà máy sinh sản phân xưởng công nhân của nơi này trong tay đều có thương bọn hắn nổ súng bắn về phía lao ra h ò a nhưng h ò a sông đao vây quanh thân thể của hắn nhanh chóng huy động đông đảo viên đạn trực tiếp bị họa cơ múa sông đao bắn ra có chút viên đạn còn bắn ngược trở về thương tay đánh chết họa một đường vọt tới trước tầ k lôi khác a giết, lại chỉ còn có c i mở ra hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực trực tiếp từ nơi này đại lao bản trên bản bắt lại một khối đá adam mansun đặc thù loại vũ trụ kim loại cực kỳ cứng rắn là chế tác vũ khí vật liệu hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực cấp ra cái này giám định kết quả các ngươi muốn bao nhiêu tiền muốn cái gì ta đều cho các ngươi đ ừ n g g i ế ta t cái này duy nhất còn sống đại lão bản mười phần sợ đối với đại nữ vương bọn người nói lấy lôi k h ắ c đem adam mèn sùm h ợ p kim đưa cho đại nữ vương chúng ta muốn cái này tảng đá kia từ đâu ra đại nữ vương hỏi đây là ta thủ hạ mới vừa thu được ta cũng không biết có làm được cái gì từ một chỗ thổ dân cái kia thu được các ngươi muốn liền lấy đi ta cũng không biết đây là vật gì đâu đại lão bản buồn bực vừa nói mới biết được đại nữ vương những cái này có nhân đến hủy hắn cái này dưới đất nhà máy vậy mà không phải là bởi vì thiền tài cũng bởi vì khối này tảng đá vụn đại nữ vương hỏi rõ những cái kia thổ dân vị trí sau trực tiếp một móng ướt xuyên thấu cái này đại lao bàn đầu giết hắn đại nữ vương mang theo một đ o à n người rời đi cái này vứt bỏ nhà máy lái xe hướng về kia chút thổ dân nơi ở t i ề n đến hơn ba giờ sau một đám thổ dân đều bị đại nữ vương đám người tóm lấy đại nữ vương bắt đầu thẩm vấn những cái này thổ dân liên quan tới cái này ạ đà m è n s ù n hợp kim từ đâu đạt được trên trời thổ dân chỉ đỉnh đầu vừa nói đại nữ vương nghe xong liền muốn hạ sát thủ bất quá bị lôi khắc tiến lên cả lại không thể lại giết người bình thường đại nữ vương tùy ý biểu lộ nói ngươi đã không phải là đã từng ta biết đại nữ vương tâm của ngươi đã bị giết chóc chỗ che lậy ngươi biến thành chỉ biết là giết chóc ma quỷ ngươi lấy không có thuốc nào cứu nổi cái này hành động đặc biệt tiểu tổ tại n g ư ơ i dưới sự hướng dẫn đem triệt để hướng đi tạ ác ta khinh thường tại cùng các ngươi làm bạn kể từ hôm nay ta số hai t ô n giả liền rời khỏi cái này tiểu đội lôi khắc vừa nói sau đó một cái thuấn di rồi rời đi đại nữ vương nhìn lấy lôi khắc biến mất vị trí trong lòng không khỏi nghĩ đến hôn đản này số hai t ô n giả trước khi đi vẫn không quên tổn hại ta vài câu lôi khắc mấy cái thuấn di cách xa thổ dân vị trí điểm sau liền nâng tay trái lên vẽ vòng tròn tiến nhập ma pháp truyền tống môn bên trong lôi khắc sau đó bắt đầu mình ở thế giới này du lịch cũng đem bạn xì ẹn văn pháp sư phong thích ra ngoài ả n s ì ăn uăn nếu như giáo sư ít hiện tại đã chết ngươi có n ắ m chắc làm giáo sư ít tương lai sẽ làm sự tỉnh đi mở học viện dẫn dắt cái thế giới này mù tàn sao ngươi nếu là thay thế giáo sư ít lời nói có thể tốt hơn năm chắc cầm biến thành hát phượng hoàng thời gian điểm lôi khác cùng ả n s ì ăn uăn ngồi ở một cái trên du thuyền nhìn lấy trên biển phong cảnh hỏi ả n s ì ăn uăn hoàn toàn tương phản nếu như ta thay thế giáo sư ít cầm cũng có khả năng thu hoạch được không được vũ trụ hủy diệt cùng sống lại năng lượng hơn nữa quá mệt mỏi làm một cái hiệu trường nhất là mù tàn hiệu trường nhưng không có nhìn bề ngoài nhẹ nhàng như vậy ta thả rằng không cần giáo sư ít ở nơi này phó bản thế giới bên trong những cái kia quyền lợi cũng không muốn đi thay hắn làm mù t ạ n hiệu trưởng hơn nữa hiện tại giáo sư ít cùng mạng n ệ tổ đã trải qua quen biết có giáo sư ít ở mù t ạ n học viện mạng n ệ tổ biết xem ở giáo sư ít trên mặt mũi không đi tiến đánh phá hư nhưng nếu như giáo sư ít triệt để chết rồi ta k h ô n g chế mù t ạ n học viện mạng n ệ tổ đoán chừng sẽ tới quấy dối thuộc về trực tiếp cùng mạng n ệ tổ trở thành đ ị n h nhân hơn nữa ngươi có phải hay không nhớ trực tiếp động thủ giết giáo sư ít ta khuyên ngươi đừng làm như thế trên cái thế giới này mù t ạ n năng lực hiếm lạ b á c quái một khi ngươi giết giá trong tương lai bại lộ có thể sẽ ảnh hưởng sau đó nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành ạn si cnn v ă đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe xong cười cười ta chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi còn không có quyết định đi chấp hành kế hoạch này đã ngơi ư không muốn làm m g ụ tàn hiệu trường, trường học vậy liền giữ lại giáo sư í đi ở nơi này thế giới du lịch mấy tháng sau trong lúc đó lôi khắc ở một cái trong thành t h ấ n còn tiếp một lần bảo hộ hắc bang đại lao nữ nhi thuê nhiệm vụ kiếm chút thu nhập thêm nhiệm vụ này chủ yếu là lôi khắc nhìn hắc bang đại lao nữ nhi cảm giác có chút quay mặt còn có phụ cận hoàn cảnh lôi k h ắ c phát hiện cùng s ở mẹ nghịch chuyển tương lai bên trong họ vợ dìn linh hồn ý thức xuyên việt về đi qua trong thân thể hoàn cảnh rất giống đáng tiếc ở nơi này bảo hộ hắc bang đại lão nữ nhi nhiệm vụ bên trong lôi k h ắ c làm hơn nửa tháng thẳng đến nhiệm vụ kết thúc cũng không có cái gì đặc thủ chuyện phát sinh lôi k h ắ c đoán chừng mình bây giờ cái này họ vợ dìn vị trí phó bản rất có thể là s ở mẹ nghịch chuyển tương lai trước đó tại sở c h ỉ cờ thủ hạ thi hành mấy năm nhiệm vụ sau sau đó lôi k h ắ c rời đi thành này chấn cùng hạn xị ẹn đ o n、Văn、pháp sư tại một thôn trang định cư xuống tới chương chín trăm bảy mươi ta là một cái vất vả cần cù công tác thợ đốn tuổi người、hay. lôi khác tìm tới một cái ba phòng ngủ một phòng khách nhà gỗ nhỏ biệt thự cùng h n g s ỉ ẻn văn ở lại thôn này bên trong vừa vặn thiếu thợ đốn tuổi người lôi khác liền đi nhận lời mời thợ đốn tuổi người lôi khác nương tựa theo lực lượng của mình đi sau liền nhận lời mời thành công trở thành hùng đại hùng nhị địch nhân rồi ở nơi này trong thôn ở nửa năm sau thôn trường học đến rồi danh mới nữ lao sư còn không có chỗ ở cái này nữ lao sư biết được số hai tôn giả cùng h n g s ỉ ẻn văn hai người ở nhà gỗ còn có một gian phòng trong sau liền tới nhà bãi phòng thỉnh cầu phòng cho thuê các ngươi tốt ta gọi xỉ vợ、Phốt. v một i h người còn h a mặc màu trắng áo khoác thiếu nữ đối với lôi khác cùng hạn xì ẻn vân nói lôi khác nghe xong sửng sốt một chút không nghĩ tới cái này nguyên tắc bên trong họ vợ dìn lao bà xì vợ phốt biết lấy như thế thân phận xuất hiện lôi khác suy nghĩ nghĩ cũng biết đoán chừng sợ chỉ cỡ tiến sĩ dò thăm mình cùng hạn xì ẻn vân ở cùng một chỗ sai lầm cho là mình cùng h n g sĩ n văn là t ì n h lữ không vì d á m thị mình chỉ có thể đem nguyên kế hoạch làm từ lao bà sĩ vợ phốt phái tới làm khách trọ lôi khác có chút bồn bực sớm biết để h n g sĩ n văn pháp sư đi bản thân du lịch đi lúc đầu bản thân nên trở thành sĩ vợ phốt căn này điệp lao công bản thân có thể lập gia đình hiện tại chỉ trở thành chủ thuê nhà đứng một bên h n g sĩ n văn thấy được số hai tôn giả sưng sờ bồn u bực dáng vẻ đều nhịn cười không được h n g sĩ n văn đã biết số hai tôn giả đang suy nghĩ gì đấy được ở lại đi còn lại cái gian phòng người phụ trách mua thức ăn nấu cơm quét dọn gian phòng là được không cần cho tiền thu ả ạ n sĩ ẹn văn pháp sư trực tiếp tỏ thái độ vừa v ẫ n có thể có người nấu cơm thu dọn nhà ả ạ n sĩ ẹn văn cũng có thể thanh nhàn xuống tới cùng số hai tôn giả ở cùng nhau ả ạ n sĩ ẹn văn mới biết được cái này số hai tôn giả quá lười làm lại không biết dọn dẹp phòng ở liền ngẫu nhiên thích động thời điểm làm mấy lần cơm tiểu thanh tiểu bạch cùng phân thân còn bị phong ấn cái này chỗ ở trước đó trừ ả ạ n sĩ ẹn văn liền không có người giúp nàng bất dọn lôi khác nghe xong ả ạ n sĩ ẹn văn sau khi đồng ý cũng nhẹ gật đầu mang đến đã biết gián điệp sĩ vợ phốt dù sao cũng so đem cái này sĩ vợ phốt đổi đi sợ chị cơ lại phái tới bọn hắn không biết gián điệ hơn nữa cái này xỉ vợ phốt nữ lao sư nhìn lấy coi như đẹp mắt liền ở lại đây đi lôi khác bắt đầu trải qua nông thôn sinh hoạt mỗi ngày buổi sáng đi đốn củi lửa này g một tuần làm việc thiên số nhìn lôi khác tâm tình của mình buổi chiều về nhà uống vào h n si ẻn v ă n cho trà của hắn pha nước n ằ m ghế bành tử bên trên phơi nắng thôn bên cạnh còn có cái hồ nhỏ ngẫu nhiên đi trong hồ câu cá lôi khác cái này cuộc sống tạm bỡ qua là tương đối cũng nhàn nhã ban đêm thích động liền đi trong thôn quán rượu nhỏ đi đi uống rượu lôi khác cảm giác ở nơi này thôn sinh hoạt tinh thần mình đều trở nên tốt số hai tôn giả ngươi có phải hay không nên dưới sự cố gắng lại đề thăng chút thực lực hoặc rèn luyện hạ đã có v õ kỹ ngươi như thế mỗi ngày nhàn ở lại không thể nhạt sao lôi khác tiêu dao hơn nửa năm sau ả n s i e n văn đều nhìn không được lên tiếng đối với lôi khác nhắc nhở lấy vũ kỹ của ta cảnh giới đã không phải là dựa vào luyện tập có thể tăng lên ta hiện tại muốn tăng lên chính là tâm cảnh thôn này bên trong cuộc sống tự do tự tại để cho ta trước đó giết chóc tâm đắc đến buông lỏng ta cảm giác ta tiên pháp cảnh giới cũng nhanh đạt tới thiên nhân hợp nhất hòa vào vạn vật vô thượng cảnh giới Lôi khắc vẻ m ặ thời t à n h thật đ gian từng năm trôi qua lôi khắc hạn sĩ ẩn văn cùng sĩ vợ phốt ở nơi này trong thôn đã trải qua sinh sống bảy năm sĩ vợ phốt mỗi ngày bị làm người giúp việc một dạng bị số hai tôn giả cùng hạn sĩ ẩn văn yêu cầu lao trùi giặt quần áo nấu cơm thu dọn nhà chờ một chút một đống việc nhà ả n g sĩ h n văn pháp sư yêu cầu nhà gỗ mặt đất không thể có một chút cho bụi trên cửa sổ pha lê muôn sáng nhìn không ra có pha lê tồn tại số hai tôn giả yêu cầu mỗi bữa cơm muốn sáu món ăn một món canh trong một tuần không thể giống nhau giao trộn thịt muốn hợp lý khỏe mạnh s ì vợ phốt bảy năm qua ăn nhờ ở đâu tại số hai tôn giả cùng ả n g sĩ h n văn pháp sư biệt thự này ở ban ngày s ì vợ phốt muốn đi đi trường học dạy học tan học về nhà liền muốn bắt đầu nấu cơm về sau thu dọn nhà s ì vợ phốt cảm giác mình đều muốn nớt ức b ả mẫu một tháng còn có thời gian nghỉ ngơi đâu nàng một ngày thời gian nghỉ ngơi đều không có hơn nữa nàng có nhiệm vụ trên、người. còn không thể cùng hạn s ỉ ẹn đoằn cùng số hai tôn giả cãi nhau rời đi cái này c h o ở s ỉ vợ phốt hiện tại ngong r ô n g sở chỉ cờ tiến sĩ bên kia mau mau hành động à lại ở lại xuống dưới nàng liền thành nghề nghiệp kim bài vũ em mỗi ngày sau nửa đêm s ỉ vợ phốt tại nàng gian phòng của mình nghỉ ngơi lúc ngủ đ ợ i nàng tay trái mình nắm tay phải phát động nàng tự thân tinh thần hệ dị năng đến cho bản thân giảm sức ép để tâm tình thư giãn xuống dưới mới không còn bị cuộc sống này bước đi ê n rồi hôm nay lôi khắc ban đêm đi tự quán lúc uống rượu lợi thấy được sờ chỉ cờ tiến sĩ lôi khắc biết bản thân nhàn nhã nông thôn thợ đốn tuổi sinh hoạt phải kết th số hai tôn giả những năm này trôi qua cũng không tệ l ắ m phải không đến uống một chén sợ c h ỉ cờ tiến sĩ ngồi xuống lôi khắc bên cạnh nói kỳ thật rất bận đốn cây cũng rất mệt mỏi ngươi làm sao có d ả n h tới t ì m ta lôi khắc cười nói lấy nhấp một hớp rượu trong ly sợ c h ỉ cờ nghe xong cười khan nghĩ thầm chỉ ngươi cuộc sống này vẫn rất bận điệu vậy thế giới này liền không có người rảnh d ỗ i ta lần này tìm đến ngươi là bởi vì năm đó hành động đặc biệt tổ ẩn lui thành viên có người bị giết hơn nữa còn là ám sát tuần lễ trước ẩn lui đến gánh s ế t thú ma thuật sư chết rồi hung thủ là mụ tản sợ chị cờ thấp giọng kể không phải ta làm ta mấy năm nay cũng không có rời đi thôn này bất quá bị ám sát quá bình thường bất quá năm đó sau khi ta rời đi người cái kia hành động đặc biệt tổ hẳn là tại đại nữ vương dưới sự hướng dẫn làm rất nhiều chuyện áp đi hiện tại mủ t à n tìm ẩn l ư i tổ viên báo thủ cũng là bình thường lôi khác thuận miệng nói Chứng 971.、Si、vợ phốt chạy thế nào mất? Chứng 971.、Si、vợ phốt chạy phốt thế phốt thế nh ngươi nào ngươi nào tôn giả, ta lần này ngươi, muốn giả, si si rơi rơi vở vở Số mất? mất? ta tìm là hơn nữa thi hành rất nhiều lần nhiệm vụ trọng yếu sợ c h ỉ cờ nói với lôi k h ắ c lôi k h ắ c nghe xong cười cười hung thủ kia dựa theo nguyên tắc đến xem hẳn là bây giờ đại nữ vương không sai hơn nữa cái này đại nữ vương chính là bị sợ c h ỉ cờ tiến sĩ phái tới hung thủ ám sát đối tượng bên trong cũng có thể là bao quát người ở đây bên trong sợ c h ỉ cờ tiến sĩ ngươi phải cẩn thận một chút mới được chớ quay dày cuộc sống của ta ngươi không tìm đến ta nói không chừng hung thủ cũng không tìm tới ta đây lôi k h ắ c trực tiếp khoát tay đối với sợ chị cờ tiến sĩ nói ra mới nhất cẩn thận rồi sợ chị nói xong lời này rời đi trước tiểu có này lôi k h ắ c lại muốn biết mới về nhà đêm nay đại nữ vương cũng không đến bất quá lôi khắc thông qua tâm linh cầu thông năng lực đem đại nữ vương muốn bắt đầu hành động tin tức nói cho hạn sĩ ẻn v n cái này nội dung cốt truyện rốt c ụ c bắt đầu động số hai tôn giả ngươi tính dưỡng cũng đủ rồi đi đừng có lại phạm lười cái này họ v ừ a dìn phó bản kết thúc trở lại hôn chiến chiến trường ngươi còn muốn đi tiến đánh trùng tộc đây lần này phó bản hẳn là ngươi tiến đánh trùng tộc trước hạ cái cuối cùng phó bản tại phó bản bên trong nói thêm thăng chút thực lực thế nhưng là có cần phải hạn sĩ ẻn v n thông qua tâm linh cầu thông năng lực cho lôi khắc chuyển về lời nói gần nhất cẩn thận một chút sở chỉ cờ phái tới ám sát ta người bên người mục tiêu cũng có thể là là n g ư ơ i hơn nữa sát thủ không nhất định chỉ có đại nữ vương một cái lôi khác cho hạn xì ẩn v ă n truyền đi tin tức muốn giết ta cũng không dễ dàng hạn xì ẩn v ă n、Vân、hồi phục lôi khác lôi khác sau đó bắt đầu đi ngủ sáng ngày thứ hai tỉnh lại lôi khác cùng hạn xì ẩn v ă n、Vân、đã ăn xong xì v ở phốt làm phong phú sau bữa ăn sáng lôi khác quyết định cho đại nữ vương sáng tạo chút tập kích xì v ở phốt còn để cho mình có thể mau chóng phát hiện xì vợ phốt cái kia giả thi thể cơ hội để cho cái này phó bản mau chóng hướng đi quỹ đạo xì vợ、phốt. Ngươi sáng buổi lôi khắc、sì sì、cười lấy hỏi xì、sì、vợ phốt ta muốn là học sinh xin phép nghỉ vẫn được nào có lao sư vì giúp người mua rượu xin phép nghỉ không cho học sinh bình thường đi học lúc này xin phép nghỉ trường học đều an b à i không đến hôm nay thay ta dạy thay lao sư số hai tôn giả nếu không ngươi buổi sáng đi theo trong c h ấ n người đi đ ố n tuổi giữa trưa ngươi lại mua rượu sau đó ta đi trong c h ấ n tựu i quán đ ó n ngươi s ì vợ phốt c a o mày chịu được nổi giận đối với lôi khắc nói cũng được trước tiên đưa ta đi trong c h ấ n giữa t r ư a tới phiên n g ư ơ i tiếp ta lôi khắc cười nói lấy xem ra cái này s ì vợ phốt bây giờ còn chưa thu đến sở chỉ cờ tin đâu s ì vợ phốt không biết đại nữ vương đã bắt đầu hành động lôi khắc đoán chừng hai ngày này sở chỉ cờ liền có thể liên hệ xì、sì、vợ phốt Cũng có thể lôi à sờ chỉ sợ chỉ cờ Phốt Vở lòi đôi, cuối cùng đầu. đại giả nữ vương để để để Vở Lôi khác ngồi lên xỉ vợ phốt lái xe đi trong chấn thợ đốn tuổi người tụ tập địa phương xì vợ phốt đem lôi khác đưa đến tiểu trấn bên cạnh liền rời đi đi trường học lôi khác cầm đem lơi bờ lớn đi theo mấy tên thợ đốn tuổi người ngồi lên một cỗ xe tải nhỏ đi trong rừng cây chặt đầu gỗ đi lôi khác đoán chừng hôm nay là bản thân một lần cuối cùng ở nơi này phó bản thế giới đốn tuổi đi theo những cái này thợ đốn tuổi bạn tắng c u chặt mấy giờ đầu gỗ nhanh đến ăn cơm buổi trưa điểm những cái này thợ đốn tuổi người lái xe trở về trấn bên trên lôi khác cũng cùng theo một lúc trở về xì vợ phốt xe hơn m ộ ư ơ i phút sau mới đến đến lôi khác lôi khác phát hiện cái này xì vợ phốt từ trên xe bước xuống sau dáng vẻ thoạt nhìn rất vui sướng hoặc giả nói là xì vợ phốt lại vụ n trộm cao hơn đây sợ chỉ c ờ tiến sĩ cũng đã ở trên buổi t r ư a l ợ i liên lạc với xì vợ phốt xì vợ phốt sắp giả chết lên xe chúng ta về nhà ta muốn mau đi trở về làm cơm trưa xì vợ phốt đối với lôi khác thúc giục lôi khác ngồi ở xe chỗ ngồi kế bên tài xế t kỳ thật xì vợ phốt ta bàn bạc qua mấy ngày ngươi liền dọn đi thế nào gần nhất ta nghe nói trong trấn có phòng chống tử ngươi là có hay không nhớ dọn ra ngoài ở muốn chờ mai kia ngươi liền đi thôn trấn chống không c h ô ở nhìn xem phù hợp ngươi liền dọn đi về sau ngươi đến trường còn thuận tiện ta đến lúc đó cùng bạn si ẹn văn tự mình làm cơm cùng thu dọn nhà là được lôi khác quyết định t r e o chọc một chút si vợ phốt cười nói lấy Si vợ phốt nghe được lôi khác lời nói thân thể l ắ c một cái tay cầm phương hướng bản đều không nắm ổn xe đều đi theo lắp lư xì、si、vợ phốt nghe xong cái kia khi a thật vất vả trong nhiệm vụ phải kết thúc phải kết thúc bảo mẫu sinh hoạt cái này số hai tuấn giả mới q u y xì vợ phốt đối với mình phát động dị năng t h ô n g thả hạ tự thân cảm xúc sau chậm rãi ngựa khí nói cũng được không muốn đi liền ở đi ta và an xì edvan n g ủ ở đâu chỗ ngươi nghĩ ở bao lâu đều được chỉ cần ngươi không chê nấu cơm cùng thu thập phòng mệt m ỏ i là được lôi khắc nói không mệt ta thật thích nấu cơm cùng dọn dẹp phòng ở xì vợ phốt cắn răng vừa nói nghĩ thầm số hai tôn giả ngươi cũng biết mệt mỏi à vậy ngươi và an xì edvan không giúp làm việc xì v e r f o ố t không nói thêm gì nữa tiếp tục mở xe hướng về chỗ ở hành xử lái xe đến một nửa thời điểm trên đường xuất hiện một cái hoành nã xuống đại thụ chặt lại đường xe chạy xì vợ p h o t dừng xe lôi khác xuống xe nhìn một chút phát hiện trên đại thụ có chút vết ảo bên cạnh trong rừng cây lôi khác còn chứng kiến một người đầu chọc thân ảnh tên chọc đầu này phát hiện lôi khắc đang nhìn n ằ n g sau lập tức cách xa thật không có công đ ứ c tâm tại con đường ở giữa đôi cây chặt xong còn không trở đi ta cái này cho nhân viên tạp vụ gọi điện thoại để bọn họ chạy tới hỗ trợ đem đại thụ này dịch chuyển khỏi lôi khác thuận miệm nói xì v e r f o ố t nhím mày cái này số hai tôn giả cử động cùng bọn hắn dự đoán không giống nhau lắm đại thụ này tốt nhất giống có v ế t chảo không giống như là bị chắc cắt trái ngược với động vật làm gãy xì v e r f o ố t nhìn không được cho lôi k h ắ c chỉ xuống trên cây to v ế t c ả o lôi k h ắ c nhìn quyết định không còn đùa xì v e r f o ố t lúc này bên cạnh trong rừng cây còn có chút tiếng động chuyển đến người hồi trong xe ở lại cẩn thận chút ta đi nhìn xem ta giống như nhìn thấy một cái lão bằng hưu lôi khắc cười nói lấy quyết định để nội dung cốt chuyện thuận lợi tiến triển xuống dưới lôi khắc bắt đầu chạy về phía phát ra vang động rừng cây bên kia nơi xa trước đó lôi khắc cùng sĩ vợ phốt bãi đỗ xe chuyển đến sĩ vợ phốt hoảng sợ tiếng kêu cứu lôi khắc biết không sai bịt lắm nhanh chóng chạy về trước đó bãi đỗ xe cửa xe bị phá hư dưới đất còn có một đạo kéo làm được dấu vết lôi khác theo dấu vết bước nhanh chạy tới ở một bên rừng cây trên đồng cỏ thấy được ngã xuống đất x ì vợ phốt thi thể chương 971, n t xỉ vợ phốt ngươi chạy thế nào rơi mất hai lôi khác hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng giám định dưới cái này x ì vợ phốt dựa vào một loại nào đó d ư vật thấp xuống thân thể huyết dịch lưu động tốc độ cùng hô hấp đang giả vờ thi thể đây xì vợ phốt trên quần áo có mấy đạo vết cào cái này vết cào cùng đại nữ vương màu xanh trắng kim loại móng đốt tạo thành vết thương rất giống lôi khác đi qua kiểm tra một hồi xỉ vợ phốt thi thể nếu như không cần hỏa nhãn kim tinh giám định kỹ năng nhìn bây giờ xỉ、si、vợ phốt thân thể đã không có nhiệt độ cơ thể hô hấp và mạch đập từ bên ngoài gió xét đều ngừng cái này xỉ、si、vợ phốt đã chết rồi mất lôi khác ngồi ở đây xỉ、si、vợ phốt giả thi thể bên cạnh một mặt bi thương g á n g vẻ xỉ、si、vợ phốt A, ngươi chết rất thảm à. Cùng ta ở nhiều năm như vậy, ngươi một mực a ngoài ở ai. Sau khi ngươi chết, ai cho ta cùng án ẻn、si、văn nấu cơm thu dọn nhà à? Ta biết báo thủ cho ngươi. Ngươi cho báo cho ai, khi ai biết ở sau ta A. Ta thu chết, thủ cơm sỉ lôi khác vừa nói vừa nhìn xì vợ phốt thi thể phát hiện tại chính mình nói ra nấu cơm thu dọn nhà thời điểm xì vợ phốt thi thể này mí mắt có chút động dưới cái này giả chết xì vợ phốt nhìn dặn nghe được ngoại giới thanh âm lôi khác nhìn thấy tình huống này sau quyết định nói tiếp vài câu lại đi xì vợ phốt người cùng chúng ta ở cùng nhau đã nhiều năm ngươi mỗi ngày cho ta cùng ả ạ n xì hẹn vân nấu cơm thu dọn nhà ta số hai tôn giả cũng không phải một cái người có máu lạnh người nỗ lực vất vả ta và ả ạ n xì hẹn vân đều thấy ở trong mắt hiện tại không thể để cho ngươi thi thể phơi thây hoang dã ta đem ngươi thi thể đốt cháy đi đốt đi ngươi thi thể sau ta lại đem ngươi cho cốt sái nhập biển cả cho ngươi hải tán g lôi k h ắ c một bộ bi ai ngữ khí nói sau đó lôi k h ắ c liền khởi động bản thân thời tiết người khống chế dị năng lôi k h ắ c trong tay phải xuất hiện một đoàn tại chính mình thiêu đốt h ỏ a diễm lôi k h ắ c phát hiện xì vợ phốt thi thể mỹ mắt đang run r u dậy khả năng xì vợ phốt là muốn mở mắt nhưng dược hiệu không có đi qua đâu còn không mở ra được ta về trước đi tìm hộp cho cốt đem ngươi đốt đi nơi này gió lớn hiện tại đốt không có h ộ p trang ngươi cho cốt nên bị thổi đi lôi khác vừa nói cầm trong tay hòa diễm diệt lôi khác q u a n người rời đi xì vợ phốt thi thể này đi đậu xe vị trí trực tiếp đưa tay đem ngăn tại t r ư ớ c xe đại thụ đ ẩ y ra sau đó lôi khắc lên xe nhanh chóng hướng về ra phương hướng mở đi ra trở lại chỗ ở an xi ẩn v ă n đang ở trong phòng uống trà đây s i v e r p h ú t chết giả chết nhiệm vụ nội dung cốt chuyện muốn bắt đầu lôi khắc hướng về phía an xi ẩn v ă n nói ta nghĩ dưới ta trước truyền tống rời đi không quái dày ngươi cái này nội dung cốt chuyện phát triển có cần sẽ liên lạc lại ta ta lại tới như thế nào an xi ẩn v ă n hỏi lôi khắc lôi khắc nghe xong nhẹ gật đầu cảm giác cản xi ẩn vân đề nghị được an xi ẩn vân lưu lại thêm một người dễ dàng cải biến đã biết nội dung cốt t r u y ệ n phát triển để nội dung cốt t r u y ệ n trở nên không thể khống ạn sĩ ẹn văn nhìn thấy lôi khắc sau khi gật đầu liền nâng tay trái lên vẽ vòng tròn sử dụng ma pháp truyền tống môn ạn sĩ ẹn văn bản thân tiến vào ma pháp truyền tống môn bên trong rời đi lôi khắc trong phòng tìm tìm cuối cùng tìm tới một cái trang bánh kẹo hộp sắt nhỏ lôi khắc cầm cái này hộp sắt nhỏ rời đi chỗ ở quyết định lại đi xỉ vợ phốt thi thể cái kia nhìn xem nhìn xỉ vợ phốt thi thể bị trở đi không có lôi khắc lái xe môn hư xe hướng về xỉ vợ phốt thi thể cất giữ địa điểm nhanh chóng mở đi ra hơn mười phút sau dừng xe, xong, xuống xe. lôi khác phát hiện xỉ、sì、vợ phốt không thấy thi thể trước đó xỉ、sì、vợ phốt thi thể trên đồng cỏ còn có chút vết máu cùng một ít động vật dấu chân dấu chân này có chút giống bầy sói hoa xỉ、sì、vợ phốt ngươi thi thể bị đàn sói tha đi không biết là thực bị đàn sói tha đi vẫn là sợ chỉ c ờ tiến sĩ c ô ý ngụy trang hiện trường phòng ngừa ta cho ngươi thi thể h ỏ a táng lôi khác trong lòng suy nghĩ đưa tay liền hướng sau lưng cầm trong tay trang bánh kẹo hộp sắt nhỏ ném đi hiện tại xỉ、sì、vợ phốt cái kia giả thi thể cũng mất lôi khác vừa vặn cũng không cần cho xỉ、sì、vợ phốt tiến hành hải táng lôi khác sau đó trở lại trong xe quyết định đi trên trấn uống chút rượu hiện tại liền tự mình một người liền đợi đến đại nữ vương tới tìm hắn đi vào trên trấn lôi k h ắ c trực tiếp đi quán rượu nhỏ muốn chén rượu liền bắt đầu uống uống đến ban đêm trời đã tối rồi lôi k h ắ c cảm giác đều có chút đói bụng đại nữ vương còn không có đến đây ai đem ta nấu cơm bảo mẫu giết đại nữ vương ngươi đi ra cho ta lôi k h ắ c hô to một tiếng trong i ự u quán rất nhiều uống rượu người đều nhìn về l ô i k h ắ c lôi k h ắ c sau đó rời đi cái này quán rượu nhỏ loạn c h o n lôi khác đi bản thân đậu xe chỗ số hai tôn giả uống rượu sau cũng không thể lái xe một cái nữ đầu chọc từ đằng xa đi tới cũng đối với lôi khắc nói đại nữ vương nhiều năm như vậy không gặp qua như thế nào lôi khắc nhìn lấy đại nữ vương chúng ta điểm đánh một chậu ta xong trở về giao nộm ngươi cần bị ta đả thương mới được sở chỉ cờ đã trải qua nghiên cứu chế tạo thành công cho thân thể rót vào ạ đa mèn sùn dụng cụ nhưng là muốn coi ngươi là là thứ nhất cái thí nghiệm lấy ta cố gắng thử qua hắn nói ta không phải thích hợp nhất vật thí nghiệm đại nữ vương nhìn lấy lôi khắc có chút buồn bực nói đánh một lần cũng được rất lâu không cùng ngươi đọc thủ thử một lần thực lực ngươi tăng lên bao nhanh lôi khắc vừa nói liền lấy ra kim quốc đồng nằm trong tay trâm đã ngươi đừng dùng vũ khí dùng ngươi cốt trào chúng ta đánh nhau ngươi dùng kim cô đ ồ n g nếu là ta đánh không lại ngươi nhiệm vụ này nội dung cốt truyện coi như thay đổi nơi xa sở chỉ cỡ tiến sĩ người đang giám thị nhất cử nhất động của chúng ta đây đại nữ vương nhỏ giọng nhắc n h ỏ lấy lôi khác nghe xong nghĩ nghĩ vẫn là cảm giác để kim cô đ ồ n g mau chóng thăng cấp làm siêu thần khí trọng yếu chút dạng này a được rồi ta dùng cốt trào cùng ngươi đánh một lần ngươi hạ thủ nhẹ một chút lôi khác đối với đại nữ vương nói đại nữ vương nhẹ gật đầu ta ra tay có chừng mực tới đi đại nữ vương nói xong liền tiến hành gỡ ổ biến thân vậy màu đen bao trùm ở đại nữ vương toàn thân lôi khắc cũng sử dụng được bản thân cốt trào kỹ năng hai tay nắm tay cốt trào từ lôi khắc xương tay khe hở chỗ nhanh chóng mọc ra đại nữ vương nhanh chóng hướng về hướng lôi khắc màu xanh trắng kim loại móng v ố t xuất hiện vạch về phía lôi khắc bụng lôi khắc một cái t h u ấ n di trực tiếp xuất hiện sau lưng đại nữ vương cốt trào chụp vào đại nữ vương đầu đại nữ vương xoay tay lại một cái đón đỡ đại nữ vương bản thân vốn có màu xanh trắng kim loại móng vớt cùng lôi khắc cốt trào đúng hạn lôi khắc cốt trào bị chặt đứt sau đó đại nữ vương một tay lần lôi khác phát hiện đại nữ vương thực lực bản thân nếu là không dùng k i m cô đồng cùng kỹ năng đặc thù tình huống d ư ớ i thật đúng là không phải là đối thủ của đại nữ vương lôi khác thân thể bị ngã bay ngã xuống đất vừa vặn một c ô vận vật liệu gỗ xe ngựa tới trước bánh xe từ lôi k h á c trên thân thể đẻ tới lôi khác bị lớn xe hàng đẻ cái kia đau nhức à cái này đại nữ vương ra tay quá đen lại đem hắn ném tới đang chạy lớn xe hàng trước xe cũng may lôi khác hiện tại thân thể này có được họ vợ d ì n bất tử năng lực khôi phục lớn xe hàng lái xe phát hiện cán phải người sau cũng nhanh xuống xe nhìn lấy dưới xe mặt lôi khác bị thương thân thể lớn xe hàng lái xe lập tức gọi bệnh viện cấp cứu điện thoại lôi khác quyết định giả bộ hôn mê trực tiếp nhắm mắt tại lớn xe hàng phía dưới nghỉ ngơi thanh âm của xe cứu thương sau đó không lâu xuất hiện lôi khác bị cấp cứu nhân viên đặt lên cáng cứu thương Chứng Cô Cấp Chứng Cô Cấp Được khác dọc con phục Thăng Thần Khí Chứng 972, Kim Đồng Thăng cấp làm siêu Thần Khí được đưa đến bệnh viện. Lôi khác nằm một hồi thương theo khôi Họ Đồng Đồng đến viện, nằm Liền liền dậy. Vết trên người tại dọc theo con đường này gìn 972 972, Kim Kim Siêu Siêu lôi Tại Làm Làm một đưa đều vết tốt bất vờ dậy, người bị xe hàng n g h i ề n ép khả năng xuất hiện khí q u a n hoặc xương cốt nội thường không n ê n động nhanh nằm lại trên giường bệnh tiếp nhận kiểm tra bác sĩ khuyên lôi khắc kỳ thật ta vừa rồi tránh qua tránh né không có bị n g h i ề n ép ta là sau trôi hồi dưới xe hủ dọa hạ lái xe lôi khắc cười nói lấy cũng nhanh chóng chạy ra phòng bệnh này lưu lại còn tại xưng sở bác sĩ cùng y tá lôi khắc trực tiếp chạy ra bệnh viện tại cửa bệnh viện thấy được sở chỉ cờ tiến sĩ đại nữ vương tới tìm ta còn giết ta bảo mẫu phi là khách trọ xỉ vợ phú hớt người mới vừa tìm tới ta không lâu đại nữ vương liền xuất hiện đại nữ vương có phải hay không là người dẫn tới l ô i khác đi qua chất vấn sở trị cờ tiến sĩ ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi hành động đặc biệt tiểu tổ đang bị ám sát trước đó ma thuật sư cũng chết rơi mất sở trị cờ tiến sĩ nói trước ngươi liền biết hung thủ là đại nữ vương đúng hay không vì cái gì ngươi không còn sớm nói cho ta biết l ô i khác truy vấn lấy sở trị cờ tiến sĩ sớm nói cho ngươi cùng một nói cho ngươi một cái kết quả đại nữ vương phát hiện ngươi không chết lời nói hẳn là còn sẽ tới giết ngươi năm đó ở ngươi rời đi hành động đặc biệt tổ sau đại nữ vương trở nên càng ngày càng hung tàn tại ngươi rời đi mấy năm sau ta liền đem hành động đặc biệt tổ giải tán không nghĩ tới đại nữ vương vậy mà bắt đầu đi săn hành động đặc biệt tổ thành viên sau đó không lâu đại nữ vương hẳn là liền sẽ phát hiện ngươi không chết còn có thể trở về tìm ngươi sợ c h ỉ cờ tiến sĩ nói với lôi khắc ngươi nói cho ta biết những cái này có phải hay không là sợ đại nữ vương cũng tới tìm ngươi để cho ta ngăn tại ngươi phía trước lôi khắc cười nói lấy cũng không có vạch trần sợ c h ỉ cờ tiến sĩ hoang ngôn sợ c h ỉ cờ tiến sĩ biểu lộ xấu hổ thêm vài phút đồng hồ sau đó nói ra ta có cái thí nghiệm có thể để ngươi trở nên càng cường đại còn nhớ rõ năm đó các ngươi tìm được gã đạ m á n sùng sao cái này đến từ vũ trụ kim loại Hết sở chỉ cờ tiến sĩ nhìn lấy lôi khắc hai mắt nói lôi khắc nghe xong lời này trong lòng cái kia hưng phân à tự mình tiến tới cái này phó bản thế giới đợi nhiều năm như vậy rốt cuộc đợi đến sở chỉ cờ tiến sĩ chủ động tìm hắn đi làm thí nghiệm cái này thí nghiệm an toàn à biết để cho ta trở nên mạnh cỡ nào lôi khác mặc dù nhớ lập tức đáp ứng nhưng là đáp ứng quá nhanh cũng không dễ cái khác mù tàn làm cái này thí nghiệm khả năng s á t x u ấ t thành công không cao nhưng là n g ư ơ i có được cực mạnh chữa trị năng lực rót vào ạ đa men sủn quá trình bên trong sẽ có chút đau đớn ngươi chỉ cần có thể nhịn xuống cái này đau đớn s á t x u ấ t thành công tại chín mươi trở lên về sau xương cốt của ngươi đem dung hợp ạ đa men sủn bắn ra ngoài cốt chảo cũng đem lại ạ đa men sủn tạo thành m ắ b ư ớ t không gì không phá sở chỉ cờ tiến sĩ rất có lòng tin nói lôi khác giả bộ như suy tính dáng vẻ do dự thêm vài phút đồng hồ được ta đi làm cái này thí nghiệm nếu như thí nghiệm sau thực lực của ta không trở nên mạnh mẽ ta sẽ giết n g ư ơ i lôi khác đối với sở c h ỉ cờ tiến sĩ nói đi theo ta ta căn đoan lần này thí nghiệm qua sau đại nữ vương đem không phải là đối thủ của ngươi sở c h ỉ cờ tiến sĩ nói lôi khác đi theo sở c h ỉ cờ tiến sĩ đi tới ngồi lên một cỗ t r ở ở bệnh viện bãi đậu xe hát sắt xe con xe con nhanh chóng chạy được hơn một giờ sau tại ngoài trấn nhỏ một cái đất trống c h u ngừng lại nơi đó đậu một khung vận chuyển máy bay trực thăng sở c h ỉ cờ tiến sĩ mang theo lôi khác leo lên máy bay trực thăng lôi khác tại máy bay trực thăng trong khoan ngồi xuống liền hai mắt nhắm lại cũng có chút khẩn trương lần này cho kim cô đ ồ n g thăng cấp làm siêu thần khí có thể muôn ngàn lần không thể xuất sai lầm lôi khác t r a xét bản thân có cái kia tiểu quản hạt đệ nạ huyết dịch như là lần này thăng cấp kim cô đ ồ n g thất bại thân thể của mình dung hợp thể lòng kim cô đ ồ n g rất có thể bạo thể mà chết bản thân muốn tại thí nghiệm vừa mới bắt đầu trước vụ trộm đem biến thành châm lớn nhỏ kim cô đ ồ n g để vào cái này trang bị hạt đệ nạ huyết dịch ống nghiệm bên trong sau đó đem cái này quản hạt đệ nạ huyết dịch đổ vào chất lỏng trạng thái ạ đa men sùn trong thùng chờ lấy bị tiêm vào là được không biết thế giới này sợ chỉ cờ tiến sĩ là dùng phương pháp gì để ạ đa men sùn hòa tan biến thành chất、lòng. không đủ lôi khắc đoán chừng coi như mình hỏi sở tri cờ sở tri cờ cũng sẽ không nói phía kia pháp máy bay trực thăng trên không trung nhanh chóng phi hành sau mấy tiếng đáp xuống một cái lũ lụt trên đê cái này đập nước phía dưới là một cái ẩ nút n căn cứ sở tri cờ tiến sĩ mang theo lôi khắc hạ máy bay trực thăng sau tiến vào căn cứ này lôi k h ắ c bị trong căn cứ nhân viên y tế trước mang đến làm thân thể kiểm tra lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn lấy cái này trụ sở bí mật ở nơi này bên trong căn cứ một gian trong phòng thí nghiệm đã trải qua cất xong một cái hình hộp chữ nhật trậu thủy tinh cái kia lớn nhỏ có thể cho phép kế tiếp trưởng thành nằm bên trong cái này chậu thủy tinh phụ cận thả rất nhiều dụng cụ một bên đặt một cái màu xanh lam sấm đang nổi lên chất lòng vật chứa hộp cái này đen chất lòng màu xanh lam lôi k h ắ c khởi động hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực nhìn xuống chính là adam en sùm hơn ba giờ lôi k h ắ c mới hoàn thành thân thể kiểm tra được đưa tới căn này trong phòng thí nghiệm số hai tôn giả rót vào adam en sùm quá trình bên trong sẽ có chút đau nhức cần nhẫn mại mới được cái này đau đớn quá trình bất kỳ cái gì thuốc giảm đau đều không có hiệu quả hơn nữa không có cách nào tại gây t trạng thái rót vào cái này adam en sùm sở chỉ cờ tiến sĩ đối với lôi khắc nói ừ chừng nào thì bắt đầu lôi k h ắ c hỏi một câu hiện tại nếu như ngươi chuẩn bị xong hiện tại liền nằm nhập cái này pha lê trong thùng là được bên cạnh cái này đen chất lỏng màu xanh lam chính là muốn rót vào bên trong cơ thể ngươi ạ đạm ẩn xùm sở chỉ cờ tiến sĩ nói ta chuẩn bị xong có thể bắt đầu rồi lôi k h ắ c cười trong tay vụ trộm lấy ra kim cô bổng cũng đem kim cô bổng biến thành so ngân chân còn nhỏ cọng tóc lớn nhỏ trang bị ạt đệ nạ huyết dịch cái kia ống nghiệm tại lôi khắc trong tay á o lôi k h ắ c khởi động gin lặn tờ dịm dùng màu xanh biếc đèn xanh năng lượng mở ra ống nghiệm cái nắp lấy mái tóc tia lớn nhỏ kim cô đ ồ n g bỏ vào cái này ống nghiệm bên trong kim cô đ ồ n g tiến vào hạt đệ nạ trong máu sau lôi khác trong đầu vậy mà lập tức nhận được t r ư thiên online nhắc nhở có hay không để kim cô đ ồ n g tiến vào hòa tan thăng cấp trạng thái kim cô đ ồ n g hòa tan thời gian sáu mươi phút là không bởi tại hai mươi giây bên trong lựa chọn quá hạn hạt đệ nạ huyết dịch đem hết hiệu lực lôi khác không nghĩ tới vẫn còn có t r ư thiên online nhắc nhở cùng thời gian hạn chế lập tức tại trong đầu tuyển đúng lôi khác lựa chọn sau khi hoàn thành mắt phải trước xuất hiện một cái sáu mươi phút đến ngược lôi khác sau đó mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn lấy tại trong tay áo ống nghiệm bên trong kim cô đ ồ n g đã trải qua biến thành chất lỏng màu và n ỏ n g hòa tan lại ạt đệ nạ huyết dịch bên trong ạt đệ nạ huyết dịch này cũng thay đổi vì sáng lên kim sắc Trưng thăng thần Thừa phát tờ dịm, tại trong tay trang ạt huyết tay một ra người đưa đồng không động din lãn dịnh, lần nữa nạ ống nghiệm cái nắp. gờ 972, kim khí, khác khác khác siêu lôi cái Lôi làm mở cô cấp có chú dịch đệ phía dịp sở bị áo ý, về Cẩn thận, ạ đạm n cái men s ù n chất lỏng nhiệt độ đặc bị đổ vào hạt đệ nạ sở huyết dịch sau bề ngoài nhìn không có gì thay đổi chính là bốc khí ngâm tốc độ tăng nhanh chút cái này ạ đạm men sủn sẽ trực tiếp rót vào ngươi trong xương cốt rót vào quá trình chúng ta còn tăng thêm một chút dư vật vấn đề không lớn đúng số hai tôn giả n g ư ơ i có cần hay không nghỉ ngơi trước một ngày điều chỉnh tốt trạng thái thân thể lại bắt đầu tiêm bảo sở chỉ cờ tiến sĩ nói ra lôi khác nghe xong sửng sốt một chút chính mình cũng đem ạt đệ nạ huyết dịch đổ vào tiêm bảo chỉ còn lại không đến một giờ dung hợp kim cô đồng thời gian nghỉ ngơi nữa lời nói bản thân cái này ạt đệ nạ huyết dịch coi như lãng phí bắt đầu đi ta đã trải qua đợi không được chờ đợi thêm nữa ta khả năng không có dũng khí lựa chọn tiêm bảo hiện tại liền bắt đầu tiêm bảo lập tức lập tức lôi khác kiên định biểu lộ nói được thí nghiệm sau ba phút bắt đầu nhịn xuống thống k ổ người liền sẽ mạnh lên sở chỉ cờ tiến sĩ nói ra một bên hai tên ăn mặc màu trắng nghiên cứu phục nhân viên bắt đầu để lôi khắc nằm nhập cái này pha lê vật chứa phía trên một cái kim loại giá đỡ bên trong cũng đem lôi khắc thân thể cố định lại kim loại trên kệ còn tại lôi khắc trên người đâm rất nhiều tiểu quản g dây sở chỉ cờ tiến sĩ quay người rời đi cái này phòng thí nghiệm hiện trường trực tiếp lên trên phương phòng quan sát lôi khắc thân thể theo kim loại dưới cậy hàng cuối cùng đều ngâm lại cái này trang bị không rõ chất lỏng pha lê trong thùng không rõ chất lỏng bao trùm ở lôi khắc toàn thân lôi khắc thí nghiệm hạ ở nơi này trong chất lỏng mình cũng có thể hô hấp nhưng là chất lỏng có chút vị đắng so với chính mình tại chủ thế giới tiến vào khoang thuyền hình chứng bên trong loại kia vô vị không biết chất lỏng kém xa nhân viên công tác nhấn một bên dụng cụ r ó t vào khởi động cái nút trang bị adam e n sùm trong thùng chất lỏng độ cao bắt đầu giảm xuống dịch thai adam e n sùm chạy vào đặc thù tuyệt ống cuối cùng chạy vào đến hơn một ư ơ i trong ống tiêm những kim này quản cơ hổ cùng một thời gian đâm về lôi k h ắ c thân thể a lôi khắc nhìn lấy bản thân chỗ mi tâm đâm vào cái kia thật dài ống tiêm nhìn lấy đều quán mắt t vậy mà liền xương sọ mình đều muốn dóp vào cái này adam ăn sùm kim thống khổ vẫn là nhẹ sau đó lôi khắc cảm giác được trong thân thể tất cả bị ghìm kim hơn mười c h u ngồi bắt đầu tràn vào nóng bỏng chất lỏng cái này nóng bỏng nhiệt độ trực tiếp cháy hỏng lôi khắc xương cốt toàn thân hơn mười chỗ đau đớn bắt đầu đẹp ra như là tan xương nát thịt mùi dạng lôi khắc cũng n h ị n không được phát ra tiếng bot ê tầm l i ệ t phế cũng may thống khổ này chỉ kéo dài hai ba giây ạ đạ mèn sùn rót vào xong chất lỏng trạng thái kim cố đồng bắt đầu ở lôi khắc thể nội dịch thái kim cố đồng dung nhập lôi khắc trong xương cốt nhanh chóng hấp thu ạ đạ mèn sùn tinh hoa năng lượng về sau liền bắt đầu bài xích ạ đạ mèn sùn bảo v lỗ lỗ mũi và tại h trong đầu chảy a đạ xanh n ạ đạ mèn xùm phòng t l lái sở trị cờ tiến sĩ lẩm bẩm lộ bầu thí nghiệm vẫn còn tiếp tục lôi k h ắ c hiện tại cảm giác trong thân thể ấm áp như cùng ở tại tắm suối nước nóng một dạng mới vừa kịch liệt đau nhức cũng đã biến mất bản thân xương cốt đang bị dịch thái kim cô đ ồ n g cải tạo trừ có chút ngứa bên ngoài lại không còn cảm giác đau đớn ngược lại còn cảm giác thật thoải mái lôi k h ắ c thể nội một chút cấp độ sâu tạp chất theo dịch thái ạ đ a m è n x ù m cùng nhau bị tống ra lôi khắc bên ngoài cơ thể quá trình này rất thư thái lôi k h ắ c nằm chất lỏng trong thùng cũng không nghĩ tới kim cô đ ồ n g thăng cấp quá trình bên trong tiếp tục cải tạo lôi khắc trong cơ thể xương cốt kéo dài hơn nửa canh giờ chất l ỏ n g trạng thái kim cô đ ồ n g mới hoàn toàn hoàn thành lần này thăng cấp lôi khắc thể nội tất cả s ư ơ n g cốt đã trải qua biến thành kim sắc len k e n chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả thành công thăng cấp thần khí kim cô đ ồ n g thu hoạch được kim cốt như ý kim cô đ ồ n g siêu thần khí lực công kích siêu cường tự mang kỹ năng một như ý kỹ năng chủ động lớn nhỏ hình thái theo người chơi ý nguyện tự hành cải biến có thể biến đổi thành tùy ý vũ khí hai bất hủ bị động thuộc tính kim cô đ ồ n g biến thành vũ khí rất khó bị phá hư phá hư sau nhưng lập tức phục hồi như cố ba gấp mười lần bạo kích bị động thuộc tính kỹ năng sử dụng kim cô bồng xem như vũ khí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 Đem đà tiếp trọng nhận này lượng lượng lực lượng đà 8. Kim, cốt. kim cô ố t Kim c động đã dung hợp đến số hai tôn giả tất cả trong xương cốt số hai tôn giả hoàn thành một lần thoát thai hoàn cốt xương cốt có được bản thân năng lực khôi phục cực tình huống đặc biệt ở dưới mới có thể nhận tổn thương chín đại thánh người chơi số hai tôn giả toàn bộ thuộc tính ba cho dù ở không đem kim cô động triệu hồi ra bên ngoài cơ thể toàn bộ thuộc tính ba thêm tầng không thay đổi mười diện thần kỹ năng bị động kim cô động vũ khí trạng thái dưới tiến hành công kích có đúng không thần cách hoặc cùng loại bất tử thuộc tính sinh vật tạo thành tổn thương chương chín trăm bảy mươi ba mập m ạ tay quyền anh chương chín trăm bảy mươi ba mập mạp tay quên anh lôi khác nhìn lấy sau khi thăng cấp như ý kim cô đ ồ n g giới thiệu hiện tại kim cô đ ồ n g đối với mình toàn bộ thuộc tính tăng lên từ nguyên bản mồi hai biến thành mồi ba hơn nữa kim cô đ ồ n g không giới hạn nữa tại cây gậy dáng vẻ có thể biến thành bất luận cái gì hình thái vũ khí nhất là cuối cùng một hạng diệt thần có thể đối với có được thần cách hoặc bất tử thuộc tính sinh vật tạo thành tổn thương cái này kỹ năng bị động thoạt nhìn cũng rất trâu đương nhiên bây giờ còn chưa gặp được đánh không chết bất diệt thuộc tính địch nhân đâu cái này diệt thần kỹ năng đoan chừng về sau mới có thể sử dụng đến lôi khác cha xét bản thân họ vợ dịn phó bản giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến còn không có nhắc Cần cùng trước chỉ cỡ còn chết được không nhở hoàn thành đây. Cần bản thân cùng đại nữ vương mẹn sống、sót. hơn nữa tiến không tính nhiệm vụ hoàn thành. thể rót đó sót, đó, sở vào đà đây. đại đều bị xùm, ạ mới vụ sau sĩ lôi k h ắ c nghĩ đến mình bây giờ dạng này hẳn là tính tiêm vào xong hạ đà mén xùm tiêm vào bây giờ còn không thể hủy đi cái này phòng thí nghiệm phải để lại cho đại nữ vương dùng lôi k h ắ c phát hiện lại có cái kim tiêm đang hướng về bản thân mi tâm di động châm này trong đầu dược vật hẳn là cho đầu góc mình tiêm vào sau đó để cho mình mất trí nhớ d ư tệ lôi khác dùng sức tránh thoát giới có thân thể cố định kim loại liền bị lôi khắt tránh thoát gây mất nâng hai tay lên hai tay xương tay chỗ trong nháy mắt bắn ra sắc bén kim sắc kim loại móng ư ớ c kim sắc móng n ư ớ c sắc bén dị thường rất thoải mái liền cắt đứt kim tiêm lôi khác trực tiếp từ nơi này pha lê trong thùng nhảy ra ngoài đứng trên mặt đất đứng bốn phía nhân viên nghiên cứu bị hủ liên tiếp lui về phía sau tiếng cảnh báo rất nhanh liền ở nơi này trong phòng thí nghiệm vang lên lôi khác cười k h ẽ dưới mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng bắt đầu phóng tới căn cứ này bên ngoài thí nghiệm hạ thăng cấp sau kim cô đồng ý lực căn cứ này bên trong mười mấy tên cầm vũ khí chiến sĩ bắt đầu phóng tới lôi khắp vị trí phòng thí nghiệ Kim s ắ cái móng động đuốt huy d ư này h chiến n n g trong phòng thí nghiệm thủ vệ căn bản không ngăn cản được lôi khắc phá vây lôi khắc rất nhanh gọn tới thông hướng ngoại giới cửa kim loại trước lúc này cánh cổng kim loại đã lôi khắc hai tay kim sắt móng đuốt vạch về phía lấy vừa dày vừa nặng cửa kim loại kéo kẹt kéo kẹt thanh â m vang lên vừa dày vừa nặng cửa kim loại rất dễ dàng liền bị mổ ra cửa kim loại bên ngoài chính là nước chảy xiết lôi khắc trực tiếp thả người nhảy xuống nước nhanh chóng du tẩu rời đi cái này phòng thí nghiệm tại dưới nước lôi khắc thu hồi kim sắt móng đuốt lấy ra hải thần tam xoa kích thần khí hải thần tam xoa kích thần khí đối với lôi khắc thuộc tính thêm tầng chưa từng xuất hiện bởi vì so siêu thần khí kim cô bồng thuộc tính thêm tầng thấp nhưng lôi k h ắ c ở dưới biển nhanh chóng du động rất dài một khoảng cách hậu thợ ư n g bờ nâng tay trái lên vẽ vòng tròn sử dụng ma pháp truyền tống môn kỹ năng về tới bản thân ở mấy năm chỗ ở một lần nữa thay quần áo khác pha một bình nước trà uống mấy c h é n sau lôi k h ắ c lần nữa sử dụng ma pháp truyền tống môn rời đi lần này truyền tống địa điểm là rất nhiều năm trước đi qua một cái thành trấn tìm một gian con trọ lôi k h ắ c trước ở lại lôi k h ắ c chuẩn bị chờ đợi chư thiên o n l i nhắc e n nhở đại nữ vương bên kia cũng thành công rút vào ạ đà mến sùm họ vợ dịn giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến sau khi hoàn thành làm tiếp bước kế tiếp dự định lôi khác quyết định ở tại một cái thành sẽ dùng ma pháp truyền tống môn đ ổ i chỗ cứ như vậy sợ chỉ cỡ tiến sĩ người liền không tìm được hắn hôm nay thăng cấp xong kim cô đ ồ n g lôi khắc cũng hơi m ệ t chút trực tiếp nằm quán trọ trên giường trước đi ngủ nghỉ ngơi sau đó năm ngày lôi khắc mỗi ngày đều dùng ma pháp truyền tống môn đ ổ i thành trấn ở lôi khắc cũng đi một chuyến rừng tây đem thử nghiệm đem kim cô đ ồ n g biến thành trường tiên đoàn kiếm trường kiếm trường mâu cung tiễn nhóm vũ khí hiệu quả cũng không tệ lắm hiện tại thăng cấp làm siêu thần khí kim cô bổng chỉ có thể biến thành, vũ khí lạnh, biến thành không được súng máy hoặc pháo hỏa tiễn điểm ấy có chút đáng tiếc lôi khắc nói chừng hiện tại kim cô đ ồ n g là siêu thần khí sơ cấp nếu như thăng cấp đến siêu thần khí trung cấp hoặc cao cấp sau hẳn là có thể biến thành súng máy súng phóng tên lửa loại hình vũ khí Mới mừng nhiệm đạm xùm, Mở nhiệm lôi trong đầu nhận được Thiên Online nhắc nhở. Lenken, chúc mừng số tôn giả, đại giai tại nội giai ngày trong nhận nhắc nhở. Lenkeng, ơn tôn nữ vương, hoàn thành dình bản giai đoạn thứ nhất trình tuyến, đã thành công ấn cũng còn sống dình đoạn trình tuyến vào sau, số sót. ra đầu lệ khắc chúc họ phó thứ thể họ thứ được Trư tờ rốt đã vờ ạ vụ vờ vụ lôi khác suy nghĩ một chút cùng họ vỡ dịp một nguyên tắc bên trong nội dung cốt truyện rất giống lần này nhiệm vụ chính tuyến bên trong không có cần cầu nhất định phải đánh giết sở chỉ c ờ tiến sĩ chỉ cần phá hủy một cái sở nghiên cứu lấy bản thân cùng đại nữ vương sức chiến đấu hẳn là rất dễ dàng liền có thể hoàn thành bất quá cái này ba d ạ m đ ả o ở nơi nào lôi khác còn chưa biết lôi khác trước kia cũng đoán trước lát nữa có loại tình huống này cô ý nhớ k ỹ hiện tại đã trải qua biến thành siêu cấp mật mạng phơ dây cái kia quyền kích huấn luyện quán vị trí r ờ đi hành động đặc biệt tổ phơ dây hẳn phải biết chút ba d ạ n đạo tin tức ít nhất có thể cung cấp cái kia cầm cầ lôi khác trực tiếp nâng tay trái lên bắt đầu vẽ vòng tròn lần nữa phát động ma pháp truyền tống môn lần này truyền tống địa điểm ổn định ở một cái quyền kích xã bên trong làm lôi khác từ kim sắc ma pháp truyền tống môn sau khi ra ngoài nhìn thấy một cái có thể có bốn năm trăm cân mập mạc đang ngồi ở quyền kích trên lôi đài nghỉ ngơi cái này siêu cấp mập mạc phơ d ậ y đều không ghế ngồi tử hắn hiện tại cái này thể trọng thông thường cái ghế đoán chừng đều không chịu nổi cái kia sức nặng Số 2, tôn không nhiều năm như giả, gặ vậy không nghĩ lại tham gia hành động đặc biệt tổ bất cứ chuyện gì một tên khác lao đầu đang cầm lấy cây lao nhà lao nhà mù tản đội viên hướng lôi khắc chào hỏi cũng để trong tay xuống cây lao nhà năm đó ở ta rời đi hành động đặc biệt tổ sau đến tột cùng chuyện gì xảy ra lôi khắc tại dưới lôi đ à i tìm cái ghế ngồi xuống trước cũng hỏi người này mù tản lao đầu hành động đặc biệt tổ tại ngươi sau khi rời đi mấy năm liền bắt đầu chấp hành một chút không tốt nhiệm vụ sợ chỉ cờ về sau cấp phát nhiệm vụ phần lớn là đối phó người chúng ta cũng chính là đối phó mù tản để cho chúng ta bắt mù tản sở chỉ cờ tiến sĩ bắt đầu thiết lập mù t ả n sở nghiên cứu muốn đem mù t ả n năng lực lấy ra xem như vũ khí chiến tranh dùng đồng bọn của ta p h ở dậy cũng bị yêu cầu làm mù t ả n g e n cải tiến thí nghiệm nhưng là đáng tiếc hắn thí nghiệm giống như thất bại liền biến thành vì như bây giờ lão đầu đối với lôi khắc vừa nói mắt nhìn đài quyền anh ngồi lấy siêu cấp mập mạc chương chín trăm bảy mươi ba mập mạc tay quyền anh hai về sau sở chỉ cờ liền đem các ngươi thả trực tiếp để cho các ngươi rời đi hành động đặc biệt tổ lôi khắc hỏi lão đầu cũng nhìn về phía quyền kích trên lôi đài mập mạc kia phờ dậy ngươi lai phờ dậy biến mập như vậy là bị xem như vật th làm thí nghiệm thất bại duyên cớ chúng ta đưa ra rời khỏi sau liền lập tức chạy đến mai danh nhận tích ở đây nếu không chạy chúng ta cũng sợ hãi sẽ chết tại sở chỉ cờ tiến sĩ sở nghiên cứu bên trong đồng thời chúng ta cũng không muốn đi bắt cái khác m ù tản cũng may sở chỉ cờ tiến sĩ trước đó đã trải qua quất qua máu của chúng ta hơn nữa phờ dậy là một cái thất bại vật thí nghiệm m ù tản của ta năng lực còn không mạnh sở chỉ cờ tiến sĩ những năm này mới không có tới tìm chúng ta lao đầu trầm thấp ngữ khi đối với lôi khắc nói đại nữ vương đâu lôi khắc hỏi lao đầu tại ngươi sau khi đi t h tỉ ngươi đại nữ vương ngược lại là rất tán thành sở chỉ cờ tiến sĩ đi săn mù tàn hành động đại nữ vương trở thành hành động đặc biệt tổ đội trưởng chúng ta trước khi đi đại nữ vương còn tại giúp đỡ sở chỉ cờ tiến sĩ khắp thế giới bắt người đâu lao đầu nói lôi khắc nghe xong cười khan đại nữ vương đoán chừng là thừa dịp bắt mù tàn quá trình bên trong cũng đánh giết chút mù tàn đi thôn p h ệ những cái tiêu mù tàn năng lượng các người biết sở chỉ cờ tiến sĩ ba dặm đảo mù tàn sở nghiên cứu vị trí sao ta muốn đi nơi đó ta muốn hủy đi sở chỉ cờ mù tàn sở nghiên cứu lôi khắc nói vì cái gì lao đầu hỏi lôi khắc lôi khắc nghe xong sửng sốt một chút bắt đầu nghĩ đến tại sao mình muốn đi phá hủy mụ t ạ n sở nghiên cứu mình không thể nói là vì hoàn thành t r ư thiên online nhiệm vụ t r ư thiên online nội dung coi như mình đối với cái này phó bản thế giới dân bản đ ị a n ó i bọn hắn cũng nghe không đến bản thân nói tới tất cả liên quan tới t r ư thiên online lời nói đều sẽ bị bóp méo sợ chỉ cờ cùng ta có thủ hắn phái tới đại nữ vương giết nhà ta bảo mẫu lôi khắc nghĩ nghĩ sau nói không chính là một cái bảo mẫu à, cần thiết hay không lao đầu hỏi lôi khắc cái kêu bảo mẫu chịu mệt nhọc còn không muốn tiền công một mực tại nhà ta làm việc giống như đều công tác hơn bảy năm mỗi ngày quét rác nấu cơm thu dọn nhà loại này bảo mẫu có thể khó tìm lôi khắc nghĩ nghĩ sau nói nghe được lôi khắc lời nói lao đầu ngẩn người hơn mười giây hơn bảy năm đều không cần cho tiền công bảo mẫu phải không dễ tìm phờ dày đ o á n chừng biết chút ít sở chỉ cờ tiến sĩ sở nghiên cứu sự t ì n h bất quá chúng ta thời điểm ra đi ngươi nói cái kêu ba dặm đ ả o sở nghiên cứu còn giống như không có tạo dựng lên đâu ta cũng không biết cụ thể tại vị trí nào ngươi có thể đi hỏi một chút phờ dày lao đầu đối với lôi khắc vừa nói cũng mắt nhìn tại quyển kích trên lôi đài đang ngồi siêu cấp mập m ạ hắn biết nói cho ta biết câu trả lời lôi khác nhìn lấy quyền kích trên lôi đài mập mạc cười nói lấy n g ư ơ i đi lên đài bồi phờ dậy luyện một chút quyền cùng hắn đánh một hồi đi rất lâu đều không người đồng ý cùng hắn đánh quyền n g ư ơ i bồi phờ dậy đánh xong hắn tâm t ì n h tốt hẳn là có thể nói cho ngươi lao đầu nói lôi khác trực tiếp vừa tung người nhảy lên lôi đài lôi khác nâng tay phải lên hướng về phía vẫn ngồi ở quyền kích trên lôi đài mập mạc phờ dậy ngoắc ngón tay mập mạc đến bắt đầu ta cùng ngươi luyện quyền luyện qua quyền sau ngươi nói cho ta biết làm sao có thể tìm tới ba dặm đảo mụ tàn sở nghiên cứu nhiều năm như vậy không gặp ngươi trở nên béo tốc độ quá nhanh ngươi h ẳ n là vận động lôi k h ắ c cười nói lấy tuyệt đối đừng nói hàm n éo phờ dậy sẽ giận dưới đài lao đầu hô âm thanh hô xong lời này sau liền lập tức lui lại rời xa quyển này kích lôi đài vừa mới còn đang ngồi mập mạp phờ dậy nghe được lôi khắc lời nói sau mạnh liệt đứng lên trên người thịt m ỡ a u n g đưa giống như một thịt heo núi một dạng phờ dực cái này mập mạp phóng tới lôi k h ắ c chỗ đứng một cái phải đấm móc đánh liền hướng lôi khắc đầu lôi k h ắ c trực tiếp thả ra kim cô đ ồ n g lần này để kim cô bổng biến thành một cái kim sắc đùa lớn vòng lên đùa lớn trước hết đánh tới hướng phờ dậy tay phải đụng a phờ dậy đau đơn lấy tay phải bị đánh sưng lên l ù i về phía sau quyền kích trên lôi đ à i không thể dùng vũ khí chỉ có thể dùng găng tay đ ấ m b ú c p h ợ dây mập mạng đối với lôi khắc giống giật tiếng a tuốt ta vậy ta dùng găng tay đ ấ m b ú c ta dùng găng tay đ ấ m bút cùng người đánh người nếu là đánh thua cũng không thể lại bán giận lôi khắc cười nói nói lôi khắc trong tay kim sắc đũa lớn biến mất biến thành hai cái kim sắc kim loại găng tay đ ấ m b ú c bất quá mỗi cái bao tay bên trên xương tay chỗ đều mang năm cái bén nhọn kim sắc d a o ngắn lôi khắc lần này không đợi phờ dây đắp lời liền phóng tới phờ dây một đấm đánh về phía phờ dây bà vai thờ dây trực tiếp bị lôi t h ứ trên lôi đài đánh bay p h ợ dây bị đánh bay quá trình bên trong đều đem quyền kích bên bờ lôi đài phòng hộ mang và c h ẳ n g hỏng mập mạp thợ dây thân thể cuối cùng đụng vào đối diện trên tường mới dừng lại p h ợ dây bả vai thịt mỡ chỗ còn xuất hiện năm cái huyết động cũng may lôi khắc lần này hạ thủ lưu t ì n h chút biến ra mùi khoan kim loại không quá dài cũng không có đánh về phía mập mạp thợ dây chỗ yếu chỉ là đâm xuyên qua da của hắn cùng cướp bắp lại đến chứ ta cho ngươi lấy máu giảm béo trị liệu xong thế nào lôi khắc nhảy xuống lôi đài nâng tay phải lên chuẩn bị tại thợ dây một cái khác bả vai lại đến mật quyền đừng dừng tay, số ngươi chính là như thế không nói đạo lý ta cho ngươi biết ta biết sự tình ngươi không phải là một hợp cách tay quân anh không cùng ngươi đánh mập mạp p h ở dậy mở to hắn mắt to buồn b ự c nhìn lấy lôi k h ắ c nói p h ở dậy cũng không có dự liệu được số hai tôn giả mấy năm này không gặp vậy mà trở nên so trước đó còn mạnh hơn vậy mà ngươi không nghĩ giảm béo coi như xong nói đi sở chỉ cỡ tiến sĩ b a dạm đảo mụ tàn sở nghiên cứu ở đâu lôi k h ắ c thu hồi kim cô đ ồ n g biến thành găng tay đấm múc hỏi p h ở dậy vừa rồi đ ã kích phờ dậy thời điểm kích phát kim cô bồng trọng kích kỹ năng hiện tại theo kim cô bồng thăng cấp làm siêu thần khí sau lôi k h ắ c phát hiện giống như kỹ năng bị động tại công kích mình quá trình bên trong tỷ lệ phát động cũng đề cao chút ít ta không có đi qua núi kia bên trong đảo mụ t ạ n sở nghiên cứu ta lúc rời đi cái kia sở nghiên cứu còn không có xây xong bất quá ta biết một người đi qua cũng là một cái mụ t ạ n gọi là ghém bít cái này ghém bít trước đó bị bắt được cái kia ba dặm đảo sở nghiên cứu nhưng hắn thành công thoát đi đi ra cũng là một cái duy nhất thành công thoát đi ba dặm đảo sở nghiên cứu mụ t ạ n mập mạp phở dậy ngồi ở trên mặt đất đ ố i với lôi khắc nói ghém b ở đâu lôi khắc hỏi chúng ta thành này chấn trong có rượu ban đêm đi nguyên nên có thể nhìn thấy hắn hắn đặc biệt thích đánh bài đều ở quầy rượu cùng người khác bên ngoài bài phía sau còn đeo một cây gậy kim loại rất tốt phân biệt mập mạp phở dày đối với lôi k h á c nói các ngươi thành này trong trấn có mấy cái quầy rượu đâu lôi k h á c nhữ mày nói ngươi liền đi lớn nhất cái kê hai ba cái tìm xem là được nơi đó mới có người cùng hắn chơi bài quán rượu nhỏ liền không cần đi phơ dây nói t r ư ơ n g chín trăm bảy mươi b ố tới một thật là lợi hại ủy bùn t r ư ơ n g chín trăm bảy mươi b ố tới một thật là lợi hại ủy bùn p h ở dây hiện tại thời gian còn chưa tới ban đêm ta hiện tại đi quầy rượu thời gian có chút sớm nếu không chúng ta lại đánh một hồi quần a lần này ta hạ thủ nhẹ một chút tận lực không đem quyền kích lôi đài phá hư lôi khác cười lấy hỏi mập mạp mập mạp p h ở dậy n g h e xong cái tiêu béo mập đầu lắc đầu liên tục thân thể đều hướng lui lại đi đáng tiếc hắn đã trải qua thối lui đến bên tường không có chỗ trốn không phải p h ở dậy đều muốn chạy không đánh ta đánh không lại ngươi số hai tôn giả ta biết đều nói cho ngươi biết đừng có lại tìm chúng ta p h ở dậy nhanh nói ra lôi khác nghe xong nhẹ gật đầu về sau ngươi cần nhiều vận động ăn nhiều rau quả ăn ít thịt ngươi cái này hình thể hiện tại cũng nhìn không thấy chân ta đi đây có g i n h lại tới tìm các ngươi lôi khác cười nói lấy sau đó quay người rời đi quyền này t í c h phòng lôi k h ắ c sau khi đi mật mạc phở r ự c cùng lao đầu kia mủ tạm nhìn nhau hai người lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc bọn hắn chuẩn bị nhanh dọn nhà rời đi thành n à y trấn hiện tại bọn hắn chỗ ở đã bị số hai tôn giả đã biết hai người đều cảm giác tiếp tục lưu lại thành n à y trấn không an toàn nay thời gian trong thành trấn q u ỏ e rượu còn chưa mở môn u đâu lôi k h ắ c tìm ở giữa q u á n trọ chứ ở lại nghỉ ngơi dưỡng đủ tinh thần chuẩn bị ban đêm lại đi tìm g ẹ m bịt cái kia mủ tạm đi hỏi thăm thở dơ mãi a i lần vị trí bất quá mới vừa ngủ hơn hai giờ trời còn chưa có tối đâu lôi khắc phát hiện mình ở đây gian phòng trên ban công liền nhảy lên tới một người người tới lại là đầu chọc đại nữ vương đầu chọc đại nữ vương tay phải còn thiếu chỉ còn lại có tay trái máu me khắp người đại nữ vương ngươi thế nào ai đem ngươi đánh thành như vậy ngươi làm sao tìm được ta sao lôi khắc từ trên giường bắt đầu kinh ngạc nhìn đại nữ vương hỏi đại nữ vương nhanh đi vào lôi k h ắ c căn phòng cũng đóng kỹ ban công cửa thủy tinh ta trước đó bản thân vào phó bản thông qua thôn p h ệ từng thu được truy lùng kỹ năng ta tới cái thành trấn này sau chỉ dựa vào mùi của ngươi tìm được ngươi đại nữ vương vừa nói ngồi ở lôi khắp gian phòng kia không trên ghế dùng có chừng tay trái cầm lấy trên bàn đóng trả từng ngực từng ngực từ uống vào n g ư ơ i có c h o khứu giác chúc mừng chúc mừng n g ư ơ i tay phải đâu ai đem ngươi đánh thành như vậy lấy ngươi dung hợp lô ạ đa màn s ù n thực lực còn có g ả ổ biến thân kỹ năng vậy mà cũng có thể bị đả thương ngươi bị đánh lén sao lôi khắc hỏi ta không có bị đánh lén là chính diện chiến đấu bị thương cũng may đêm nay tay phải của ta liền có thể khôi phục mọc ra lần nữa thương thế k i a đến không trọng yếu bất quá ta đụng phải một cái rất lợi hại mụ tản ỷ bùn cái này ỷ bùn so họ vỡ gì nguyên tắc bên trong phải lợi hại hơn nhiều hơn nữa cái này ý vùn miệng cũng không có bị may bên trên hiện tại sở chỉ cờ tiến sĩ thợ dơ mãi ai lần mủ tàn sở nghiên cứu bị cái này ý vùn nắm trong tay sở chỉ cờ tiến sĩ cũng bị cái này ý vùn nốt sở chỉ cờ tiến sĩ miệng bị ý vùn cho may lên cái này ý vùn hôm nay nhìn thấy ta sau liền nói với ta một đống nói nhảm tiếp lấy liền lên đến liền chém tay phải của ta còn muốn chặt tay trái của ta cùng hai chân may mà ta chạy nhanh cái này họ vợ dìn phó bản làm sao sẽ xuất hiện lợi hại như vậy ý vùn đại nữ vương một bộ oán trách ngữ khi nói lôi khắc nghe xong sừng sốt một chút nghĩ đến đại nữ vương nói ý vùn lôi khác có gan cảm rất xấu đoán chừng lúc trước cái k i a săn g i ế t mạ và o toàn bộ vũ trụ ý bùn đi tới nơi này họ vừa dìn phó bản hơn nữa trên ý bùn này đến liền chém đại nữ vương một cái tay nhìn dạng ý bùn có chút chấp nghiệm a lúc trước mình ở gờ dìn làn tờ phó bản cùng ý bùn uống rượu q u á chén ý bùn sau muốn ý bùn một cái tay cái này ý bùn rất có thể thuận tiện tới này phó bản thế giới phát hiện đại nữ vương sau bắt đầu trả thù thờ giờ mãi ai lần ngủ t ả n sở nghiên cứu bị cái này ý bùn không chế cái này ý bùn mạnh bao nhiêu cái này ý bùn đoán chừng là lúc trước cho ta một cái tay ý bùn lôi khác một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. đối với đại nữ vương nói lôi khác cũng không nghĩ tới cái này có thể người xuyên việt nhiều phó bản thế giới ì bùn vậy mà lại lần nữa tìm tới bọn hắn này thiên đạo tuần hoàn cũng quá nhanh chút ít hắn rất mạnh dù sao ta là đánh không lại đoán chừng hai chúng ta liên thủ cũng đánh không lại cái này ì bùn cũng may ta chạy nhanh không phải ta biết bị cái này ì bùn nốt mặc dù hắn hẳn là giết không được ta nhưng là ta cảm giác hắn có năng lực cầm tù đầu lâu của ta đã ngươi nhận biết cái này ì bùn số hai tuôn giả ngươi đi cùng hắn nói một chút thế nào nếu không ngươi cho hắn một cánh tay còn cho hắn sau nói không chừng cái này ý bùn liền không lại đối địch với chúng ta đại nữ vương nói lôi khác nghe xong như mày lôi khác cảm giác thực lực của mình tính cả các loại kỹ năng và đạo cụ hẳn là mạnh hơn đại nữ vương bên trên một chút nhưng là cũng sẽ không so đại nữ vương lần này phó bản của nhân mạnh quá nhiều cái này ý bùn thực lực đại nữ vương đều hoàn toàn không phải là đối thủ bản thân đi cũng không đánh lại ta không có thân thể tái sinh kỹ năng ta gặp cái này ý bùn sau cái này ý bùn cũng sẽ không chỉ cần ta một cánh tay đơn giản như vậy hắn chí ít sẽ muốn ta hai tay hai chân ta muốn là cho hắn ta liền thành phế nhân Lôi tiếp khắc trực cự tuyệt đại nữ vương đề nói g giờ, giờ chúng không h hại như thở phá hủy ị Vậy vậy bây làm lợi lại lần mãi sao ai ta Bùn, bên được trên, căn bản nơi ở đ là tàn n sở g h ê n nữ vương nói. cứu. Đại lôi k h ắ c nghe xong đại nữ vương lời nói sau nghĩ nghĩ nếu không c h ờ tay ngươi khôi phục chúng ta cùng đi ngươi đi trước thợ giờ mãi ai lần bên trên đem ủy bùn dẫn đi ta nhanh lên hủy đi thợ giờ mãi ai lần mủ tàn sở nghiên cứu về sau chúng ta nhiệm vụ chính tuyến hai liền hoàn thành đến lúc đó nhìn xem nhiệm vụ chính tuyến ba là nội dung gì đại nữ vương nghe xong trực tiếp lắc đầu biểu thị không được không đi ta một người đ đi đi á chúng k h ta tìm đạn đạo loại hình nổ nát cái này thợ giờ mãi ai lần bên mù t ả n sở nghiên cứu thế nào lỗi khác nghĩ đến có thể không trực tiếp tiếp xúc cái này ỷ vốn phương pháp vô dụng cái này ỷ vốn biết cùng loại ý niệm lực năng lực đạn đạo không đợi đánh tới thợ giờ mãi ai lần bên trên đại o á n chừng cũng c sẽ bị nữ vương nói càng thêm trọc giận cái này đi bùn. đại i vùn. đ nữ vương nói Lôi khác ra lần trước ta lại ăn thịt nướng đem cái này ít vùn qua chén chúng ta lại cùng cái này ít vùn ăn chút uống chút thế nào lôi khác suy nghĩ thật lâu sau cuối cùng muốn ra cái này biện pháp duy nhất ỷ v ù n sẽ cùng ngươi uống rượu hả nhìn thấy ngươi sau rất có thể trực tiếp chặt ngươi tứ chi mới cùng ngươi uống rượu đại nữ vương nói lôi khác cởi khổ cảm giác đại nữ vương nói có chút đạo lý đi mua chút sâu nướng cùng lò chúng ta mang theo sinh sâu nướng đi qua những cái này sâu nướng không có đ ã n ư ớ n g chín trước đó ỷ v ù n hẳn là sẽ không chém đứt tay của ta lôi khác suy nghĩ thêm vài phút đồng hồ sau nói chương chín trăm bảy mươi lăm đừng kích động chúng ta là bà rượu chương chín trăm bảy mươi lăm đừng kích động chúng ta là bà rượu thật muốn cùng ỷ v ù n uống rượu ăn sâu nướng a cái kêu muao đại nữ vương hỏi lôi khắc cảm giác kế hoạch này có chút không đáng tin cậy mua càng nhiều càng tốt tại ỷ vùng uống say trước đó nếu là sâu nướng không có hoặc rượu không có lời nói đoan chừng chúng ta liền muốn cùng ỷ vùng đánh cái này ỷ vùng rất thích ăn sâu nướng đại nữ vương ngươi nhanh học một ít làm sao sâu nướng chờ đi tìm ỷ vùng sau ngươi phụ trách sâu nướng ta cùng hắn uống rượu về sau chúng ta đổi lấy đến ta uống quá nhiều rồi liền nướng biết xuyên ngươi cùng hắn uống cứ như vậy ỷ v ù n hẳn là sẽ không đối với người ta xuất thủ lôi khắc nghĩ, nghĩ sau nói đại nữ vương cảm giác số hai tôn giả phương pháp kia không quá đáng tin cậy à được không vạn nhất cái này ỷ b ù n gần nhất không muốn ăn thì xiên muốn ăn làm làm sao bây giờ đại nữ vương hỏi lôi k h ắ c n g ư ơ i lại mua chút rau quả cũng cùng một chỗ nướng không nhất định nhất định phải que thì nướng nướng rau quả cũng được kim châm nấm đậu ra loại hình cũng mua chút ngươi đi chuẩn bị đi mau chóng làm cái này ỷ b ù n nếu là tại t h ở d ơ mãi ai lần cái kia mủ tàn sở nghiên cứu ngây nô không có ý nghĩa khả năng trở về tìm ngươi dù sao ỷ b ù n đã trải qua cùng ngươi thấy qua ngươi đều có thể tìm tới ta lấy ỷ vùn năng lực như cùng hắn muốn tìm ngươi không khó lắm cái này ỷ vùn thế nhưng là ngược sát mạ và siêu anh hùng ỷ vùn hắ lôi khắc cười lấy đối với đại nữ vương nói đại nữ vương nghe xong nghĩ nghĩ sau đó nhẹ gật đầu được ta cái này liền đi cái chấn này mua sắm đi mua được nguyên liệu nấu ăn sau ta chưa thuê một gian nhà kho để đó chờ đêm nay tay của ta mọc ra lần nữa khôi phục chúng ta lại đi thợ giờ mãi ai lần Ta biết thờ ai giờ mãi lần vị trí ta cái này còn có thợ giờ mãi ai lần ảnh trụng ngươi xem một chút hẳn là có thể mở ma p h á p t r u y ề n t ố n g môn không cần đi tìm cái kia g ẹ m bịt mù tặn đi tìm g ẹ m bịt cũng tác dụng không lớn ngươi theo ta cùng đi mua sắm đi không đại nữ vương hỏi lôi khắc ngươi đi đi ta còn chưa ngủ đủ đây ta lại ngủ một lát n g h ỉ khỏe đêm nay hảo cùng ý v ù n uống nhiều một chút n g ư ơ i mua đủ đồ vật ban đêm muốn hành động trước lại đến gọi ta đi lôi k h ắ c đối với đại nữ vương nói n g ư ơ i liền để ta cái này tay gãy người tàn tật đi mua đồ vật chính ngươi đi ngủ đại nữ vương chất vấn lôi k h ắ c ta cái này không chỉ là đi ngủ ta còn muốn nằm ở trên giường nghĩ đến ban đêm nhìn thấy ý v ù n như thế nào cùng hắn nói chuyện với nhau ngươi đừng nhìn ta nằm ta nằm cũng là tiêu hao trí nhớ so ngươi chỉ cần hao tổn thể lực làm việc m ệ n mọi nhiều lôi khác cười lấy đối với đại nữ vương vừa nói sau đó đi trở về gian phòng kia trên giường lại nằm h ồ i trong đệm chăn đại nữ vương từ ban công lại bay ra đi làm việc dù sao đại nữ vương cũng lo lắng thực lực kia kinh khủng ỷ b ù n tìm đến nàng lôi khắc nằm ở trên giường liên lạc cản s ì ẩn oan nói cho hạn s ì ẩn oan ỷ vun xuất hiện sự tình bất quá lôi khắc không để cho hạn s ì ẩn oan tới đối phó ỷ b ù n hạn s ì ẩn oan pháp sư tới hay không hiệu quả đều không khác mấy thêm một cái hạn s ì ẩn oan đến rồi ỷ vun còn có thể sát tâm đi ra lại đem hạn xì ẩn oan giết liền phiền thoái lôi khắc sau đó giấc ngủ hiện vào tình huống này cái này họ vợ dịn phó bản thế giới mù tản tại hát phượng hoàng cầm cùng tiên khải xuất hiện trước đó. hẳn là không người là cái này ỷ vùn đối thủ đáng tiếc lúc này lôi khắc cũng biết không thể kéo dài nữa một khi đại nữ vương bị ỷ vùn bắt lấy sau cầm thủ lôi khắc rất xác định đại nữ vương cái thứ nhất lại bán đứng hắn tồn tại đến lúc đó ỷ vùn nếu là trực tiếp tới tìm hắn liền bị đậu lôi khắc lại ngủ mấy canh giờ đầu chọc đại nữ vương lần nữa bay đến trên bàn công đi lên ta đã trải qua chuẩn bị một thương khố sâu nướng cùng rượu ta bắt được hơn mấy chục cái sâu nướng công nhân đã đem thị xin cùng rau quả đều suy tốt hào chuẩn bị xong lò nướng cùng lửa than đại nữ vương kêu lôi khắc a đi thôi người dẫn đường lôi k h ắ c từ trên giường bắt đầu mắt nhìn đại nữ vương lúc này đại nữ vương tay phải đã trải qua mọc ra lần nữa chính là tay phải làn da nhan sắc nhìn lấy so tay trái cạn một chút ngón tay cùng tay lớn nhỏ đều là bình thường lôi k h ắ c cùng đại nữ vương cùng nhau hướng đi ban công hiện tại trời đã tối rồi đại nữ vương trực tiếp mở ra phần l ư n g cánh tiến hành gỡ ổ biến thân trên không trung nhanh chóng phi hành lôi k h ắ c cũng khởi động hồng sắc ma pháp lơ l ử n g áo choàng đi theo đại nữ vương sau l ư n g bay lên hai người lại không trung nhanh chóng phi hành ở nơi này thành trấn bên trên một cái nhà kho đại nữ vương mang theo lôi khắc hạ xuống đại nữ vương mở cửa kho hàng lôi khắc nhìn thấy bên trong có thể có mấy chục cân các loại thịt x i ê n còn có trên trăm g i ư n g rượu một cái thật dài sâu nướng lọ một túi lớn tháng tuổi nhìn dạng đại nữ vương buổi chiều thời điểm đem thành này chấn quẹt rượu cùng sâu nướng cửa hàng đều cấp sạch chống không đại nữ vương đưa cho lôi khắc vài tấm hình trên tấm ảnh chính là thờ dở mãi ai lần mù tạng sở nghiên cứu hoàn cảnh hình ảnh cái này vài tấm hình chiếu vẫn rất rõ ràng nhìn dạng đại nữ vương sớm có chuẩn bị lôi khắc sau khi xem xong nâng tay trái lên vẽ vòng tròn kim xác ma pháp đem cái này một thương khố đồ ăn rượu cùng sâu nướng l ò than tủi những vật này trước cũng t r ở đưa đến ma pháp truyền tống môn bên trong tiếp lấy đại nữ vương cũng cất bước tiến vào ma pháp truyền tống môn bên trong xuất hiện địa điểm mụ t ả n sở nghiên cứu bên ngoài một cái cùng loại l ò phản ứng kiến trúc phía dưới lôi khắc cùng đại nữ vương mới ra đến không lâu trên bầu trời còn ở sau lưng sông đao ăn mặc hồng sắc chiến phục ỷ bùn liền bay tới số hai tôn giả đã lâu không gặp rất là tưởng niệm nhìn thấy ngươi ta làm sao lại cảm giác nữa tay đâu ỷ bùn rơi vào lôi khắc cùng đại nữ vương trước người cách đó không xa hướng về phía lôi khắc nói ra đúng vậy a thật lâu không thấy người đi không có đi mản gạ ban biên tập tìm những cái kia biên tập a lôi khắc hỏi đi xong ta đem ban biên tập đều làm tốt rồi về sau ta tự do bọn hắn thế giới kia không có ý nghĩa ta bây giờ đang ở các loại trong thế giới xuyên toa lưu lạc ta đang trợ giúp một chút bi thẳng ta sớm kết thúc tính mạng của bọn hắn cho bọn hắn giải thoát ta hiện tại cảm giác ta là thiên sứ mà không phải ỷ bùn ỷ bùn nói a chúc mừng ngươi có mới mục tiêu cuộc sống sinh mệnh thăng hoa lôi khắc vừa nói đem sâu nướng lò cất kỹ bắt đầu đem cái kia tê dần túi than củi mở ra hướng sâu nướng lò bên trong tham t u ổ i đúng rồi số hai tôn giả có muốn hay không thể nghiệm mấy năm không có tay sinh hoạt cuộc sống kia phải rất khá đại nữ vương tay ngươi dáng dấp thật mau ta có một vấn đề như cùng ta cắt đi đầu ngươi ngươi nói là ngươi trên cổ một lần nữa giải cái đầu vẫn là d ư ớ i đầu một lần nữa giải cái thân thể ý v ù n hướng về phía lôi khắc cùng đại nữ vương nói ra đại nữ vương nghe xong hai tay bắn ra kim loại móng v ố t đề phòng đến đại nữ vương đừng kích động giúp ta chuẩn bị tham thủy lôi khắc chặn lại đại nữ vương trước người nói ngươi đang làm gì còn muốn cùng ta sâu nướng ngươi cho rằng làm cho ta một trận xấu nướng ta liền có thể bỏ qua ngươi sao y b u n đi tới nhìn lấy lôi k h ắ c lạnh lùng nói chúng ta cũng không có thủ y b u n ngươi gần nhất giết người g i ế t quá nhiều tâm tính không đúng chúng ta là bạn rượu a ta khuyên ngươi bỏ xuống đồ đao cái k i a lập tức thành phận đúng ngươi có thể phá không gian xuyên qua thế giới có thể hay không đi tiên hiệp thế giới lôi k h ắ c nói ta xuyên việt phần lớn là ngẫu nhiên ngươi nói tiên hiệp thế giới là cái gì ta dưới tình huống bình thường chỉ có thể đi đến có một cái khát ta tồn tại thế giới bạn rượu có rượu bạn thừa dị bằng hữu uống say tình h u giới yêu cầu đối phương tay sao y bùn nói ra chương 976, cùng ngươi uống rượu với nhau quá nguy hiểm c h ư n g c h í cùng ngươi uống rượu với nhau quá nguy hiểm lôi khác nghe xong cười cười xấu hổ dù sao ngươi có được bất tử sống lại năng lực cho ta cái tay ảnh hưởng không lớn ngươi xem ngươi tay không phải lại mọc ra ta nghe nghe họ vợ d ỉ n chữa trị năng lực cũng rất mạnh nếu không ngươi cho ta hai cái đùi u sói v ừ a vặn có lò ta có thể nướng đùi u sói ngươi còn mang đến đồ gia vị cho ta hai cái đùi u sói chính ngươi chọn đi xem ở chúng ta là bạn rượu phần bên trên ngươi cắt hai cái đùi sói cho ta. ta sẽ không lại tìm ngươi phiến p h ư c y vun nhìn lấy lôi khắc hai tay nói lôi khắc chỉ xuống một bên đại nữ vương nếu không cắt chân của nàng đi đừng cắt ta nàng là đội trưởng của ta có việc liền nên đội trưởng chống đi tới đại nữ vương nghe xong lôi khắc lời nói trở lên giận dữ nhìn lấy lôi khắc y vun cũng q u a y đầu nhìn xuống đại nữ vương tay bất quá rất nhanh liền lắc đầu nàng không được không muốn đại nữ vương nghe xong cảm giác yên tâm cái này y vun cũng không tệ lắm ngươi nếu là không cho ta hai cái đ u ổ i sói ta đem ngươi cùng cái này đại nữ vương đều chặt y vun sau đó nói đại nữ vương nghe xong biết bản thân cao hơn hụt lôi khắc cười lấy k h á c tay áo chúng ó c t hối h ậ tại mới vừa i cái a nhập này phó bản phó ta h ế giới lúc, l ự chọn phong ấn phân thân. Không phải ấn lâu ú c này để trên để p h n thân, công hiến hai cái đuổi hoặc hai cái đùi tay phó bản ban đầu thời điểm, lối khác điểm, lôi c như ô n g có dự liệu đ c đụng phải cái này ngược sát vậy ẹ o bảo lưu lấy, không phong vũ vùn, v cũng trụ thân ta không nói phân không ấn. Chúng ta lâu như phải gì cái đem lâu lưu lấy, không gặp mặt đi lên liền chặt tay chặt chân không tốt lắm Đ ta mời ngươi ăn sâu nướng uống rượu không cần tiền lôi k h ắ c mỉm cười nhìn về phía y bùn ăn ngươi sâu nướng uống rượu của ngươi so đòi tiền còn khủng bố ta thả rằng ngươi thu phí Y bùn nói xong rút ra phía sau hai cây trường đ à o chậm đã ăn no sau lại đánh cũng không m u ộ n ngươi coi như muốn chém đứt hai tay của ta hoặc hai chân cũng không phải một chuyện dễ dàng chúng ta lâu như vậy không gặp không chỉ ngươi mạnh lên thực lực của ta kỳ thật đã gia tăng rồi chút lôi khác nói xong lời này bàn tay phải bên trong liền xuất hiện một đầu kim sắc t r i tiên cái này kim sắc trên roi dải mang theo giống long lân một dạng lấy máu ránh lôi khắc tùy ý huy động hai lần không có đánh hướng ý b u n mà là đánh về phía một bên mặt đất đụng chút hai tiếng chầm đục mặt đất trực tiếp bị quất đã nứt ra hai đạo khe hở ý b u n mắt nhìn có thể đem mặt đất đánh vỡ ra có thể so sánh tại mặt đất rút ra hai đạo vết dọi còn khó ngươi lại lấy được tốt vũ khí vũ khí này là không tệ nhưng là dựa vào nó cũng giết ta không được ý b u n nhìn lấy lôi khắc trường tiên trong tay nói ra giết ngươi có lẽ phí chút khí lực nhưng là nếu như ta không đếm xỉa đến liều mạng cũng có thể đem ngươi đánh cái gần chết ta vũ khí này gọi là kim cố đồng có cái bổ sung năng lực là d i thần liên thân cách đều có thể tổn thương ngươi coi như bất tử bất d i ệ t thân thể bị ta giúp chúng cũng sẽ thụ tổn thương uống rượu trước ăn xuyên chúng ta không nhất định nhất định phải độc thủ chúng ta thế nhưng là bằng hữu lôi khác cười lấy nhìn về phía ỷ vùn cùng loại người như ngươi kết giao bằng hữu quá nguy hiểm ỷ vùn nói xong lần này lại đem song đao thả lại phía sau lôi khác nhìn thấy ỷ vùn thu hồi song đao yên tâm biết ỷ vùn không định lập tức cùng tự mình độc thủ cùng ngươi làm bằng hữu đồng giả nguy hiểm ngươi đều là bất tử tri thân ngươi sợ cái gì đại nữ vương nhóm lửa đi trước sâu nướng ta và ỷ vùn uống mấy bình lôi k h ắ c cười nói lấy khởi động gờ rin làm tờ d ì n h năng lực biến ra hai cái bàn tay lớn màu xanh lục đem một cái d ư ơ n g bia đem đến bản thân cùng ý vùn trước người lại dùng cái này bàn tay lớn màu xanh lục đem phụ cận quay đầu chuyển đến chút làm một cái bàn nhỏ cùng hai cái cái ghế nhỏ dọn xong tảng đá kia cái bàn cùng cái ghế sau lôi k h ắ c đưa tay dùng tay làm dấu mời ra hiệu ý vùn vào chỗ gờ rin làm tờ d ì n h bị ngươi chiếm được dùng vẫn rất thuận ý vùn cũng không khách k h í ngồi ở thạch đầu một cái bên trên lôi khác ngồi ở ý vùn đối diện đại nữ vương bắt đầu nhóm lửa t r ư ớ đốt t h a n thủi vất quá lôi khắc nhìn xuống đại nữ vương đốt than tuổi tốc độ quá chậm lôi khắc lo lắng chờ quá lâu không lên thịt xiên ỉ vùn lại tìm hắn đánh lôi khắc khởi động thời tiết khống chế năng lực gia tốc than tuổi thiêu đốt không đến một phút đồng hồ bàn thứ nhất hơn bốn mươi xuyên thịt xiên liền nướng xong đại nữ vương cất xong đồ gia vị cho lôi khắc cùng ỉ vùn b ư n g tới bỏ vào hai người thạch đầu trên mặt bàn ngay bắt đầu vẫn rất hương không có đ ộ c chứ sâu thịt này ăn ta có thể hay không tất h khiếu chảy máu loại hình ỉ vùn mở chai bia cạn trước nửa bình sau hỏi lôi khắc tìm có thể hạ độc chất độc dược của ngươi đoán chừng so trực tiếp giết ngươi còn khó l cũng phải a ta trước đó chán trường thời điểm cũng thử qua tự sát muốn chết quá khó khăn đoán chừng chỉ có thể chính ta mới có thể giết ta y vun vừa nói cũng cầm lấy sâu nướng bắt đầu ăn đến cạn một cái chúc mừng chúng ta c á c h ra lâu như vậy sau lại gặp nhau lôi khác cầm chai rượu lên cùng y vun đụng một cái hơi ngửa đầu uống cạn sạch cái này một chai bia y vun cũng hơi ngửa đầu uống cạn sạch cái kia bình rượu lần trước bị ngươi quá chén sau ta trở về thì tỉnh lại tới cố ý luyện tự lượng nhớ lại đem ta quá chén cũng không dễ dàng y vun vừa nói lại mở một bình rượu lôi k h ắ c cùng cái này ý b ù n tán gẫu vừa ăn sâu nướng vừa uống lấy lôi k h ắ c phát hiện hiện tại cái này ý b ù n thật đúng là không uống say à hơn nữa ý b ù n không cho lôi k h ắ c đi sâu nướng liền để lôi k h ắ c một bình tiếp lấy một bình cùng hắn uống ăn hơn một giờ sâu nướng sau lôi k h ắ c cảm giác bản thân uống nhanh say chúng ta làm giao dịch đi ta nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi đến khôi phục ngươi dung mạo d ự t h ngươi cho ta chút thù lao n g ư ơ i bây giờ ăn cơm đều cần đem mặt nạ kéo lên đi một nửa mới ăn có phải hay không là tuyệt không dễ chịu lôi khác thử lấy đối với ý v ù n nói ngươi có thể khôi phục dung mạo của ta nếu như có thể lời nói ta sẽ không chặt ngươi hai chân hoặc hai tay ân đ oán xóa bỏ bất quá ta có thể thử qua thật nhiều phương pháp cái này dung mạo không có cách nào khôi phục ta chữa trị năng lực quá mạnh đã trải qua khóa được bộ dáng của ta bây giờ dù cho mổ dịch dung sau đó không lâu cũng sẽ lại biến về tới ta đi mạn gạ ban biên tập cái kế họa sĩ đều đổi không trở về bộ dáng của ta ngươi có thể có biện pháp nào y v ù n uống một hớp rượu sau hỏi lôi k h á c ngươi đừng quên ta là từ chỗ nào tới ngươi thực lực này hẳn là cũng có thể cảm giác được chút đi nhiều lời nói ta cũng không có cách nào nói với ngươi bất quá để ngươi khôi phục lại nguyên bản nhân loại bình thường dung mạo đối với ta mà nói cũng không phải là đặc biệt khó lôi k h ắ c cười lấy đối với ỷ v u n nói được vậy ngươi bây giờ liền cho ta khôi phục ỷ v u n để chai rượu xuống đối với lôi k h ắ c nói lôi k h ắ c lắc đầu lần này tới vội vàng không nghĩ tới sẽ gặp phải ngươi không có chuẩn bị chờ sau đó lần lại thế giới khác gặp ngươi lúc ta liền có thể khôi phục dung mạo của ngươi chương chín trăm bảy mươi bảy đưa đi ỷ v u n cùng thả đi xỉ vợ phốt lại còn muốn lần gặp mặt sau mới cho ta khôi phục hình dạng ngươi để cho ta quá thất vọng rồi ta như thế ngẫu nhiên xuyên qua thế giới đụng phải nữa ngươi đều không nhất định là lúc nào đâu chúng ta lại gặp nhau cơ hội quá xa vời căn bản không bao nhiêu hy vọng ý v ù n có chút bất đắc gì nói lấy hy vọng vẫn phải có thì như lần này chúng ta liền gặp nhau có chút hy vọng dù sao cũng so không có hy vọng tốt ngươi nói có đúng hay không đến ăn sâu nướng l ô i khác cười nói lấy cho ý v ù n đưa qua một chuỗi cánh gà nướng ý v ù n tiếp nhận chân gà vừa ăn vừa suy nghĩ lấy việc này đại nữ vương ngươi nói buộc không ta thay ngươi sâu nướng ngươi tới ăn chút lôi khác thừa dịp ỷ v ù n đang tự hỏi thời điểm nhanh nói ta kỳ thật không có đói đại nữ vương nói ra không có việc gì đừng k h á c h khí ngươi ngồi xuống ăn đi lôi khác đứng dậy nhanh sâu nướng lò cái kia thay đại nữ vương sâu nướng làm việc để đại nữ vương b ồ i tiếp ỷ v ù n uống rượu số hai tôn giả ngươi làm sao không ngồi ta uống ỷ vùng n n g đầu hỏi một bên sâu nướng lôi khác ta sâu nướng thủ pháp tốt để ngươi nếm thử thủ nghệ của ta lại nói cũng không thể đều khiến đội trưởng của chúng ta đại nữ vương sâu nướng không cho nàng ăn a lôi khác nhanh nói ra lôi khác cảm giác mình lại uống số dưới liền nên say ngã mình đã đến đ o không thể uống tốt ta Ý vùn nhìn lấy đã trải qua ngồi đối diện hắn ăn sâu nướng đại nữ vương cũng không có cách nào lại đem đại nữ vương đổi về đi lôi khắc lại nướng hơn hai giờ xuyên ở trên sâu nướng lúc cho đại nữ vương cùng Ý vùn đổi lại mấy bình rượu đế đến đại nữ vương làm bình này cặn một chai trắng nếu không ngươi nghĩ đổi đ ỏ cũng được Ý vùn nói ăn vào sau nửa đêm đại nữ vương trực tiếp ăn gục xuống hoặc có lẽ là uống g ụ c ngửa đầu ngã trên mặt đất miệng sủi bọt mép ỷ vùn cũng uống loạn c o ạ n số hai tôn giả lão đệ a ngươi nói chuyện có thể tính lời nói lần nữa đụng phải ngươi ngươi nếu là không cho ta khôi phục hình dạng ta liền chém ngươi y vun loạn trọng đứng lên đi vào chính sâu nướng lôi khắc bên cạnh vỗ bờ vai của hắn nói ừ yên tâm đi nhất định khiến ngươi khôi phục hình dạng biến trở về nhân loại bình thường dáng vẻ lôi khắc rất có nắm chắc giọng ai cũng không biết lần nữa đụng phải ngươi là lúc nào ta vẫn là cảm giác tỷ lệ có chút ít y vun nói ra ngươi bây giờ liền xuyên qua rời đi thế giới này chúng ta thế giới khác nhau thời gian hẳn là không ngang nhau ngươi bây giờ rời đi không chừng hạ một cái thế giới liền thấy ta lôi khắc nói ra cái này liền rời đi y b ù n nhìn lấy lôi khắc người sâu nướng cũng ăn xong uống cũng uống tốt đi thôi cũng không có gì lưu luyến coi như ngươi ở lại đây thế giới cũng không khôi phục được hình dạng còn không bằng sống đi hạ cái thế giới ngươi ở lâu một trận không chừng liền có thể đụng phải ta lôi khắc cười nói lấy y b ù n đứng đấy nhớ thêm vài phút đồng hồ cuối cùng nhẹ gật đầu xuất ra sau lưng s o n g đao hướng về phía trước người tới một mười cái chạm y b ù n trước người không gian trực tiếp bị chặt mở một cái chữ thập đan chéo khẽ hở không gian trở nên giống như một khối vải rách m ộ dạng có thể cho y vun trực tiếp trôi qua lôi khắc suy nghĩ một chút có hay không lại hướng ý v ù n muốn hai cái cánh tay loại hình bất quá n g ấ m lại thôi được rồi thật vất vả lần này có thể đem ý vun quên đi nếu như lại muốn hai cái cánh tay coi như uống say ý vun cho về sau phó bạn gặp được cái này ý v ù n ý vun khẳng định đi lên liền chém cánh tay mình sẽ không lại cùng mình uống rượu thuận buồn xuôi gió lôi k h ắ c đối với ý vun khoát tay á o ý vun chui vào khe hở không gian bên trong cuối cùng đầu cùng một cái tay còn dò xét trở về cùng đối với lôi khắc khoát, khoát tay nhớ ký lần sau gặp nhất định phải cho ta khôi phục hình dạng ừ lôi khắc nhẹ gật đầu nói ý n nghe được lôi khắc sau khi đáp ứng đầu cùng tay mới lần nữa lùi về cái k i a khe hở không gian theo ý b ù n rời đi cái này khe hở không gian liền khôi phục như là không có xuất hiện qua một dạng giải quyết ý b ù n cái này nguy cơ lôi khắc cũng yên lòng nhìn lấy trên mặt đất nằm xùi bọt mép đại nữ vương lôi khắc trước mặt kệ nàng hiện tại họ vợ gìn nhiệm vụ chính tuyến hai chỉ còn lại phá hủy cái này thở dở mãi ai lần mụ tàn sở nghiên cứu lôi khắc cũng có chút uống nhiều quá không yêu động dứt khoát lôi khắc tại trong đầu liên lạc hạn xì ẹn vắn pháp sư đem sự tình cùng hạn xì ẹn vắn nói ra mấy giây sau hạn xì ẹn vắn mở ra ma pháp truyền tống môn đến đây ta tới hủy đi cái này t h ờ giờ mãi ai lần ngủ tàn sở nghiên cứu ngươi chờ ta ở đây vẫn là cùng đi với ta trước ạn si ạn văn hỏi l ô i khắc ta tại bực này ngươi đi ta điểm ngồi biết chóng đầu ngươi đi phá hủy sở nghiên cứu lúc nhìn bên trong có bình thường nước hoáng loại hình không cho ta cầm bình đi ra l ô i khắc đối với ạn si ạn văn nói xong liền ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi ạn si ạn văn xông về cách đó không xa sở nghiên cứu l ô i khắc mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn xuống sở nghiên cứu bên trong có một ít thủ vệ nhưng là căn bản không phải có thể thi triển pháp thuật ạn xì ạn văn đối thủ ạn xị ạn văn hạ thủ lưu tình đánh n g ấ t những thủ vệ này sau mở ra ma pháp truyền tống môn đem những thủ vệ này đều truyền tống đi nhìn biết lôi khác sẽ không nhìn lôi khác cảm giác ả n si ạn văn vẫn có chút quá nhân tử phong cách tác chiến không đúng không phải lấy ả n si ạn văn ma pháp tu vi thực lực của nàng nhất định sẽ c à n g mạnh lôi khác quyết định chờ có thời gian muốn khuyên bảo hạ ả n si ạn văn mới được lôi khác không nhìn nữa ả n si ạn văn hành động hiện tại uống nhiều quá mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn lôi khác cảm giác đầu càng hôn mê đại khái hơn nửa canh giờ ạn si ạn văn liền mang theo mười mấy tên mụ tạng thanh niên nam nữ từ nơi này sở nghiên cứu bên trong chạy ra các người hướng biển một bên cái phương hướng này chạy nơi đó có giáo sư ít phái tới máy bay trực thăng ở nơi đó chờ đâu ả ạ n sĩ ẻn văn đối với những cái này mụ t ạ n vừa nói cũng đưa tay chỉ cái phương hướng vừa rồi tại nghĩ cách cứu viện những cái này mụ t ạ n thời điểm giáo sư ít dùng tinh thần lực liên lạc cản sĩ ẻn văn cao chi đã trải qua phái tới máy bay trực thăng chuẩn bị tiếp những cái này mụ tạng h n sĩ ẻn văn sau đó đi vào lôi khắc cùng hôn mê đại nữ vương bên cạnh lôi khắc nhìn thấy cùng hôn mê đại nữ vương bên cạnh lôi khắc nhìn thấy cùng hôn mê đại nữ vương bên cạnh còn có người quen sĩ vợ thu hoạch được tân hoạch sinh. được lôi k h ắ c đưa tay cùng xì、sì、vợ p h ố t c h hỏi. à o Số t ô nói giả, thực sự thật xin lỗi, thực thật trước sự đ sở chỉ cỡ t ế n ngươi, nhưng là ta cũng không có làm hại ngươi ản sĩ bắt bước bách ta, cùng、sì、cùng rời đi thế nào? Chúng ta thị ta mội mội giám làm đi hại của có là và xì En vợ phúc ố t có c、sì、h nghe g được lôi khắc lời nói hai chân run run dậy kém chút ngã s ắ p xuống sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên làm số hai tôn giả cùng hạn sĩ hẹn văn bà vũ thời gian quá đắng xì、sì、vợ phốt thà rằng bị cầm tù cũng không muốn đi làm số hai tôn giả cùng hạn sĩ hẹn văn hai cái này căn bản không người làm việc vũ em t ố t xì、sì、vợ phốt ngươi đi đi số hai tôn giả đùa ngươi chơi đâu ngươi đi giáo sư ít học v i ệ n đi ta và số hai tôn giả bình thường ăn cơm đi tiệm cơm là được hạn sĩ hẹn văn quay đầu đối với xì、sì、vợ phúc nói xì vợ phúc nghe xong hạn sĩ hẹn văn lời nói mới yên tâm lại đối với lôi khắc cùng hạn sĩ hẹn văn gật đầu nói ta sau lập tức quay người rời đi s、si、ì vợ phốt dạng như vậy sợ lôi khắc hối hận giữ n à n g lại chương 978 t a đoán chừng ở trong sơ mèn đại f o c phụ tủ bà sật thế giới chương 978 t a đoán chừng ở trong sơ mèn đại f o c phụ tủ bà sật thế giới đi thôi còn có hơn mười phút cái này sở nghiên cứu liền muốn nổ tung vừa rồi ta đi nghị cách cứu viện những cái này bị giam giữ mù t à n thời điểm khởi động cái này sở nghiên cứu tự bạo chương trình ạn s ì ạn văn pháp sư hướng về phía lôi khắc nói ra ngươi quên mang cho ta nước khoáng lôi k ắ c đối với ạn xì ạn văn nói hồi chúng ta trước đó nơi ở ngươi uống nước trả đi cái này sở nghiên cứu bên trong nước khoáng ta cũng không biết có vấn đề hay không hạn sĩ ẻn v ă n、Văn、nói xong giơ tay lên bắt đầu vẽ vòng tròn một cái ma pháp truyền tống môn xuất hiện lôi khắc dắt lấy một bên trên mặt đất hôn mê đại nữ vương đi theo hạn sĩ ẻn v ă n、Văn、pháp sư cùng một chỗ tiến nhập ma pháp truyền tống môn bên trong xuất hiện địa điểm là lôi khắc cùng hạn sĩ ẻn v ă n、Văn、trước đó ở hơn bảy năm nhà gỗ b ệ thự lôi khắc tới chỗ đem đại nữ vương trực tiếp thả ở trên mặt đất mặc kệ bản thân ngồi ở ghế dựa ngửa đầu nghỉ ngơi giút ta ngâm ấm trà đi chúng ta hơn mười phút đi qua xem hết chư thiên ôn lai đối với cái này phó bản giai đoạn thứ ba nhiệ lôi khắc đối với ả n s ì ẹn văn nói tốt ta ả n s ì ẹn văn nhìn lấy lôi khắc cái kia uống say ráng vẻ chỉ có thể tự đi pha t r à đi ả n s ì ẹn văn cũng có chút hối hận vừa rồi để xì、sì、vợ phốt đi thẳng nếu để cho xì、sì、vợ phốt lưu lại những cái này rửa đồ uống trà pha trà sự tình xì、sì、vợ phốt liền có thể cho làm vài ngày không có hồi cái này nhà gỗ bị tự h đồ uống trà trên đều rơi xuống một lớp bụi ả n s ì ẹn văn bản thân nấu nước thanh tẩy đồ uống trà mấy phút đồng hồ sau pha tốt một bình trà cho lôi khắc đến rồi một chén không sai h n xì ẹn văn pháp sư vẫn là người pha trà dễ uống uống xong cảm giác đầu cũng không quá đau đớn lôi khắc vừa nói đem uống sạch chén trà bông xuống g ư ờ i lấy nhìn lấy ạn xì ẹn văn ạn xì ẹn văn lại giúp lôi khắc rót một chén trà qua năm phút đồng hồ lôi khắc trong đầu rốt cục nhận được chư thiên o n l i nhắc e n nhở len keng chúc mừng tờ lễ ơ số hai tốt hơn giả đại đ ữ vương hoàn thành ngọ vợ d ỉ n giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến thành công phá hủy sở chỉ cỡ tiến sĩ dùng mụ t ả n tiến hành cơ thể sống thí nghiệm thở dở mãi ai lần mụ tạm sở nghiên cứu、giai、đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến kết thúc、giai、đoạn thứ ba nhiệm vụ chính tuyến còn chưa phát động mời kiên nhận chờ、đợi. vậy mà không công bố giai đoạn thứ ba nhiệm vụ chính tuyến h ạ i ta đợi hồng c ô n g ta đi đi ngủ đây có việc đánh thức ta lôi khắc đối với một bên hạn xì ẩn văn vừa nói cùng nổi lên thân một bước thoáng một cái hướng về gian phòng của mình đi đến đi vào gian phòng của mình lôi khắc trực tiếp ngã xuống giường đi ngủ cái này ngủ một giấc đến thật thoải mái ngủ đến ngày thứ hai hơn tám giờ tối lôi khắc mới tỉnh lại bắt đầu rửa mặt sau lôi khắc liền đi trong phòng nhìn lấy hạn xì ẩn văn đang ngồi ở trên ghế salon xem tv tiết mục đây đại nữ vương đâu lôi khắc hỏi hạn xì ẩn văn đi đại nữ vương so ngươi tỉnh sớm nàng giữa chưa liền、tỉnh. nhìn thấy chư thiên o n l i n e giai đoạn thứ ba nhiệm vụ chính tuyến không có công bố đại nữ vương để cho ta chuyển cáo người chờ chư thiên o n l i n e tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến lại tới tìm người nàng muốn đi mạn nghệ tổ cái kia nhìn xem an s i e n văn nói lôi khắc nghe xong nhẹ gật đầu nhiệm vụ chính tuyến ba chưa từng xuất hiện đâu hy vọng đại nữ vương sẽ không đem lão vạn xử lý ảnh hưởng cái này phó bản sau đó phát triển chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày đi theo sau giáo sư ít cái kia nhìn thấy thế nào lôi khắc hỏi an s i e n văn an siễn văn xem tv lắc đầu chính ngươi đi tìm giáo sư ít đi cái này giáo sư ít tâm linh dò xét năng lực rất mạnh ngươi đi sau chú ý chút ta chuẩn bị ở nơi này thế giới cởi xuống cái khác m g tàn cách sống chờ có cần ngươi sẽ liên lạc lại ta ngươi cảm giác chúng ta sẽ đụng phải ạ bổ cạ lịch sao nếu không ngươi đi tìm xem ạ bổ cạ lịch ra lôi khác cười lấy hỏi án cnn chúng ta bản thân tìm ạ bổ cạ lịch rồi nói sẽ cùng mò kim đáy biển một dạng quá khó khăn nói không chừng bởi vì chúng ta tìm kiếm ngược lại để a p p cạ l ị xuất hiện không được vẫn là để cái này phó bản bản thân phát triển t i ế tốt trước đó chúng ta tách g a đoạn thời gian kia ta nghiên cứu hạ cái này phó bản thế giới tiến trình chiếm được một tin tức cũng không biết coi là tốt tin tức coi như tin tức xấu nhằm vào mủ t ả n s xen tín đ kế hoạch đã bắt đầu tiến hành mô hình nữ đã bị bắt nàng gen huyết dịch cùng cốt tùy chờ hàng mẫu đã bị thế giới này nhân loại nắm giữ chúng ta bây giờ ở vào cái này phó bản thế giới hẳn là sơ mẹn n ị c h chuyển tương lai trước thế giới h ẳ n s i ẻn v ă n nói ra cái gì s e n t i n đồ kế hoạch bắt đầu rồi lôi k h ắ c nghe xong sửng sốt một chút bản thân thay thế họ vợ dịn lời nói nếu xen tín đồ kế hoạch đã bắt đầu rất có thể cái này phó bản giai đoạn thứ ba nhiệm vụ chính tuyến chính là nghịch chuyển tương lai đây nếu là chuyện không tốt có thể có thể làm cho mình mới vừa thăng cấp thành công kim c Cô ộ đồng lại biến trở về thăng cấp trước trạng thái lôi khác ngồi trên ghế nhắm mắt lại bắt đầu suy nghĩ cứ như vậy chúng ta ở nơi này một màn sơ mẹn sơ mẹn đại w o c phủ tụ h a s trải qua không phải hát phượng hoàng mà là sơ mẹn trận chiến cuối cùng nơi đó cũng sẽ đụng phải hát hóa có được phượng hoàng lực cầm bất quá cái này hát hóa cầm thực lực có thể so sánh dung hợp vũ trụ hủy diệt cùng trọng sinh năng lượng hát phượng hoàng kém rất nhiều lôi khác phân tích rất có thể đi sợ mẹn thời gian trục có chút phức tạp ngươi vừa vặn đi giáo sư ít cái kia đi cái kia mụ tàn trường học làm cái lao sư loại hình n g ư ơ i ở đây giáo sư ít mụ tàn trường học ở lại cũng tìm được tin tức mới nhất tiếp xuống phó bản tiến trình bất luận là ít chiến hạm trận chiến cuối cùng sợ mẹn đệ nhị chiến hoặc là ạ tổ carlis đều có thể kiểm chuẩn bị h si cn văn đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe xong nhẹ gật đầu nếu mô hình nữ đã bị bắt đi sợ mẹn đệ nhị chiến nội dung cốt t u y ệ n khả năng đã trải qua xảy ra không không có phát sinh căn cứ ta gần đây hiểu rõ sợ mẹn một đều không có bắt đầu chỉ là mô hình nữ bị bắt cái này sợ mẹn thế giới quan quá phức tạp cùng dối loạn ngươi c ẩ n t h ậ n chút không thể toàn bộ dựa theo đã biết nội dung cốt chuyện đến đường đối cổ vừa nhìn tivi bên cạnh nhắc nhở lấy lôi khắc lại qua hơn mười phút tiết mục tivi kết thúc ả n s ì ẻn văn đứng dậy ta đi có phát hiện sẽ liên lạc lại ta ả n s ì ẻn văn vừa nói liền nâng tay trái lên vẽ vòng tròn sử dụng ma pháp truyền thống môn kỹ năng kim loại ma pháp truyền thống môn xuất hiện là một cái tiệm cơm bên ngoài h n sĩ ẻn văn trực tiếp tiến nhập ma pháp truyền thống môn bên trong gộp cái này truyền thống môn lôi khắc nhìn lấy h n sĩ ẻn văn rời đi lôi khắc vừa mới chuẩn bị để hạn kết quả cái này ạn xỉ ẻ n v ă n pháp sư giống như đoán được ý nghĩ của hắn một dạng xem tv i i xong liền lập tức rời đi lôi khắc cơi khổ nhìn lấy chính mình cái này ra đã không có gì có săn thức ăn lôi khắc đi phòng bếp rửa quả táo ăn trước sau đó đi ra ngoài vòng quanh nhà gỗ biệt thự đi một vòng hít thở không khí sau lại lần nữa hồi phòng ngủ sáng ngày thứ hai bắt đầu lôi khắc cũng không yêu ở nơi này nhà gỗ biệt thự ngây ngô trước đó đều quen thuộc có xỉ vợ phốt nấu cơm cho hắn hiện tại xỉ vợ phốt không có ở đây lôi khắc một người ở tại nhà gỗ trong biệt thự cũng không có ý nghĩa lôi khác cũng khởi động ma pháp truyền tống môn truyền tống đi đến một cái khác thành trấn đi ở thành trấn trên đường phố tìm ở giữa tiệm ăn sáng đến rồi p h ầ n bánh mì cùng sữa b ò lôi khác ngồi xuống chậm dài ăn mượn một chiếc xe hướng về mụ tạm trường học đại khái phương hướng mở đi ra trên đường đi vui chơi giải trí liên đ ố i đi dạo một vòng thành t h ấ n hơn nửa tháng sau lôi khác đi tới mụ tạm trường học cửa chính có thể tính tìm đúng chỗ cái này giáo sư ít thật đúng là có tiền mụ tạm trường học giống như một cổ bảo mở dạng bên ngoài còn có mặt cỏ sông nhỏ so lôi k h ắ c trên đường đi đi qua thành t h ấ n hoàn cảnh tốt hơn nhiều lắm lôi khác phát hiện có một nam một nữ đang ở đứng ở cửa còn tại nhìn quanh nhìn dạng là đang chờ người bên trong một cái lôi khác nhận biết là xị vợ phốt bản thân cái kia kim bài bảo mẫu xị vợ phốt quá quen. sau giác khác tốt thấy ta thật rồi, lại ngươi. ngoài ngươi ngươi Lôi khi là làm là nhìn ngày này, bên ăn vẫn không ăn ngon. Không có ở đây thật đúng là không cho Mấy đây cơm, cơm cảm ở ở có có xì u ố n thân thiết cùng g xe, thiết vợ phốt chào hỏi. Phốt Sì vợ phốt nhìn thấy người tới là số hai tôn giả sau cũng là ngây ngẩn cả người giáo sư ít liền nói cho xì、sì、vợ phốt hôm nay có cái nàng nhận biết trọng yếu khách tới thăm muốn tới thăm trường học để cho nàng cùng xịt lọc tiết đãi xì、sì、vợ phốt không nghĩ tới người tới lại là số hai tôn giả hoan n ê n đi vào m u t ạ n học viện xì、sì、vợ phốt thanh âm có chút run dậy nói rất là không tình nguyện trường học này nhìn lấy không tệ à đã ngươi ở nơi này ta cũng không đi đi ta quyết định ở đây trường học có rảnh còn có thể ăn được ngươi làm cơm ta ngay tại cái này mụ t ặ n trường học làm lao sư đi lôi khắc cười nói lấy xì vợ phốt nghe xong lời này chân đều mềm lún thân thể nhoáng một cái k e m chút ngã s ắ p xuống hảo ở một bên xịt l ọ c phát hiện nhanh giúp đỡ hạ xì vợ phốt xì vợ phốt mới không có ngã ngươi chính là số hai tôn giả đi ta nghe xì vợ phốt lao sư nhắc qua ngươi cũng không phải là tất cả mụ t ặ n đều có thể lưu lại làm lao sư ngươi phải có thực lực kia cùng nhân phẩm mới được xịt l ộ tỏ vẻ kiêu n ạ o đối với lôi khắc nói ta có thể không lưu lại n g ư ơ i quyết định không được ta đi ở cần các n g ư ơ i đầu t r ọ c giáo sư ít quyết định ta đều không nói muốn làm hiệu trường n g ư ơ i kích động cái gì sao xịt lọc n g ư ơ i đều đỏ bệnh mắt thời kỳ cuối làm sao còn cẩn thận như v ậ y mắt lôi khắc cười nói lấy một cái thuấn di đi tới xịt lọc bên cạnh vô vô xịt lọc b ả vai a xịt lọc kinh ngạc liền muốn theo bản năng đưa tay đánh về phía lôi khắc bất quá lôi khắc rất nhanh một cái như người tranh qua tranh né n g ư ơ i bây giờ còn có yếu không phải là đối thủ của ta đi thôi dẫn ta đi gặp giáo sư ít lôi khắc vừa nói sau đó tự hành hướng về học viện đại môn đi đến xịt lọc tức giận đều muốn l ấ y xuống hắn đặc thù kính dâm cùng số hai tôn giả đánh nhau bất quá một bên xì vợ phốt nhanh giữ chặt xịt lọc cánh tay cũng lắc đầu xì vợ phốt thế nhưng là biết số hai tôn giả lang lợi hại cái này số hai tôn giả sói thế nhưng là thể nội thành công dung hợp s ở chị c ờ tiến sĩ nghiên cứu mấy năm ạ đàm ấn xùm hơn nữa số hai tôn giả sói trước đó liền có cường đại bất tử chữa trị năng lực tại hơn m ộ ư ơ i năm trước chính là s ở chị c ờ tiến sĩ hành động đặc biệt tổ đỉnh tiêm đa thủ liền thợ dỡ mãi ai lần về sau xuất hiện cường đại kia ỵ bùn đều bị số hai tôn giả sói không biết dùng phương pháp gì cho đổi đi s i vợ phúc biết nàng bên cạnh xịt lọc khẳng định không phải cái này số hai tôn giả làng đối thủ một khi xịt lọc xuất thủ có thể sẽ bị số hai tôn giả giết chết đừng nhìn số hai tôn giả bình thường vẻ vô hại hiền lành rất hòa thuận nhưng là thân là trước hành động đặc biệt tổ thành viên số hai tôn giả sói động thủ giết người có thể một chút sẽ không do dự s i vợ phúc hướng về phía xịt lọc lắc đầu ra hiệu xịt lọc đ ừ n g xung động sau liền bước nhanh về phía trước đi vào lôi k h ắ c bên cạnh mang theo lôi khắc hướng về mù tặng cửa trường học đi đến xì vợ phúc đi ở phía trước đẩy ra làm bằng gỗ lại môn dẫn lĩnh lôi khắc t i n bảo trên đường đi lôi k h á c nhìn thấy cái này cổ bảo một dạng trong học viện có thật nhiều có được năng lực đặc thù mụ tạm tiểu hải có cầm giữ ý niệm lực có thể khống chế sách lơ lửng có toàn thân mang theo khí tức lạnh như băng thiếu niên còn có có thể mặc tường chạy trốn chờ chút xì、sì、vợ phốt mang theo lôi k h á c đi vào một cái để đó đông đảo giá sách căn phòng một cái ngồi trên xe lăn ăn mặc tây trang màu đen người đàn ông đầu trọc đang ở cho hắn trước người đang ngồi tám tên thanh niên nam nữ đi học đây nhìn thấy xì、sì、vợ phốt mang theo lôi khắc sau khi đi vào đầu chọc để trong tay xuống sách Tốt, bài học hôm nay liền dạng đến nơi này ta muốn tiếp đãi một là rất khách nhân trọng yếu hiện tại tan học các người sau khi trở về tự viết một thiên liên quan tới sinh vật tiến hóa tiểu luận văn cuối tuần đi học giao cho ta đầu chọc giáo sư ít nói tám tên i thanh niên nam nữ đứng vậy hướng giáo sư ít sau khi hành lễ đều đổi chạy mau ra cái này phòng học n g ư ờ i n g ư ờ i hiệu trưởng này còn tự thân đi học ca lôi khác nói xong tùy ý ngồi ở giáo sư ít trước người trước đó học sinh ngồi trên g h ế lôi khác đánh giá cái này là mụ t ạ n sinh tồn d â n hiến một đời nam nhân giáo sư sở h ị sư ít là cực kỳ thưa thất tinh thần hệ mụ tản hơn nữa cấp bậc rất cao lôi khác đoán trường giáo sư ít ít nhất là cấp năm mụ tản cái này giáo sư ít vốn có thể rất tốt tận tảng giống nhân loại bình thường một dạng sinh hoạt nhưng giáo sư ít lại lựa chọn dần dần mụ tạng học viện làm hiệu trưởng đến thủ hộ mụ tạng cũng coi là một nhân vật đ á n g t i ế c chính là giáo sư ít thủ đoạn không đủ hung ác quá thiệt lương lôi khác nghĩ đến nếu như giáo sư ít có thể có lao vạn một nửa quyết đoán mụ tạng về sau coi như không thể thống trị nhân loại của thế giới này cũng có thể trở thành tài trí hơn người tồn tại ta trường học này lao sư không đủ chúng ta nơi này chả đòn mời không đến chi thức quên bác lao sư vừa vặn ta là giáo sư thân phận có thể cho bọn hắn giảng t r ư ớ khóa hiện tại ta thu lại những cái này mù tạn tuổi t ắ c còn nhỏ bọn hắn những hải tử này cũng khát vọng giống người bình thường một dạng đến khóa học tập sinh hoạt ta tin tưởng chỉ cần dạy bảo tốt bọn hắn tương lai sẽ trở thành người tốt lại còn làm cho này thế giới làm công hiến biết bị nhân loại bình thường nói tiếp nhận giáo sư ít đối với lôi khắt nói n g ư ơ i có nghĩ tới hay không ngươi làm như thế biết để những hải tử này tương lai mạo hiểm thậm chí đã chết n g ư ơ i đem mù tạn đưa đến ngươi trường học bồi dưỡng bọn hắn đồng thời còn huấn luyện bọn hắn chiến đấu đi bảo hộ nhân loại cùng thế giới này mặc dù ý tưởng này rất tốt đẹp nhưng là kết cục không nhất định h o ặ mỹ ngươi vì cái gì phải làm như vậy lôi khác rất chính thức nước khí hỏi giáo sư ít cho dù là mụ t ạ n cũng là loài người chính là đặc thù chút mà thôi thế gian người có chút biết dùng ánh mắt khác thường xem chúng ta chỉ là bọn hắn còn không hiểu rõ mụ t ạ n trong lòng bọn họ đối với không hiểu rõ cùng không khống chế được sự vật sinh ra e ngại nhưng là làm mụ t ạ n năng lực nhận nhất định ức thúc không bị ác ngược lại trợ giúp người bình thường ta tin tưởng mụ t ạ n biết bị người bình thường thu nạp phải hoàn thành cái này một mục tiêu quá trình mặc dù gian khổ chút nhưng một khi thành công mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm sau mụ tàn đem giống như người bình thường không hề bị đến kỳ thị có thể cuộc sống bình thường đây chính là ta muốn làm giáo sư ít nhẹ nhàng ngữ khi nói với lôi khắc chương chín trăm tám mươi đi vào giáo sư ít học viện làm l ã o sư chương chín trăm tám mươi đi vào giáo sư ít học viện làm l ã o sư lôi khắc nhìn giáo sư ít dạng này biết bản thân khuyên không được giáo sư ít cái này giáo sư ít rõ ràng là rất cố chấp người một khi nhận định một sự kiện biết nghĩ trăm phương ngàn n g kế đi thuyết phục n g ư ờ i chính là liền m ạ n n ệ tổ người lao h ư u kia đều không thuyết phục giáo sư ít cải biến ý nghĩ của hắn lôi khắc biết mình cũng không thể ra sức dứt khoát lôi khắc cũng không đi khuyên cái này giáo sư ít liền để cái này sơ mẹn thế giới tương đối bình thường phát triển tiếp đi cứ như vậy bản thân đã biết một chút nội dung c â u chuyện hẳn là còn có thể dùng tới rất tốt ta rất tán thành quan điểm của ngươi coi như chúng ta có siêu năng lực cũng là loài người làm nhiều tốt hơn sự tình người bình thường biết tiếp nhận chúng ta ta quyết định lưu lại tại cái này mụ t ạ n trường học làm lao sư kiến thức của ta rất uyên bác làm lao sư dạy bảo những cái này mụ t ạ n thanh niên tuyệt đối không có vấn đề lôi khắc cười nói lấy nghe được số hai tôn giả lời nói giáo sư ít cười khổ nhẹ gật đầu số hai tôn g i ả sói ngươi bây giờ hẳn là còn không có hoàn toàn tán thành quan điểm của ta tâm tình của ngươi phản ứng ta có thể cảm giác được cùng lúc trước cùng ta nói chuyện với nhau ta một cái bạn tốt cảm xúc phản ứng rất giống bất quá ta hy vọng ngươi không phải trở thành một cái khác hẳn đã ngươi muốn lưu ở chúng ta mủ tàn trường học làm lao sư ta rất hoan nghênh bất quá ngươi có thể giáo thụ cái gì chương trình học lịch sử sinh vật toán học vẫn là chiến đấu loại tư tưởng phẩm đức loại chương trình học ngươi không thích h ọ c dạy giáo sư ít đối với lôi khắp nói đứng phía sau xị vợ t nghe x o n đều nhịn cười không được giáo sư ít cũng cảm giác cái này số hai tôn giả không đảm đương nổi tư tưởng phẩm đức lao sư lôi khác nghe xong đến không có tức giận tư tưởng phẩm đức hóa quá nhàm chán bản thân lúc đầu cũng không định làm tư tưởng phẩm đức lao sư lôi khác nghĩ đến bản thân có thể dạy môn di trình chiến đấu loại t r ư ơ n g trình học lôi khác không nghĩ giáo sư phương thức chiến đấu của mình không thích hợp tất cả mụ tàn bản thân dạy những cái này mụ tàn dựa theo phương pháp của mình đi chiến đấu đoán chừng về sau một chấp hành nhiệm vụ tử thương số lượng sẽ rất lớn mà cái thế giới này lịch sử lôi khác cũng không hiểu rõ lắm không đảm đương nổi lịch sử lao sư về phân toán học sinh vật lôi khác cảm giác cũng không thích hợp ta dạy những học sinh này y thuật hoặc trà đạo thế nào ngươi những cái này mù tàn học sinh tương lai lúc thi hành nhiệm vụ lợi tránh không được muốn tiến hành chiến đấu và đi địa phương nguy hiểm thụ thương là chuyện thường xảy ra bọn hắn hiểu một chút y thuật có thể tiến hành bản thân hoặc đối người khác cấp cứu có thể để cao bọn hắn còn sống tỷ lệ trà đạo lời nói biết để bọn hắn tu thân dương tính gặp phải khẩn cấp sự t ì n h hoặc phẫn nộ sự tỉnh thời điểm sẽ không nổi giận người chọn xuống đi hai cái này chương trình học ta đều có thể dạy bất quá ta sẽ chỉ dạy một khoa kiêm chức dạy hai khoa lão sư quá mệt mỏi còn có v ề sau đ ừ n g gọi ta số hai tôn giả sói trực tiếp gọi ta số hai tôn giả hoặc số hai tôn giả lao sư là được lôi k h ắ c nghĩ nghĩ sau nói đầu chọc giáo sư ít nghe xong nhẹ gật đầu nói ra trà đạo ngươi lại còn trà đạo rất khó được bất quá ta những học sinh này hẳn là sẽ không quá muốn học tập trà đạo mặc dù trà đạo không sai nhưng là ở ta nơi này chỉ có thể đem trà đạo chính là môn học tự chọn y kỹ thuật lời nói là nên để bọn hắn học tập cái kia số hai tôn giả từ giờ trở đi ngươi liền lưu lại coi ta cái này mù tàn học viện ý thuật giáo sư y nhờ ngươi nhiều dạy những hải tử kia một chút ý thuật thức coi như về sau bọn hắn rời đi ta cái này mụ t à n học viện biết nhất môn y thuật lời nói cũng sẽ lại càng dễ bị người bình thường tiếp nhận cũng thu hoạch được người bình thường tán thành cùng càng t ạ n h ữ n g hải t ử này hiện tại thiếu hụt không phải thực lực mà là người bình thường cùng thế giới này đối bọn hắn tán thành lôi khắc nghĩ đến đây đều là không có lớn lên hải t ử a trải qua còn quá ít muốn người khác tán thành làm gì được ta coi như y thuật l ã o sư ta có cái yêu cầu một tuần ta nhiều nhất chỉ bên trên một tiết khóa nếu như an bài ta làm nhiệm vụ ta có thể lựa chọn cự tuyệt nhưng ta muốn là lựa chọn ra nhiệm vụ cái kia tuần lệ khóa liền ngừng lôi khắc nói nghe được lôi khắc lời nói giáo sư ít sửng sốt một chút sau đó điểm một cái hắn đầu t r ọ c biểu thị có thể đúng rồi hỏi ngươi cái vấn đề số hai tuân giả ngươi am hiểu cái gì loại y thuật ngoại khoa nội khoa hoặc là cái khác giáo sư ít ngồi trên xe lăn nhìn lấy lôi khắc ta biết hai loại y thuật một loại là châm cứu huyệt vị loại hình cổ y thuật bao hàm ngoại khoa cùng nội khoa nối xương loại hình còn có một loại là khoa học kỹ thuật hàm lượng tương đối cao có chút đặc thù y thuật đặc thù y thuật là cái gì giáo sư ít nhịn không được hỏi tỉ như ta có thể cho ngươi thay cái chân cơ giới đương nhiên trước muốn tìm tới một cái thích hợp chân cơ giới mới được ngươi nghĩ đổi sao đổi đầu cũng được nếu là có thích hợp máy móc loại thân thể ta cũng có thể cho làm đổi đầu giải phẫu bất quá đổi đầu giải phẫu có phong hiểm sát xuất thành công không phải trăm phần trăm đổi xong sau ngươi liền có thể một lần nữa đứng lên đi bộ lôi khác cười lấy đáp trả giáo sư ít chân cơ giới lời nói hay là chờ đổi đổi xong có thai hoàng ẩm đổi đầu lại càng không dùng châm cứu loại hình c ổ y thuật ngươi chính là giáo sư các học sinh cái này đi ngươi cái kêu đổi chân đổi đầu trước giáo khác học sinh giáo sư ít có xứng sở nói giáo sư ít đều có chút hối hận để số hai tôn giả làm y học lao sư hy vọng sẽ không đem hắn những học sinh kia dạy ra ngoài cho người khác làm đổi đầu giải phẫu cũng được chuẩn bị cho ta chút ngân chầm lúc nào đi học cho ta biết là được lôi khắc nói ra s ì vợ phốt ngươi trước mang số hai tôn giả đi trên lầu cho hắn tìm giáo sư phòng đơn ở lại giáo sư ít đối với đứng phía sau s ì vợ phốt nói s ì vợ phốt nhẹ gật đầu lôi khắc cũng đứng dậy đừng cho học sinh của ngươi nhóm thất vọng rồi nhớ kỹ ngươi là đạo sư của bọn hắn chẳng những dạy bọn hắn tri thức ngươi mỗi tiếng nói cử động cũng ảnh hưởng học sinh của ngươi lôi k h ắ c quay người muốn rời khỏi thời điểm giáo sư ít thấp giọng kể bọn hắn hẳn là sẽ không thất vọng lôi k h ắ c vừa nói không quay đầu lại trực tiếp đi theo xì vợ phốt rời đi g i a n phòng kia xì vợ phốt mang theo lôi k h ắ c đi về phía thang lầu đi tới lầu năm cho lôi k h ắ c gan bài một cái dựa vào phía bắc phòng đơn trong phòng có cái cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài mặt có c ù n g s ô n g nhỏ tầng này đều là trường học lý lao sư ở mỗi ngày sáng trưa tối l ầ u một có cởi mở có cơm có thể tới ăn cơm phòng ăn món ăn rất nhiều loại hương vị coi như không tệ ngươi hẳn sẽ thích đúng cảm ơn ngươi đã cứu dỗi ta muộn xì vợi a trước đó đã trải qua cảm ơn ta không cần lại cảm ơn ta n g h ĩ ngơi ư biết ngươi bận rộn đi thôi lôi khác nói ra s e vợ phốt nghe xong nhanh đi ra lôi khác bản thân nằm ở trên giường mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng bắt đầu quan sát đến cái này mù t ạ n trường học tại căn phòng đối diện lôi khác tìm được cầm bất quá nhìn dạng cầm bây giờ còn quá trẻ tuổi còn không có lớn lên đâu xem ra sợ mẹ nội dung cốt truyện còn muốn qua mấy năm mới có thể chính thức bắt đầu lôi khác lại quan sát biết cái này mù t ạ n học viện trong học viện cơ hồ tất cả mọi người đều là mù t ạ n không có một người bình thường Có thể nói, thể nhân lối o trong loại ạ dạng tại. i nơi viện, dinh bình thường, này chính tồn Chương Cung học hòa một thứ nhất đối thoại. Chương 981, Cung hòa phượng ở là dị Chương Cung lần thứ nhất đối thoại. Lôi khác cũng tìm được cái này mụ tàn học viện tầng một dưới đất lợi hại nhất cũng là nguy hiểm nhất một cái phòng có cái vừa dày vừa nặng cửa kim loại cách biệt giáo sư ít khống chế tinh thần phòng ở cái này khống chế tinh thần trong phòng có cái nô ra đi bậc thang trước bậc thang bưng gian phòng nơi trung tâm nhất để đó một cái kim loại màu bạc mũ giáp giáo sư ít vị này tinh thần hệ mụ tàn chỉ cần đeo lên đầu này nó trụ khởi động trong phòng này dụng cụ sau có nếu như giáo sư ít muốn cho nhân loại bình thường tử vong lời nói chỉ cần đi gian phòng kia khởi động dụng cụ liền có thể để tất cả nhân loại bình thường tự sát đương nhiên để tất cả mụ tạm tử vong giáo sư ít cũng có thể làm được nhìn lấy cái này không chế tinh thần phòng lôi khắc không khỏi cảm thán cái này không chế tinh thần phòng cùng giáo sư ít dị năng cường đại trách không được ở nơi này sơ mẹn thế giới liền sống mấy ngàn năm phục sinh sau ạ của cát i s đều muốn đoạt được giáo sư ít tinh thần hệ dị năng cái này giáo sư ít tinh thần hệ dị năng nếu như sử dụng tốt tuyệt đối có thể dễ thế hoặc có lẽ là có thể thống trị thế giới tồn tại đáng tiếc chính là giáo sư ít không có g a tâm làm người cũng quá chính trực c h ú t nếu là cái này khống chế tinh thần hệ dị năng cho mạng lễ tổ lôi k h á c đoán chừng mạng lễ tổ đã sớm thống trị thế giới trở thành thế giới này bá chủ lôi k h á c còn chuẩn bị lại kỹ càng dò xét khống chế tinh thần trong phòng dụng cụ nguyên lý lại phát hiện tại trước mắt mình đột nhiên xuất hiện một cái đứng yên giáo sư ít hư ảnh đừng xem nhìn quá nhiều cảm thấy mệt thấy buồn máy này h xem hết ngươi cũng không dùng đến ngươi không có đủ ta loại tinh thần này hệ dị năng nơi này đối với ngươi tác dụng không lớn thư ảnh đối với lôi khắc vừa nói cũng trong nháy mắt cắt đứt lôi khắc hỏa nhãn kim tinh năng lực nhìn suy t ư ờ n g lôi khắc kỹ năng lần thứ nhất bị loại phương thức này đánh gãy làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra thời điểm đều cảm giác đầu có chút mơ hồ c h o á n váng mới vừa rồi là giáo sư ít cảnh cáo lôi khắc cũng biết mình không thể nhìn nữa không phải lần tiếp theo giáo sư ít ra tay á c một chút bản thân đoán chừng liền muốn trên giường nắm sấp một đoạn thời gian không đứng dậy nổi lôi khác hiện tại cũng biết c h ắ c không được ả n sĩ ẹn vân không muốn tới đoán t r ư ờ n g ạn sĩ ẹn v ă n pháp sư cũng cảm nhận được giáo sư ít tinh thần hệ dị năng cường đại ạn sĩ ẹn v ă n、Văn、pháp sư tu tập linh hồn hệ ma pháp nàng không nghĩ tới đến chính diện cùng giáo sư ít là địch ạn sĩ ẹn v ă n、Văn、là cố ý tránh đi giáo sư sơ l ộ i khắp cởi khổ lần này mình thật muốn ở trong phòng nghỉ ngơi hiện tại đầu đều giáo sư ảnh hưởng có chút hôn mê muốn nằm ở trên giường nắm sấp một hồi ngủ một giấc mới được lôi khác lựa chọn đi ngủ không còn xem xét cái này mù tàn học viện dù sao hiện tại đã tìm được jin nhìn dạng vẫn là người thiếu n lôi k h ắ c tinh thần mới khôi phục từ trên giường bắt đầu đi trường học này quán cơm ăn cơm trên đường đi rất nhiều học sinh nhìn trộm lôi k h ắ c người mới tới này lao sư học viện này bên trong các học sinh đã được đến tin tức trường học của bọn họ mới tới một cái rất lợi hại y học lao sư gọi số hai tốt hơn giả người muốn ngân châm ngày mai buổi sáng tám giờ năm mươi đến chín điểm hai mươi là người tiết khóa thứ nhất ngày mai là một đoạn giảng bài có thể có bốn cái ban hơn bốn mươi danh học sinh cùng đi nghe ngươi đi học đi học địa điểm tại lầu ba đa phương tiện phòng học ngươi còn có cái gì phải chuẩn bị giáo cụ sao s、si、ì vợ p h ú t tới ngồi xuống lôi khắc đối diện ăn cơm còn đưa cho lôi khắc một cái đầu gỗ hộp đầu gỗ trong hộp thả hơn một trăm cây tất cả lớn nhỏ ngân châm một ngày liền mua đến nhiều như vậy ngân châm các người lái máy bay trực thăng đi mua lôi khắc cười lấy hỏi không phải chỉ là tìm danh có được h ò a tan tái tạo dị năng học sinh đem đĩa thức ăn kim loại cho h ò a tan sau làm ra đây là ta tại trên mạng tìm được châm cứu dùng ngân châm dáng vẻ cũng không biết được hay không nếu như không được ta lại để cho học sinh kia h ò a tan một cái bàn ăn đi xì、si、vợ phúc nói được rồi nhóm này ngân châm làm rất tốt cái khác giáo cụ không cần ta đêm nay có rảnh bồi bội khóa ngày mai trực tiếp đi giảng bài là được lôi khắc nói vậy là tốt rồi ngày mai khả năng có mấy tên học viện lão sư bọn hắn cũng tò mò ngươi cổ y thuật trường trình học chọn đi dự tính hy vọng ngươi bỏ qua cho s ì vợ phốt nói ra không có việc gì dù sao thì là nửa giờ khóa cho bao nhiêu người giảng đều như thế nếu như giáo sư ít có hứng thú cũng có thể tới cùng một chỗ nghe đúng ngươi cảm giác cái này ngủ t ạ n g trường học thế nào lôi khắc vừa ăn cơm bên cạnh hỏi nơi này rất tốt chỉ ít tới này trường học nửa tháng ta đã trải qua thích cái này không muốn rời đi ở chỗ này so với ta nguyên bản ở bên ngoài làm lao sư tốt hơn nhiều trường học này bên trong không có người kỳ thị dị năng của ta tất cả mọi người làm mụ t ạ n tất cả mọi người một dạng sinh hoạt ở nơi này ta cảm giác rất an tâm xì vợ phốt thuận miệng nói lôi khác lại cùng xì vợ phốt tán gâu sau đó lôi khác ăn cơm so sánh nhanh ăn trước xong rời đi qua cơm lôi khác đi tới trường học cổ b ả o bên ngoài trên đồng cỏ đi một chút tản bộ sẽ lôi khác nhìn thấy j i n tiểu nữ hài này một người ngồi ở dưới một cây đại thụ nhìn phía xa cái khác mụ t ạ n học sinh đang chơi cầu bất quá j e n rất xa ngồi xuống không có tham dự làm sao không đi qua cùng bọn hắn cùng nhau chơi đ ù a lôi khác đi đến đại thụ bên cạnh ngồi trên đồng cỏ hỏi jin số hai tôn giả lao sư jin ngẩng đầu nhìn một chút lôi khắc lôi khắc cảm giác một cái ý niệm đang nỗ lực xâm lấn đầu góc của mình muốn dò xét ý nghĩ của hắn bất quá cái này ý niệm trực tiếp bị kim cô đồng xương đầu cho gậy trở về đối với lao sư sử dụng d ị năng vụ n trộm dò xét cũng không tốt lôi khắc cười lấy nhìn lấy jin lôi khắc cũng mới biết bản thân cái này thân xương cốt thăng cấp làm kim cốt sau còn có thể ngăn cản jin tinh thần dò xét a rất xin lỗi hiện tại ta còn không thể rất tự nhiên khống chế dị năng của ta vậy mà không dò được ngươi suy nghĩ số hai tôn giả lão sư ngươi lợi hại lợi hại tại cái này mụ tạm trong học viện trước đó chỉ có giáo sư í ta t nhìn không thấy thế giới tinh thần của hắn ngươi là cái thứ hai ta nhìn không thấu người ta cũng không muốn dò xét người khác có đôi khi biết quá nhiều cũng không vui j i n n g m n g đầu có chút ngượng ngùng nói ừ ta hiểu ngươi ta nguyên bản cũng dò xét qua riêng tư của người khác xác thực biết quá nhiều riêng tư của người khác còn sống sẽ rất mệt mỏi lôi khác cười nói lấy không khỏi nghĩ tới bản thân dò xét phòng ngủ tiểu mập mạp manh nam cùng khỉ ốm sự tình vậy ngươi dò xét xong người khác tư ẩn sau làm sao bây giờ ta là muốn hỏi ngươi nhập bọn lại để cho bản thân biến vui sướng ta không có ở trên thân thể ngươi cảm giác được không sung sướng cùng rất mệt mỏi j i n rất nghiêm túc hỏi lôi khác lôi khác suy nghĩ một chút bản thân dò xét tiểu học toàn cấp mập mạp bọn hắn tư ẩn giống như vẫn nhớ k h ỉ ốm tứ đại thần thú kế hoạch hiện tại tứ đại thần thú kế hoạch đã biết rồi cũng sẽ không mệt mỏi ngược lại còn có chút hài lòng Trước tương lai sẽ biến thành phượng hoàng nữ thần tồn tại đối với tham, lôi khác cũng biết, bản thân thu hoạch được tứ đại thần thu trận pháp đồ trước thương, thần hoạt, phát thoạt rất chút biết tình, người phượng được với khác cũng hoạch cái kia không có việc gì cuối cùng cũng chịu. khác cô bé này, phát hiện thoạt nhìn rất cô độc, còn có buộc cũng có cách biến hoàng nữ Jin bản không nhớ nghi nghi sinh không nhìn Jin này, hiện Jin nhìn dáng mình không nào quên. gì lai đối hỏi lôi đại kia Lôi khiếp lấy sẽ sự bé pháp đàm ép đồ đó, Đã vẻ. quỷ dễ nếu như ngươi biết người khác bí mật liền tận lực đừng để đối phương phát hiện ngươi biết bọn hắn bí mật muốn biểu hiện bình thường chút điểm ấy giáo sư ít liền làm rất tốt ta đoán chừng giáo sư ít biết rất nhiều người bí mật cùng tư t ư n hắn biết đến tuyệt đối so với ngươi biết nhiều nhưng hắn bình thường sẽ không nói lôi k h á c cười lấy hướng về phía jin nói tiểu nữ h à i jin nghĩ nghĩ sau nhẹ gật đầu cũng biểu thị tán thành nào biết người khác bí mật cùng ý tưởng chân thật sau trong lòng mình cuối cùng nhịn không được đi muốn làm thế nào jin lần nữa hỏi lôi k h á c kỳ thật đều là n h à n dỗi thời điểm mới có thể nghĩ vậy nếu để cho bản thân bận rộn tìm cho mình chút chuyện làm có những yêu thích khác sẽ không muốn chuyện của người khác tỉ như ngươi có thể học tập n ồ n nướng học tập làm bánh gạ t ộ loại hình có ở không thời điểm liền làm cơm nghĩ một hồi làm sao đem đồ vật làm ăn ngon tăng lên tải nấu nướng của mình lôi khác một bộ nghiêm túc dáng vẻ nói cho j i n phương pháp này a phương pháp kia ta có thể thử một lần ta có phải hay không làm mụ tản bên trong cá i nhân trong trường học thật nhiều người đều trốn tránh ta ta dọn thám biết ý nghĩ của bọn hắn bọn hắn thật nhiều người đều sợ ta j i n nhỏ giọng vừa nói n à n g tuổi còn trẻ trong lời nói liền mang theo chút bất đắc dĩ lôi khác vô vô j i n bà vai không ngươi không phải mụ tản bên trong cừng giả rất mạnh rất mạnh loại kia những cái kia trốn tránh ngụ t ạ n của ngươi bọn hắn chỉ là không hiểu rõ ngươi cũng có thể nói là trong tiềm thức đối với cường giả e ngại bọn hắn chủ yếu là sợ hãi ngươi biết bọn hắn tư h ẩn cùng bí mật mỗi người đều có tư h ẩn đều có không nghĩ nói cho người khác biết sự tình những cái kia trốn tránh ngươi ngươi là sợ ngươi biết bọn hắn tư h ẩn cùng bí mật sau cho công khai ta kể cho ngươi câu chuyện đi gọi là vịt con xấu xí muốn nghe cố sự không tiểu nữ hải d i n nhẹ gật đầu lôi khắc bắt đầu từ từ ngữ khí cho tiểu nữ hải rin kể v ị con xấu xí cố sự cực kỳ lâu mở dạng có một con, con vịt nhỏ cái này con vịt nhỏ cùng cái khác con vịt so dung mạo khó coi lực lượng cũng so cái khác con vịt lớn thân thể còn mạnh hơn trắng cái này con vịt nhỏ còn có thể cảm ứng được cái khác con vịt nhỏ ý nghĩ cái khác con vịt nhỏ đều trốn tránh nàng không cùng với nàng chơi thẳng đến có một ngày vịt con xấu xí trưởng thành biến thành một cái xinh đẹp giữa ban ngày nga nữ thần có thể tại thiên không tự do bay lượn cái khác con vịt nhỏ ý nghĩ đang thay đổi thành thiên nga trắng vịt con xấu xí xem ra đều là chút chuyện n h ả m chán đã không phải là một cái phương diện trước đó những cái kia trốn tránh nàng nói nàng xấu xí con v ị khi nhìn đến có thể bay ở trên bầu trời thiên nga trắng lúc đều một mặt hâm mộ rất không tệ một cái cố sự nhưng là có chút nghe không hiểu tiểu nữ hải diên nghe rất chân thành nghe xong cười vui vẻ từ cố sự này bên trong ngươi học được cái gì lôi khác cười lấy hỏi diên không nên buông tha bản thân tương lai rất tốt đẹp tiểu nữ hải diên nghĩ nghĩ sau nói lôi khác nhẹ gật đầu lại lắc đầu thân là tương lai cường giả đ ừ n g đi quản những cái kia e sợ ngươi người ý nghĩ bọn hắn vì cái gì e sợ ngươi là bởi vì hắn nhóm nhỏ yếu thời gian sẽ chứng minh hết thảy làm ngươi nhất phi trùng thiên thời điểm tất cả chán ghét ngươi e sợ ngươi người đều sẽ n ư ỡ ngộ ngươi lôi khác cười nói lấy thế nhưng là ta còn sẽ không bay dị năng của ta không có năng lực phi hành tiểu nữ hải diên nghĩ nghĩ sao nói chỉ là một cái tỷ dụ không nhất định nhất định phải bay lên trời đúng ngươi nghĩ bay lên trời hả muốn ta mang ngươi bay lôi khắc nói diên nghe xong có chút trần trờ ánh mắt nhìn lấy lôi khắc nghĩ nghĩ cuối cùng nhẹ gật đầu nhớ bay lên trời ta muốn cảm thụ một chút từ trên trời nhìn xuống đất mặt cảm giác diên nói lôi khắc khởi động phần lưng hồng sắc ma pháp lơ l ử n g áo t r o à n g đứng dậy kéo diên cánh tay lôi khắc bắt đầu từ từ lên không tiểu nữ hải diên cũng bị lôi khắc từ dưới đất lôi dậy dinh a i chân thoát ly mặt đất vừa mới bắt đầu vẫn rất sợ nhưng là mấy phút đồng hồ sau d i n thành thói quen d i n cười lấy thoải mái cười lớn lại nhanh chóng điểm bay cao điểm ta muốn đi bắt lên mặt đám mây dinh đối với lôi khắt nói chờ ngươi mọc lại lớn chút ta lại mang ngươi bay cao hiện tại thân thể ngươi bay quá cao lời nói có thể sẽ thiếu dưỡng tụ thương ngươi nhìn trường học trên mặt đất thật nhiều học sinh đều đang nhìn n g ư ơ i tỉa bọn hắn tại ngưỡng mộ ngươi cùng ta lôi khắt nói bị n g ư ơ i khác ngưỡng mộ cảm giác rất tốt bọn hắn vẫn nhìn giống như có chút hâm mộ ta như bây giờ chính là ngươi nói biến thành thiên nga trắng nữ thần sau cảm r ấ sao Cảm giác này không sai, này thứ a lai tương cũng p ả hải i biến thành thiên Tiểu Jin hỏi lôi Ngươi lai, thiên lợi hại diệt, sinh Bất bất thành nga trắng nữ thần.、Tiểu、nữ hải Jin hỏi khác, tương lai sẽ thành là、so、thiên nga trắng còn lợi hại hơn Phượng Hoàng. Bất tử bất diệt, hỏa chúng sinh Phượng Hoàng nữ thần. tử t khác. hỏa lá dục sẽ so không chung nhìn lên bọn họ có phải hay không rất nhỏ bé có mấy lời ngươi khả năng hiện tại không hiểu t ố t ta đưa ngươi xuống dưới xuống dưới sau không cần quan tâm đến những học sinh khác đối với cái nhìn của ngươi lôi khác vừa nói mang theo gin lại vòng quanh mụ t ả n trường học bay một vòng sau sau đó hạ xuống sau trước đó đại thụ bên cạnh gin hiện tại rất kích động đứng trên đồng cỏ cảm ơn ngươi số hai tôn giả lão sư ngươi so các lao sư khác lợi hại hơn nhiều ta cảm giác trừ giáo sư ít bên ngoài ngươi là chúng ta cái này mù tạn trong trường học lợi hại nhất lao sư giỏi nhất jin rất chính thức đối với lôi khắc vừa nói bây giờ jin tâm tình trở nên tốt hơn nhiều cũng biến thành so trước đó sáng sửa chút ngồi xuống đi theo giúp ta cùng một chỗ hưởng thụ hạ cái này yên tĩnh sân trường sinh hoạt lôi khắc dựa vào đại thụ làm bên trong sân trường trên đồng cỏ cùng phía trước sông nhỏ lôi khắc nghĩ đến tiếp đó sẽ xuất hiện sợ mẹn mấy nội dung cốt truyện ngây người hơn một giờ lôi khắc đi trở về trở về phòng bên trong nằm đi ngủ đi lôi k h ắ c sau đó ở nơi này giáo sư ít ngủ tàn học viện ở lại trở thành một tên đặc thù lao sư hôm nay là lôi k h ắ c chương không một c ổ y thuật k hóa tiểu nữ hải dinh cũng tới n g h e hàng hóa an vị tại hàng đầu trên đế y thuật của t a k hóa hơn nửa năm là lớp lý thuyết về sau học tốt được lý luận các ngươi mới có thể thực tiễn gần nhất có thân thể không thoải mái học sinh có thể lên đến ta cho các ngươi biểu thị hạ c ổ y thuật một trong châm cứu chỗ thần kỳ lôi k h ắ c đi học trước như thế đối với học sinh nói ra một cái nói ngủ ngủ không tốt một cái nói không thích g n đồ vật lôi khác cầm ngân châm đâm đi xuống mấy phút đồng hồ sau nói ngủ ngủ không tốt trực tiếp ngã xuống trên mặt đất ngủ thiết đi nói không yêu ăn đồ cảm giác đói bụng ở mỹ muốn ăn đồ vật các học sinh sau khi nhìn hứng thú khi đi học đợi lôi khác chuẩn bị một phần bao ở biển trước hết để cho các học sinh tự xem có vấn đề tan học mười vị trí đầu phút đồng hồ thống nhất hỏi thăm chương chín trăm tám mươi ba ạ bộ c ạ lịch sắp xuất hiện chương chín trăm tám mươi ba ạ bộ c ạ lịch sắp xuất hiện hỏi thăm vấn đề lôi khác để các học sinh viết xong hắn trực tiếp viết ra đáp án cũng để ghi chép lại lớp học ở biển bên trên dạng này về sau trên lớp học sinh lại có vấn đề tương tự trực tiếp tìm kiếm ghi chép là được lôi k h ắ c tại cái này ngủ tản trường học lại ở lại năm năm nhiều sinh hoạt coi như thật nhàn nhã hôm nay lôi k h ắ c đang nằm bản thân phòng sofa nhỏ bên trên nhìn tiết mục tv thời điểm trong đầu nhận được thật lâu không có liên lạc cản s ì ẹn văn pháp sư gửi tới tin tức số hai tôn giả đại nữ vương tới tìm ta đại nữ vương đã phát hiện ạ t ổ ca lis muốn sống lại một chút tin tức đại nữ vương chuẩn bị liên thủ với ta trở thành a pổ ca l i bốn kỵ sĩ lôi khác thu đến tin tức này nghĩ đến ạn xì ẹn văn cùng đại nữ vương trở thành a p p calis bốn k ỵ sĩ c h ỗ t ố t trở thành a p p calis bốn k ỵ sĩ đều sẽ nhận a p p calis chỉ điểm hoặc cường hóa nếu quả thật có thể trở thành a p p calis bốn k ỵ sĩ hiện tại xem ra chỉ có c h ỗ t ố t ngươi và đại nữ vương cái kia còn thu người hả ta cũng chuẩn bị trở thành a p p calis bốn k ỵ sĩ lôi khác cho ản si ẻn văn hồi âm tức hỏi đoán chừng không được không có danh lệch a p p calis hẳn là liền thu bốn người cái thứ nhất phong b ạ o nữ chúng ta không thể thay thế đại nữ vương cùng ta bây giờ tìm đến rồi phong bạo nữ bất quá chỉ là ở phía xa giám thị lấy phong bạo nữ không có đi quái dày phong bạo nữ cái này mủ t ả n thiếu nữ bình thường sinh hoạt để tránh không thể trước tiên tìm tới a pô cả l i s cái này a pô cả lì i bốn kỵ sĩ danh lạch muốn cho m a n e t o lưu một cái cứ như vậy chỉ còn lại có hai chỗ ta và đại nữ vương dùng ạn xì ẹn văn rất mau trở lại phục lấy l ô i khác l ô i khác thở dài được thôi ta cái này cũng chuẩn bị sẵn sàng ngươi phát hiện a pô cả l i s phục sinh sau lập tức liên hệ ta đừng tìm đại nữ vương vội va đối với a pô cả lì xuất thủ chờ ta cùng giáo sư ít bên này người đi qua nữa đối ạ b i cạ lịch xuất thủ lôi khác hồi phục ạ b ô cạ lịch cũng không yếu chờ ngươi mang theo zin đến rồi sau ta mới có thể đối với ạ b ô cạ lịch xuất thủ yên tâm đi hạn si ẹn văn hồi phục lôi khác lôi khác kết thúc cùng hạn si ẹn văn pháp sư giao lưu cũng không có tâm tình nhìn kịch nhiều tập lôi khác quyết định đi tìm quyệt xì vợ cái này tật phong thiếu năm đi trước tiên đem quyệt xì vợ tìm đến để tránh ạ b ô cạ lịch phục sinh sau bắt đi giáo sư ít quá trình bên trong mở ra cái này mụ tặn học viện đến lúc đó có quyệt vợ tại học viện này coi như bị hủy cũng có thể đem học sinh nơi này cùng lao sư đều cứu ra ngoài mấy năm này ở tại mù t ạ n học viện lôi khắc đã biết q u ỳ n h sĩ vợ nơi ở chính là một mực không có đi qua ở trước mặt nhìn qua đây lôi khắc đứng dậy quyết định mang theo jin cùng đi tìm q u ỳ n h sĩ vợ đi mang một thiếu nữ jin đi q u ỳ n h sĩ vợ hẳn là đồng ý tới được tỷ lệ lớn chút lôi khắc đi jin căn phòng gõ cửa số hai tôn giả l ã o sư chuyện gì jin mở cửa hỏi lôi khắc đi với ta tìm người đến học viện vừa vặn ngươi thăm dò hạ ý tưởng chân thật của hắn đến cùng có muốn hay không đến cùng ta cùng một chỗ thuyết phục hắn tới lôi khắc cười lấy đối với jin nói tìm ngoài trường học mù tạm đến học viện việc này trước đó không phải giáo sư ít phụ trách cả ngươi nghĩ như thế nào đi tìm người jin hỏi lôi khắc cái này người rất đặc thù ta cảm giác chúng ta mù tạn trường học cần hắn ta hôm qua làm một tác mộng cụ thể là nội dung gì mộng không có nhớ kỹ nhưng hẳn là rất nguy hiểm kinh khủng ác mộng đoán chừng ta cơn ác mộng này là biểu thị nguy hiểm sắp xảy ra hiện tại muốn cho mù tạn học viện tìm có được đặc thù gì năng mù t ạ n tới ổn thoạt chút lôi khắc đối với jin nói lôi khắc lần này cũng không có hoàn toàn đối với jin nói láo lúc này đem quỳ xỉ vợ tìm đến là thật thích hợp jin nghe xong lôi khắc trả lời chắc chắn sau không có ở hỏi nhiều dù sao số hai tôn giả tại jin xem ra là một cái rất cường đại đặc thù mù t ạ n một chút cường đại mù t ạ n có được đoán được tương lai nguy hiểm năng lực cũng là bình thường muốn tìm mù t ạ n hắn có cái gì năng lực ở đâu jin hỏi lôi khắc ta lái xe chúng ta vừa đi vừa nói lôi khắc nói ra quyết định lái xe đi quýt xì vừa ra hiện tại thời gian còn theo kịp apocalypse còn không có phục sinh đâu phía bên mình còn có thời gian không cần nhất định phải mở ma pháp truyền t ố n g môn đi qua hơn mười phút sau jin ngồi ở vị trí kế bên tài xế lôi khắc ngồi ở chỗ ngồi lái xe lái một chiếc màu xanh nhạt xe con lái ở lối đi bộ lần này cần tìm mụ tản danh hiệu gọi là quỳ sĩ、sì、vợ đã biết dị năng chính là tốc độ của hắn rất nhanh lôi khắc đối với di nói tốc độ rất nhanh có thể có bao nhanh nghe cũng không quá lợi hại a d i n không khỏi cảm thán tốc độ tương đương nhanh khi hắn chạy bởi vì tốc độ di chuyển quá nhanh người bình thường đều nhìn không thấy hắn làm quỳ sĩ、sì、vợ tốc độ cao nhất di động có thể nói cùng chúng ta không còn một cái thời gian chờ ngươi nhìn thấy quỳ sĩ、sì、vợ sẽ biết có thể nói cái này quỳ sĩ、sì、vợ rất mạnh có hắn tại mụ tản học viện có thể xử lý đại bộ phận đột phát sự kiện cùng nguy cơ lôi khắc nói di nhẹ gật đầu không nói gì nữa đối với quy sĩ vợ cũng có chút tò mò muốn nhìn một chút cái tốc độ này rất nhanh ngủ tản đến cùng là dặn gì g mở vài giờ sau xe lôi k h ắ c ở một cái trước biệt thự ngừng lại mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn xuống lôi k h ắ c miễn cưỡng có thể thấy rõ một người quang ảnh tại chính mình mới vừa dừng lại xong xe đứng bên cạnh cái này quang ảnh rất nhanh liền chạy ra chạy trở lại biệt thự kia đi tầng hầm tự mình một người đánh bóng bàn đi quy sĩ vợ đã tới nhìn bản thân cùng j e n hai cái này khách tới thăm lôi khác từ trên xe bước xuống cùng j e n cùng đi hướng biệt thự cái kia cửa biệt thự lông nhung đệm đen kịt như là bị nướng cháy một dạng. hẳn là quỳnh Sĩ vơ nhiều lần ở nơi này môn khẩu nhanh chóng ra vào tạo thành các ngươi tìm ai một cái trung niên phụ nữ mở cửa sau hỏi lôi khắc cùng j i n chúng ta tìm con của ngươi quỳnh Sĩ vơ muốn mang hắn đi một chỗ đặc thù trường học thích hợp hắn trường học lôi khắc nhẹ nhà ngữ n g khi nói vào đi học hành gì trường học các ngươi là người nào phụ nữ trung niên mời lôi khắc cùng j i n sau khi vào nhà hỏi ta là giáo sư ít khởi đầu cái kia chỗ đặc thù trong trường học lao sư ta gọi số hai tôn giả cái này là đệ tử của ta j e n không biết ngươi nghe qua chúng ta trường học không có lôi khắc làm lấy tự giới thiệu giáo sư ít thanh danh ở trong mũ tạm coi như rất nổi danh cùng lực tin tưởng và nghe theo phụ nữ trung niên do dự một chút đi theo ta quy xị、sì、vờ ở phòng hầm hắn có đồng ý hay không đi với các ngươi từ hắn tự quyết định nhưng đứa nhỏ này là cần chút bằng hữu cuối cùng bản thân chơi nên chơi ngốc phụ nữ trung niên vừa nói mang theo lôi khắc cùng jin hướng đi cái này phòng ngầm dưới đất thang lầu đi xuống cầu thang sau lôi khắc cùng jin liền thấy tại bóng bàn trước sân khấu một cái vừa đi vừa về biến hóa vị trí tóc quan thiếu niên ở một cái người thông qua di chuyển nhanh chóng bản thân cùng mình đánh bóng bàn quy xị、sì、vờ có người đến tìm ngươi phụ nữ trung niên hướng về phía tóc c ăn thiếu nên nói hắn đã trải qua nhìn qua chúng ta thế nào muốn cùng ta đi ạ đi một cái đều là đặc thù người học viện lôi k h ắ c đối với q u Sĩ vợ phát ra mời chương 984, đ e m q u m Sĩ vợ đưa tới học viện trước chuẩn bị chương 984, đ e m q u m Sĩ vợ đưa tới học viện trước chuẩn bị đi làm cái gì ta ở chỗ này rất tốt ta không muốn đi q u Sĩ vợ nhìn lấy lôi k h ắ c vừa nói sau đó đ ỉ n h chỉ tự mình một người đánh địa. q u a Sĩ vợ đi bên cạnh một đài trên máy chơi game bắt đầu bản thân chơi có thể làm cho chúng ta đơn độc cùng con của ngươi trò chuyện một hồi sao lôi k h ắ c đối với quy Sĩ vợ lão mụ nói phụ nữ trung niên nhìn một chút như tử sau đó nhẹ gật đầu rời đi trước cái này phòng ngầm dưới đất lôi k h ắ c cùng jin đi xuống ở phòng hầm trên ghế s a lon ngồi xuống có muốn xem một chút hay không t r a n g ư ờ i đi lôi k h ắ c hỏi quy Sĩ vợ quy Sĩ vợ nghe được lôi khắc lời nói sửng sốt một chút ngươi biết phụ thân ta là ai phụ thân ta không phải đã chết r ờ i mất sao đi đâu gặp đi địa ngục thấy sao quy Sĩ vợ đình chỉ chơi game ngồi ở lôi khắc bên cạnh hỏi m a n e n t o chính là phụ thân của ngươi hắn hẳn là còn chưa có chết mẹ ngươi trước đó lừa cả ngươi lôi khắc nói mụ n sao có thể? Không sai được, tản của n g ư ơ i gen chính là di chuyển mạn nệ tổ cái này cấp năm mụ tản gen mới để cho n g ư ơ i xuất hiện cấp tốc dị năng phổ thông mụ tản cũng sẽ không có được ngươi cường đại như vậy dị năng cùng ta trở về đi giáo sư ít học viện ngươi liền có cơ hội nhìn thấy ngươi phụ thân tại chúng ta mụ tản học viện ngươi còn có thể cùng rất nhiều các học sinh đi học chung tiến hành tương đối cuộc sống bình thường lôi khác cười lấy đối với q u y xì vợ nói quỳ xì vợ nghe xong suy nghĩ mấy chục giây sau đó lắc đầu ta không muốn đi không hứng thú ta không muốn gặp phụ thân của ta m ạ nệ tổ sẽ không phải là ta phụ thân mẫu thân của ta nói phụ thân ta đã chết lôi khác quay đầu ra hiệu một cái j i n j i n đưa tay chạm hạ q u ỳ ệ t sĩ vỡ cánh tay q u ỳ ệ t sĩ vỡ nhìn lấy j i n s ừ n g sốt một chút không có tránh ra lôi khác sau đó đối với j i n nhẹ gật đầu ra hiệu j i n đem cảm ứng được q u ỳ ệ t sĩ vỡ ý nghĩ nói ra j i n nhìn lấy q u ỳ ệ t sĩ vỡ nhẹ giọng nói ra ngươi nghĩ đi ngươi nghĩ nhìn xem ma nệ tổ ngươi ở lại nhà trong tầng hầm ngầm rất nhàm chán đã sớm muốn đi ra ngoài cùng người đồng lứa cùng một chỗ sinh sống chính là tìm không thấy cơ hội quyệt vỡ há hấp ổm nhưng không có lên tiếng giới thiệu cho ngươi đây là j e n năng lực của nàng một trong chính là cảm ứng người khác nội tâm ý tưởng chân thật theo chúng ta đi không quy x ì vợ do dự nữa chúng ta có thể trở về ngươi mất đi cơ hội này chờ chúng ta sau khi đi ngươi tuyệt đối ngươi sẽ phải hối hận lôi khắc cười lấy nhìn lấy quy x ì vợ nói có đàn dọ thám biết quy x ì vợ nội tâm ý nghĩ lôi khắc hiện tại một bộ nắm chắc phần thắng r á n g vẻ cũng không sợ quy x ì vợ không cùng đi theo đi thôi đi với các ngươi chờ ta một hồi ta chỉnh đốn xuống hành lễ cùng lão mụ cáo biệt hạn quy xị vợ vừa nói từ trên ghế xạ lòn đứng lên quy xị vợ đứng lên sau rất nhanh biến mất ở lôi khắc cùng jean trước người quy sĩ vợ bắt đầu di chuyển nhanh chóng lấy lên lầu cùng lão mụ cáo biệt sau lại đi gian phòng của hắn dọn dẹp bản thân hành lễ dương còn đổi một kiện ngân sắc áo khoác mang theo cái nghe âm nhạc t hai nghe trên đầu không đến một phút đồng hồ thu thập đồ đạc xong quy sĩ vợ đứng ở tại lôi khắp cùng j i a n trước người quy sĩ vợ bây giờ còn đổi một kiểu tóc đeo kính đen hắn tóc q u ăn một lần nữa phun ra chút keo xị tóc t đi thôi đi học viện lần thứ nhất tu sửa bằng hữu muốn lưu cái ấn tượng tốt mới được mẹ của ta cái kia đã nói xong ta có thể đi theo các ngươi quy sĩ vợ đối với lôi khắc nói ngươi sẽ thích được mù tàn học viện dù sao ta tại cái kia ngây người mấy năm cảm giác rất không tệ thích hợp lao nhân dưỡng lao thích hợp tân sinh học sinh học tập thức ăn cũng không tệ là chỗ tốt lôi khác vừa nói đứng dậy mang theo quỳ sĩ vợ lên lầu lôi khác mang theo quỳ sĩ vợ cùng j i a n rời đi biệt thự này đi ra bên ngoài đầu màu làm xe con trước lôi khác mở xe ra dương phía sau quỳ sĩ vợ đem hắn hành lễ cái dương phóng tới trong xe để cho ta lái xe trở về thế nào phản ứng của ta tốc độ trên đường đi chắc chắn sẽ không sùng đ ư ợ nhau còn có thể mau mau hồi mù tàn học viện ngươi chỉ muốn nói cho ta biết mù tàn học viện tại vị trí nào là được quý sĩ vợ ngầm đầu đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe xong trực tiếp lắc đầu c ự tuyệt xe này là ta mượn người lái trở về đoán chừng xe liền bị hỏng ta lái xe người ngay tại ghế sau xe nghe âm nhạc đi mấy giờ liền đến địa phương lôi khắc nói mấy giờ người lái xe lời nói quá chậm quý sĩ vợ hoàn trách cho người mang đến nhanh lên xe đi vài giây đồng hồ chúng ta trở về mù tàn trường học lôi khắc nghĩ nghĩ sau nói quý sĩ vợ nghe xong có chút kinh ngạc nhìn lấy lôi khắc mù tàn trường học ngay tại nhà ta bên cạnh sao người lên xe sẽ biết ngồi xong lôi khắc nói gin ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế lôi k h ắ c ngồi ở vị trí lái quy sĩ vỡ vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc ngồi ở phía sau xe lôi k h ắ c ngồi xuống sau nâng tay trái lên vẽ vòng tròn một cái kim sắc ma pháp truyền tống môn xuất hiện ở xe con phía trước truyền tống môn bên trong hoàn cảnh chính là m ù t ạ n học viện đại môn bên cạnh lôi k h ắ c khởi động xe con chạy tiến vào cái này kim sắc ma pháp truyền tống môn bên trong cảnh tượng trước mắt nhanh chóng cải biến xe con từ truyền tống môn sau khi ra ngoài lôi k h ắ c sau đó cái này truyền tống môn lái xe đi mù t ạ n học viện bãi đỗ xe đi dừng xe đi quy ỳ sĩ vở kinh ngạc nhìn một phía đ â chính là mù học tàn viện, là sĩ ố muốn tuân thể ta mặt trăng xem, thể ta tàn thật thoạt xuyên qua du quá Quỳ ngươi không gian. Ngươi này năng, dàng, vẫn nhìn mang nhìn này viện lớn à, hoàn cảnh thoạt nhìn không dạ, dị dễ cái đi đi Cái sai. vậy mà xem, xem à, có lịch có học sao. s vợ đối với lôi khắc nói đi mặt trăng ngươi bây giờ còn không được đến rồi sau thân thể của ngươi có thể sẽ ngạt thở về sau có cơ hội đi đợi có du hành vũ trụ phục dẫn ngươi đi vũ trụ nhìn xem lôi khắc rất nhanh dừng xe xong mang theo q u y sĩ vợ cùng dưới đàn xe gin người giúp quỳ sĩ vợ xử lý một chút nhập trường thủ tục đơn giản nói cho hắn hạ chúng ta cái này m ụ tạn học viện tình huống lôi khắc đối với gin nói chờ ta mấy giây ta lời đầu tiên mình nhìn xem học viện này quỳ sĩ vợ nói xong thân thể liền biến mất hai ba giây sau quỳ sĩ vợ liền trở lại bất quá sau khi trở về quỳ sĩ vợ một tay bưng bít lấy đầu t a o m à y có cái đầu t r ọ c chính là giáo sư ít đi hắn vậy mà cảnh cáo ta không cho ta tán loạn nói trong học viện có mấy nơi là c ấ m khu không cho phép ta đi quỳ sĩ vợ nói với lôi khắc không sai cảnh cáo ngưng người chính là hiệu trưởng giáo sư ít ta dám đến học viện này thời điểm giáo sư ít cũng đã cảnh cáo ta có nhiều chỗ không thể đi người hiệu trưởng này ta cũng không biết có thể hay không đánh qua hắn đâu người nếu là có hứng thú có thể đi đem hiệu trưởng đánh n g ấ t xỉu liền không có người ớt t ú c ngươi lôi khác cười lấy cho q u xì vờ đề nghị lấy tại ta di chuyển nhanh trong quá trình bên trong cái này giáo sư ít đều có thể đuổi theo ý thức của ta đoán chừng ta còn không có đánh n g ấ t xỉu hắn chính ta liền hôn mê giáo sư ít nói mấy cái kia cấm khu vị trí trước không đi trường học này t h o t nhìn cũng không tệ lắm ta trước lưu lại ở một trận nhìn xem qc vờ khoát tay nào nói vung lòng chút ở lại ngươi sẽ thích được cái này mù tàn học viện di nói số hai tôn giả ngươi nói về sau dẫn ta đi gặp mã nệ tổ lúc nào mã nệ tổ không ở cái này mù tàn học viện đi quy sĩ vỡ hỏi chương chín trăm tám mươi lăm a p p c ạ lịch sớm xuất hiện chương chín trăm tám mươi lăm a p p c ạ lịch sớm xuất hiện không đ ổ i quy sĩ vỡ ngươi trước tiên ở học viện này ở lại lại nán lại một đoạn thời gian ngươi liền có cơ hội nhìn thấy mã nệ tổ sau khi thấy được ngươi chuẩn bị cùng mã nệ tổ nhận nhau sao lão vạn hẳn còn chưa biết có ngươi đứa nhỏ này lôi khác nhìn lấy quy sĩ vỡ chờ gặp mặt sau lại định đi nếu là hắn không chủ động cùng ta nhận nhau ta cũng không định cùng hắn nhận nhau có nhìn hay không hắn kỳ thật cũng không đáng kể ta chính là thuận miệng hỏi một chút quy sĩ vợ cúi đầu nói ra ngươi chính là rất muốn gặp mạng nato một bên j i n nói quy sĩ vợ nghe xong đàn lập tức lui ra phía sau mấy bước có chút tức giận nhìn lấy j i n ngươi lại dò xét ta ý nghĩ không tiếp xúc ngươi cũng có thể phát động ngươi dị năng dò xét ta ý nghĩ quy sĩ vợ có chút phòng bị nhìn lấy j e n j e n cười một cái người đáp án kia đều viết lên mặt còn cần dò xét ta đi ta mang ngươi làm thủ tục nhập học đi ta đi thấy cái lao bằng hữu vừa rồi khắc an xì hẹn văn tại trong đầu liên lạc lôi khắc đem cái này tàu thủy bong hoàn cảnh hình ảnh t h u y ề n đến lôi khắc trong đầu để lôi khắc có thể lái được ma pháp truyền tống môn truyền tống tới chúng ta trước đó chỉ suy tính sở mẹn bình thường phó bản tình huống nhưng không có cân nhắc giấu ở thế giới này vũ trụ người chơi ả n si e n v ă n nhìn lấy lôi khắc người phát hiện cái gì không lôi khắc hỏi sợ tòm chết bị giết chết là bị a pô cali giết a pô cali sớm phục sinh tại đại nữ vương dưới sự giám thị trực tiếp giết sợ tòm đại nữ vương đi cùng a pô cali đánh một trận đại nữ vương bị đánh lùi tình huống khẩn cấp ta mở ma pháp truyền t ố n g môn mới mang đại nữ vương rời đi đại nữ vương liên thủ với ta đều không phải là cái này a pô cali đối thủ hiện tại đại nữ vương đang ở cái này tàu thủy trong khoang thuyền dưỡng thương chậm chút thời điểm mới có thể khôi phục an si ed vân thấp giọng nói với lôi khắc cái gì nhanh như vậy a p o c a l y p s vậy mà đi lên liền giết sợ tom sợ tom cùng a p o c a l y p s tiếp xúc quá trình bên trong cùng nguyên tắc bên trong có cái gì khác biệt sao lôi k h á c hỏi ả n sea ăn ạn sea ăn nhìn lấy mặt biển cái này a p o c a l y p s so s ở mẹ nguyên n tắc bên trong còn mạnh hơn có được cùng loại thôn vệ năng lực a p o c a l y p s thu hoạch được mù tàn năng lực cũng không cần phải tiến hành sinh mệnh chuyển đổi căn cứ ta quan tài vũ trụ này người chơi thời tiết có thể thu được bị sát hại mù tàn năng lực điểm ấy tại đại nữ vương cùng a p o c a l y p s trước đó trong quá trình chiến đấu a p o c a l y s ẽ dùng sợ tom năng lực vẫn là ra cường phiên bản bây giờ a p o c a l i p s đã trải qua thu được khống chế phong bạo năng lực nhưng cũng may cái này a p o c a l i p s là mới vừa phục sinh b a n sơ kỳ hẳn không có nguyên tắc bên trong ngày đó mở lợi hại như vậy bất quá đoán chừng chờ cái này a p o c a l i p s giết một bộ phận ngủ t ả n sau liền nên vô địch a p o c a l i p s lại là vũ trụ người chơi còn có được đánh g i ế t ngủ t ả n thu hoạch được đối phương dị năng kỹ năng là có chút phiền p h ứ c hiện tại liền bắt lính theo danh sách động thừa dịp a p o c a l i p s vũ trụ này người chơi mạnh lên trước đó nhanh rết hắn mới được lôi khác nghĩ, nghĩ sau lập tức nói không sai nhất định phải lập tức đánh rết cái này apocalyp đại nữ vương đ o á n chừng còn muốn tính dưỡng chừng một giờ mới có thể phục hồi như cũ chúng ta sau một tiếng xuất chiến ta đã trải qua tại ngày này mở trên người vụ trộm thả ở định vị hắn ma pháp đến lúc đó ta có thể mở ma pháp truyền tống môn trực tiếp truyền tống đến a p p l cà lis phụ cận hiện tại phải làm cần đem thế giới này mấy cái cường đại mù t ạ n dẫn đi cùng a p p l cà lis giao chiến m u ố n ngàn lần không thể để a p p l cà lis đánh giết cường đại mù t ạ n không phải a p p l cà lis đem không thể chiến thắng hàn si e n vân nói manetto giáo sư ý jean uy cái này a pô cà lis đã có đánh giết mù tàn thu hoạch được đối phó năng lực của dị năng mang yếu mù tàn đi chính là để a pô cà lis tăng cấp lôi khắc nói ra được đến lúc đó để quyền sĩ、sì、vợ cẩn thận chút mới được đừng để a pô cà lis bắt được trong quá trình chiến đấu để quyền sĩ、sì、vợ bảo vệ tốt giáo sư ít hoặc jean hàn si ed v a n nói ta lần này trở về tìm giáo sư ít người ở đây tàu thủy bên trên chăm sóc hảo đại nữ vương về sau để giáo sư ít đi tìm mạn g nghệ tô đi từ giáo sư ít ra mặt mạn nghệ tô hẳn là có thể tới lôi khắc nói này thời gian tiết điểm mạn nghệ tô vợ con hẳn là còn sống chúng ta lập tức đi tìm mạn nệ tổ ta cùng đi với người một khi mạn nệ tổ vợ con bị nhân loại bình thường giết còn muốn thuyết phục mạn nệ tổ gia nhập chúng ta khó khăn thời gian không còn kịp rồi ta có thể cảm ứng được a p p calix tại hướng về mạn nệ tổ vị trí di động chúng ta muốn ở trước đó mang mạn nệ tổ rời đi đại nữ vương không cần ta x e m hộ coi như là a p p calix s muốn giết đại nữ vương cũng không dễ dàng bây giờ a p p calix s nhiều nhất liền có thể đả thương đại nữ vương a n s i e n a nói n được n g ư ơ i biết mạn nệ tổ vị trí sao mang ta tới lôi khác nhanh chóng nói Ản Ản văn b ắ trong đầu nâng tay t á i l nhà sắc xương rất nhiều các công nhân kinh ngạc nhìn từ kim sắc ma pháp truyền thống môn bên trong đi ra lôi khắc cùng hạn sĩ ẻn vân hai người đại bộ phận công nhân lui lại có còn cầm điện thoại lên lôi khắc hướng đi mở ra cần cầu mạng nệ tổ xuống đây đi ngươi không thuộc về cái này lão vạn cần ngươi xuất lử lôi khắc hướng về phía c ẩ n cầu bên trên mạng ệ tổ hô hào các ngươi nhận là người đi mạng ệ tổ cao mày nhìn lấy lôi khắc cùng án cnn ta là số hai tôn giả hiện tại ta tại giáo sư ít mù tản học viện làm lao sư xuất hiện một kiện rất khó giải quyết sự tình cần ngươi hiệp trợ không phải giáo sư ít có thể sẽ đã chết người nhà của ngươi cũng sẽ chết rơi một cái ngủ say mấy ngàn năm mù tản phục sinh gọi là a p o c a l i p s e hắn muốn thống trị cái thế giới này lôi khắc nói mạng l tổ nhảy xuống cần cầu đứng ở lôi khắc trước người ngươi quay g i à y ta thật vất vả mới đến cuộc sống yên lặng có mù tàn nhớ thống trị thế giới rất bình thường trước đó ta cũng nghĩ qua thống trị thế giới giáo sư ít kỳ thật rất sợ chết hắn không dễ dàng như vậy đã chết coi như thật có n g ư ờ i nói gọi là apple cà lis mù tàn thống trị thế giới nói không chừng giáo sư ít gặp qua được thoải mái hơn chút mạn nghệ tổ thanh nhâm lạnh lùng đối với lôi k h ắ c vừa nói còn mang theo lý vấn đề là cái này apple cà lis là dựa vào đánh g i ế t mù tàn thu hoạch được đối phương dị năng để tăng trưởng thực lực giáo sư ít loại tinh thần lực này khống chế dị năng quá h ư n g có chắc chắn là cái này apple cà lis mục tiêu hơn nữa ngươi cũng thế ngươi thân là cấp năm mù tàn cái tia khống chế kim loại dị năng cũng đem bị hạ bổ c ả l ì h nhìn chúng hiện tại chúng ta phải làm chính là tại ngày này mở trường thành trước đó giết hắn lôi khắc nói